Này miêu ra giáo dưỡng quả nhiên cùng giống nhau người trong thôn không giống nhau à, lâm bá ở trong lòng cảm thán. Trước đầy hứa hẹn thôn dân Lích lợi, can nguyện bị lãnh đạo phê bình miêu thiết nghiêu, sau có giáo dục hải tử, đại công vô tư miêu thúy hoa, này miêu ra hai huynh muội như thế nào liền cùng người khác lớn lên không phải một cái tâm nhắn đâu. Trong thôn những cái đó tóe miệng phụ nữ còn luôn là thích ngài miêu thúy hoa nhàng thoại, nói nàng bất công, nói nàng đanh đá khó chơi, đánh dám, Muốn thật là người như vậy, sẽ đem mấy cái hài tử giáo như vậy đại công vô tư sao, vừa mới nhìn Nguyệt Lượng bị lợn rừng cắn hài tử không phải một cái hai cái, cũng chỉ có cô ra hai đứa nhỏ, cùng ở nhà hắn ở nhờ kia hài tử trở về cứu người, đây là thế nào tình cảm. Nói miêu thúy hoa bất công, kia nhất định là bởi vì kiến quân cùng kiến đảng không có kế thừa miêu thúy hoa tính tình này, ngươi nhìn xem kiến nghiệp hai đứa nhỏ đã bị giáo thật tốt, hắn nếu là miêu thúy hoa, Hắn cũng bất công tiểu nhi tử một nhà. Lâm bá đông nhiên cảm thấy hụt hẫng làm thôn tiểu phong tam đầu sỏ chi nhất. Hắn vẫn luôn là ở vào trung lập thái độ, miêu thiết như cùng triệu thanh sơn ngầm tranh chấp cùng phân cao thấp. Hắn cũng không phải thật cái gì cũng không biết, chỉ là vì bo bo giữ mình, hay không giúp đỡ. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ hẳn là thay đổi một chút ý nghĩ, chính là vì cố ra kia hai cái tiểu tử đối bọn họ một nhà ơn nước. Về sau miêu Thiết Ngưu nếu là cùng Triệu Thanh Sơn lại có cái gì tranh chấp hắn đều hẳn là đứng ở miêu Thiết Ngưu kia một bên. Miêu Thúy Hoa không biết à, nàng này một fan ngâu hứng biểu diễn, cư nhiên giúp chính mình đại ca kéo tới quan trọng nhất một cái giúp đỡ. Lâm ra luôn mãi cảm tạ, Miêu Thúy Hoa giả ý chối từ một fan, trung quy vẫn là cười nhận lấy kia một rổ trứng gà cùng bánh suốt. Đúng rồi, Miêu Tẩu Tử, bị hướng văn bọn họ dỏa ngã chết kia đầu lợn rừng đã bị ngâng đi đại đội bộ. Hiện tại đội trưởng đang chuẩn bị phân thịt theo đâu, các ngươi chạy nhanh cũng qua đi đi, có ta làm chứng, này thịt heo, các ngươi nhất định có thể đà phần một chút. Lợn dừng lại đại, cũng liền 180 kg, 200 cân không đến, này thôn tiểu phong chính là có gần 80 hộ nhân ra đâu, phân xuống dưới, mỗi nhà cũng không có nhiều ít. Miêu Thúy Hoa đang có cái kia tính toán đâu, nghe được lâm bá đề nghị, chạy nhanh mà đèm kia sọt rổ phóng tới phong bếp. Sau đó cùng trong phòng con dâu dặn dò vài câu, mang theo mấy cái tiểu nhân, chiều đại đội bộ chạy đến, sợ nàng kia thiếu tâm nhãn đại ca, ở nàng đuổi tới phía trước, liền đem lợn rừng thịt cấp phân. Hiện tại đại đội bộ thực náo nhiệt, tất cả mọi người nghe nói đánh tới lợn rừng chuyện này, này trên núi lợn rừng, lại nói tiếp cũng là tập thể tài sản, mặc kệ là ai đánh, đầu to khẳng định là muốn đều phân. Miêu thúy hoa quá khứ thời điểm kia lợn rừng bên ngoài đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà chen đầy người, nàng kia hai cái nhi tử cũng đều ở đảng kia đâu. Chủ trì phân thịt chính là miêu thiết nghiêu, lợn rừng cùng bình thường nuôi trong nhà heo không giống nhau, nó ra dày, cơ hồ không có mỡ, tất cả đều là màu đỏ thâm cơ bắp, trong thôn đã từng lao thợ săn đem lợn rừng ra lột, bàn thượng liền để lại một cái chém đầu, chân bóng lưu lưu lợn rừng thân thể, còn có một phen đại thái đao, tùy thời chuẩn bị phân thịt Miu Thúy Hoa trong lòng cấp A, này nhưng đều là nàng bảo bối ngoan ngoan đánh tới thì A. Lâm ba rất biết điều, cơ hồ miêu Thúy Hoa một ánh mắt, hắn liền đi tới, nói đánh lợn rừng tiền căn hậu quả. Đương nhiên, nơi này đầu bị vạn phần tán dương không phải phía sau màn vô danh tiểu anh hùng cố an an, mà là dư dương cùng cố hướng văn cố hướng võ ba cái. nay lợn rừng là bởi vì bị bọn họ kinh hoách, mới bị sợ tới mức té ngã, sau đó té ngã hô ngã chết, có thể nói không có bọn họ mấy cái, liền không có hiện tại này đầu lợn rừng, chúng ta hải tử cũng sẽ bị lợn rừng cấp thương tổn, cho nên ta đề nghị, này giới hạn heo, cố ra muốn đa phần một chút. Lâm ba trật tự rõ ràng nói một chút tiền căn hậu quả, còn làm nhà mình tiểu cháu gái bằng chứng. Hắn nói phân thịt theo pháp, năm rồi cũng là có cái này tiền lệ, đầu to người trong thôn chia đều, dư lại tiểu đầu, ai suất lực nhiều, ai liền đa phần. Này cô ra mấy cái tiểu tử còn có kêu bản lĩnh có thể đem lợn rừng dọa ngã chết. Có đau lòng này hảo hảo thịt heo phải bị cố ra đa phân đi, trong lòng không quá vừa lòng mới. Này cô thúc tôn tử cùng hắn giống nhau, đều là thuần hắn tử. Đây là bội phục ba cái tiểu nhân dũng khí, rốt cuộc kia chính là lợn rừng, chính là thành niên nam nhân thấy, đều sợ tới mức quay đầu liền chạy. Mấy cái hài tử vì cứu người, có dũng khí hướng trở về, chỉ bằng điểm này. Đại gia cũng tán đồng bọn họ đa phần điểm thịt. Lúc ấy ở đây không chỉ có mấy người bọn họ, chỉ là rốt cuộc đều là hài tử. Lúc ấy đều bị sợ tới mức không nhẹ, trong đầu mơ màng hồ đồ. Duy nhất nhớ do chính là lúc ấy tựa hồ nhìn đến bọn họ tiến lên, sau đó liền nhìn đến lợn rừng phanh, bang, đồng tăm liền đụng phải. Muốn nói lợn rừng là bị mấy cái dọa đến ngã chết, tựa hồ cũng không tật xấu. Không phải bị dọa, kia không thành kia lợn rừng thật đúng là đầu tàn tật heo. Hào hào đi đường đều có thể té ngã. Có càng nhiều hài tử làm chứng, nay Cố Hướng Văn mấy huynh đệ thấy việc nghĩa hăng hái làm, dọa quăng ngã đại lợn rừng tên tuổi liền ngồi thật, này giới Hàn Heo, nhất định đến nhiều cho bọn hắn phân một chút. Miêu Thúy Hoa tiếp thu người trong thôn thổi phồng cùng ca ngợi, thổi phồng gian, không chút nào trột dạ đem chính mình đắp nạn thành một cái vẫn luôn giáo dục tôn tử dũng cảm quả quyết, thích giúp đỡ mọi người, có vi đại giác ngộ lãi lãi. Chỉ là lời tuy như vậy nói, Trong lòng hạ quyết tâm, trở về về sau nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút kia mấy cái tiểu tử, ngàn vạn đừng đem nàng lời nói thật sự, về sau gặp được việc này, lại lao ra đi làm ngốc tử. Lần sau nếu là không có nàng bảo bối ngoan ngoán tại bên người, vậy không phải đánh lợn rừng anh hùng, mà là huy lợn rừng thức ăn. Ai, trong nhà như vậy một đám không bất lo, nếu là không có nàng cùng bé ngoan, nên làm cái gì bây giờ, miêu thúy hoa tự đáy lòng mà ai thắn nói. Bởi vì trong thôn có gia đình không phân ra, một hộ có mười mấy khẩu người, có gia đình dân cư thiếu, một hộ cũng liền Tam khẩu người, tấn hộ phân, hiển nhiên là không hợp lý, miêu thiết ngưu dứt khoát phiền thoái chút, làm lâm bá đăng ký một chút, chẳng phân biệt đại nhân hài tử, đem lợn rừng ấn đầu người phân. Xóa ra lông cùng nội tạng, kia đầu lợn rừng trọng lượng dòng 156 cân, tính xuống dưới, mỗi người có thể phân hai lượng nữa, dư lại nhiều ra tới còn có mau 5 cân phân lượng. Chính là cấp dư dương mấy cái cổ vũ, bởi vì thừa thị không nhiều lắm, nhưng cái đó dư lại nội tạng cũng đều cấp miêu thúy hoa, chỉ là lợn rừng bụng chưa cho, kia đồ vật cùng lợn rừng ra giống nhau, còn rất đáng giá, đến lúc đó thu thập hảo, có thể cầm đi chạm thu mua đổi tiền. Hơn nữa cô ra bản thân bảy khẩu người có thể phân đến gần 2 cân thịt heo, miêu thúy hoa liền miệng, vui vui vẻ vẻ cầm một khối to tinh tráng lợn rừng thịt về nhà, lao đại một miếng thịt. Còn có một đống linh tinh vụn vật heo nội tạng, nhìn người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, miêu thúy hoa cảm thấy chính mình đi đường đều mang phong. Từ khi còn nhỏ lần đầu tiên phát hiện thao tác động vật năng lực, lập tức chơi quá mức sau, cô An An không còn có quá như vậy đau đầu rụng nứt, cả người chém thành hai nửa cảm giác. Nàng biết, thực lực của chính mình không đủ để không chế kia đầu lợn rừng, nhưng là cũng không thể chơ mắt nhìn lợn rừng đả thương người, đặc biệt khi đó. Chính mình hai cái ca ca đều vọt qua đi, còn có dư dương, cái kia tiểu thí hài tuy rằng không thế nào đáng yêu, còn luôn là một bộ ngạo kiểu tiểu bộ dáng nhưng là lại nói tiếp, cô An An một chút đều không chán ghét án. Vì thế biết rõ không có khả năng, cô An An vẫn là thử khống chế kia đầu lợn rừng, nàng quan sát quá địa hình, chỉ cần nàng khống chế được lợn rừng tả mong trước, làm nó hai chỉ chân trước tương bản, dựa theo quán tính, nó sẽ đụng vào một bên trên cây, như vậy va chạm. Đâm bất tử nó, cũng có thể tạm thời giảm bất một chút nó hành động lực, cấp mấy người tranh thủ chạy thoát thời gian. Thời gian không cho phép nàng tưởng quá nhiều, cô An An chiếu ngay từ đầu ý tưởng làm, chỉ là ở khống chế lợn rừng thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình tinh thần lực chính là một ông nho nhỏ suối nguồn, chính là muốn hối nhập biển rộng cảm giác, ở thật vất vả miễn cưỡng khống chế được lợn rừng thời điểm. Cô An An đầu đều đã mất đi tự hỏi năng lực, chỉ bằng cuối cùng kia một tiêu niệm tưởng. Làm lợn rừng vướng một chân, xác định lợn rừng chiều kia viên đại thụ quăng ngã đi, cô An An liền suy nghĩ. Không còn, cả người tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Lúc sau cô An An liền không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết, chính là như vậy vừa khéo, lợn rừng đụng vào đại thụ sau, tiếp theo đụng vào cục đá, lại tiếp theo, rớt vào một cái vứt đi bấy dập bên trong, hoàn toàn đi đời nhà ma. Chờ nàng lại lần nữa ý thức thanh tỉnh, bí mật mở mắt ra thời điểm. Chính mình trước mặt, tứ đại tam tiểu, tế bảy khuôn mặt, 14 con mắt, động tác nhất chi ghé vào nàng trước mặt, nhìn nàng, thiếu chút nữa không đem nàng một lần nữa hù chết. Cái gì thù cái gì hoán, đầu không có nổ mạnh, trái tim lại thiếu chút nữa nổ mạnh. An an tỉnh, có mệnh hay không, có đói bụng không à, thân thể còn có hay không nơi nào khó chịu a Miêu Thúy Hoa vừa thấy chính mình bảo bối cục cưng tỉnh, thập phần bá đạo đẩy ra bên cạnh năm cái. Đem người một fan ôm tiến chính mình trong lòng ngực làm cố An An lại lần nữa nếm thử một phen thiếu chút nữa bị buồn chết cảm thụ. Bên cạnh mặt khác mấy người không nói chuyện, nhưng là ánh mắt đều là giống nhau, quan tâm nhìn nàng. Kỳ quái, cố An An như như mày, ngày xưa hơi chút có điểm sử dụng dị năng quá mức, lại một lần tỉnh lại, đều sẽ không quá dễ chịu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không thoải mái, chỉ là lúc này đây, lại một chút không có như vậy khó chịu cảm giác. Ngược lại thần thanh khí sảng, cảm giác khắp đại não mạch máu đều là thẳng đường, không hề tác. Nàng cảm thấy, hiện tại chính mình, tựa hồ có thể khống chế càng nhiều tiểu động vật. Đây là chuyện gì xảy ra? Cô An An có chút nghi hoặc, nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép nàng hành động, bằng không nàng thật đúng là tưởng lập tức đi thực nghiệm một chút. Cô An An không có trả lời, lại như như mày, miêu thúy hoa tưởng cháu gái thân thể còn không có hảo, như cũ có không thoải mái địa phương. Ta liền nói ngươi vương thúc xem bệnh trình độ không cao, còn nói làm ta trở về cấp an an thỉnh cái hồn là được, một chút dược cũng chưa khai, đây là chữa bệnh sao. Kiến nghiệp A, ngươi chạy nhanh cùng ngươi cứu đi mượn xe lửa, chúng ta hiện tại liền đi trong huyện. Cố kiến nghiệp liên tục gật đầu, xoay người liền phải đi ra ngoài, cố an an một chút đều không khó chịu, nơi nào sẽ dùng đến đi trong huyện xem bệnh, này không phải hưởng phí tiền sao, lập tức mở miệng đem người ngăn cản xuống dưới. Không khó chịu, an an một chút đều không khó chịu. Tiểu nữ hải thanh âm, nãi ngọt nãi ngọt, khả năng bởi vì ngủ đến lâu, có chút sắp sắp, càng nhận người chịu mến. Miêu Thúy Hoa đau lòng mà nhìn cháu gái, kia lợn rừng thật không phải đồ vật, xem đem ta an an sợ tới mức. Nàng sờ sờ cháu gái đầu, có chút không yên tâm, thật không khó chịu, có không thoải mái, nhất định phải nói cho nãi nãi, đường gạt. Một chút việc đều không có. Cô an an điểm điểm đầu nhỏ. Hai chỉ tay nhỏ đặt ở trên bụng, ngãi, ta đói bụng. An An đói bụng. Bên cạnh hình người là nghe xong thánh chỉ gì thế giống nhau, nhanh như chấp hướng phòng bếp toảng, tranh nhau cướp muốn ở bảo bồi trước mặt hảo hảo biểu hiện. Hôm nay phân tới rồi một khối to thịt heo, ở cô An An không tỉnh thời điểm, miêu lão thái liền đem những cái đó lợn rừng thịt đều thu thập hảo. Lợn rừng thịt cùng da heo không giống nhau, trừ bỏ đều là gầy nhưng rắn chắc thịt ngoại. Nó thịt còn so ra thịt heo tới tao vị trọng, còn mang theo chút thanh nồng, hơn nữa lợn rừng thịt kinh đạo, một khi làm không tốt, dễ dàng hiện lao, răng không hảo nhai lên cũng lao lực. Miêu thúy hoa liêu cháu gái tỉnh lại khả năng sẽ coi chút đói, sớm cắt một khối lợn rừng thịt, trước dùng cây búa đem kia thịt heo đánh tan, sau đó băm thành thịt mạng, dùng bát rắc vỏ quế cùng với hành gừng tỏi đi tanh, hảo bỏ thêm một chút rượu gia vị ướp một hồi, chờ thời gian không sai biệt lắm. Đem những cái đó hương liệu lấy ra tới, hướng đã sớm thiêu khai cháo trắng đảo đi vào, lại bỏ thêm một cái băm nhà mình em chứng vịt bắt thảo, chậm hoàng ao, kêu mùi hương, hương phiêu mười dạm. Tàng đều tàng không được. Đến nỗi đại nhân thức ăn, miêu thúy hoa hiện tại căn bản liền vô tâm tình cẩn thận cân nhắc, bạo sao một chậu lợn rừng tạp, trang bị khoai lang cháo cơm, liền tính giải quyết, đến nỗi dư lại thịt, vô nghĩa, đương nhiên phải đợi nàng bảo bối ngoan ngoan tỉnh lại cùng nhau ăn vẫn là cố kiến nghiệp cờ cao nhất đẳng, dẫn đầu cướp được thịnh ở trong chén, đặt ở thổ bếp trong nồi, dùng bếp dư hỏa giữ ấm lợn rừng cháo thịt, phía trên còn giải vừa mới cắt xong rồi hành thái cùng một chút muối, hàm hương tươi ngon, tư vị tuyệt không thể tả. Tới, An An, người mãi nào đã lâu cháo đâu?" Hương vị như hảo. Cố Kiến Nghiệp tiểu tâm mà bưng chén, một ngụm một ngụm uy cô An An, quả thực chính là nhị thập tứ hiếu mẫu mực ngãi ba. Cô An An là thật sự nói bụng vừa mới ngoại ngoại nói, nàng mới biết được, nguyên lai chính mình này một ngủ, liền ngủ một cái ban ngày, hiện tại bên ngoài sáng sớm liền đen, nàng liền uống lên vài khẩu, lúc này mới cảm thấy chính mình dạ dày bộ kháng nghị nhẹ điểm. An An, ngươi về sau đừng sợ a, có ca ca ở đâu, ngươi có biết hay không? Kia đầu dọa vượng ngươi lệnh rừng, bị ta cùng đại ca Dương Tử cấp hộ chết. Cố hướng vỗ té đến cô An An bên cạnh, này một buổi chiều, bị mọi người phù khen. Cô hướng vô cũng có chút sờ không rõ, lời nói dối nghe nhiều đều mau trở thành sự thật. Có lẽ này lợn rừng, thật là hắn cùng đại ca bọn họ hù chết. Hắn mắt trông mong mà nhìn muội muội chớp đôi mắt nhỏ nhưng có xử, ngươi nói hắn là hù chết lợn rừng đại anh hùng, hắn mội mội lá gan sao như vậy tiểu đâu. Ha ha! Cố An An cùng Miu láo thái trong lòng đồng thời thở dài. Đến tuột cùng ai bảo vệ ai đều không nhất định đâu. Trên đời này, Có một bí mật chỉ có nàng một người biết, như vậy cảm giác, thật sự là quá đồ phá hoại. Hôm nay đem mọi người đều kêu lên tới, là có một kiện chuyện quan trọng muốn nói. Thôn Tiểu Phong ngày xưa dùng để mở họp hoặc là chiêu đãi phía trên lãnh đạo phòng họp, lúc này ngồi đầy người, tới, đều là phụ cận các thôn đại đội trưởng, phó đội trưởng, hoặc là các thôn Đức cao vọng trọng nói thượng lời nói trường bối. Miêu Thiết Ngưu ngồi ở thượng đầu chủ vị, trước mặt phóng một cái tráng men ly. Phía trên ấn Mao chủ tịch Trần Dung, cùng với đỏ tươi mấy cái chữ to, Mao chủ tịch Quang Mang trăm triệu trượng, đây là hắn cháu ngoại trai cố kiến nghiệp từ tỉnh thành cho hắn mang, làng trên xóm dưới độc nhất phân, miễn bản nhiều có mặt mũi. Lúc này bên trong phao một lù trà đặc, hắn nói khát nước, liền uống một ngụm. Trước đó vài ngày, chúng ta thôn hải tử đi trên núi gặp được lợn rừng việc này, tin tưởng đại gia cũng biết. Miêu thiết như lời này vừa ra. Những cái đó đội trưởng sôi nổi gật đầu. Này thôn tiểu phong phía sau kia sơn, cũng không phải bọn họ một cái thôn độc hữu, bởi vì kia sơn chạy dài một tảng lớn, sỏ xuyên qua cơ hồ hồng tình cùng hồng kỳ hai đại công xã, mỗi một cái thôn đều cùng nó dính điểm biên, trừ bỏ tới gần mỗi cái thôn kia một khối vùng núi thuộc về cái kia thôn, cái khác địa bản, theo lý đều là thuộc về cùng sở hữu. Lấy kia lợn rừng áo tới nói đi, cơ hồ ở núi sâu kia một khối, Chính là tập thể cùng sở hữu tài sản, nếu thôn tiểu phong lợn rừng là ở lợn rừng áo đánh tới, theo lý sở hữu trong thôn người đều có thể thâm lây, chính là không khéo, kia lợn rừng chính mình chạy ra, còn chạy tới thôn tiểu phong địa bàn thượng kia khối trên núi, ở đằng kia đánh tới lợn rừng, tự nhiên liền thuộc về bọn họ thôn tiểu phong chính mình. Này thôn tiểu phong phân lợn rừng thịt, không bao lâu thời gian, này phụ cận thôn liền chuyển khắp, trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận. Đoàn người đều không có mặt khác ý tưởng, ai làm nhân ra năng lực đâu, mấy cái năm sáu tuổi hải tử, còn đem kia lợn rừng dọa ngã chết, liền như vậy xảo, một dọa một quăng ngã, ném tới vứt đi bấy giờ hố. Nhất ghen ghét phải kể tới bên cạnh thôn Tam Thạch, này hai cái thôn, liền cách một cái không con hà, mấy ngày này thôn Tiểu Phong người ăn lợn rừng thịt, thiêu đồ ăn hương vị cách cái kia hà đều bay tới bọn họ thôn đi, ngươi nhìn một cái, bọn họ liền cơm đều ăn không đủ no. Cách vách còn ăn thượng thịt, này có thể không cho nhân đố kỵ sao. Hiện tại vừa đến cơm điểm, này hai thôn giao tiếp bờ sông liền sẽ xuất hiện một cái phong cảnh tuyến. Thôn Tam Thạch người vừa thấy thôn Tiểu Phong người tan tầm ăn cơm, liền sôi nổi bưng nhà mình bắt cơm. Bài bài ngồi sổm bờ sông, ăn trộn lẫn chấu phu hoa màu bánh bao. Nghe kia thơm ngào ngạt lợn rừng thịt hương vị, này khó có thể nuốt xuống bánh bao. Tựa hồ cũng trở nên hơi chút ăn ngon như vậy một chút. Chính là mỗi khi này trong lòng an ủi qua đi, người này luôn là sẽ nhịn không được cân nhắc, vì cái gì đối diện thôn có thể ăn no, còn có thể ăn ngon, bọn họ liền không được đâu, kém chỗ nào rồi, liền kém đổi cái đại đội trưởng. Mấy ngày nay, đường cường nhận tử thực sự không hảo qua a hắn ở thôn Tam Thạch cũng không phải một tay che trời, phía dưới còn có một cái cùng loại triệu thanh sơn phó đội trưởng nhìn chằm chằm đâu, từ thôn Tiểu Phong phân đầu lợi rừng. Mỗi ngày ở nhà hắn sân ngoại bắt phân thủy người cũng càng ngày càng nhiều, thật sự là làm hắn khổ không nói nổi. Người có gì lời nói cứ việc nói thẳng đi, thiếu ở kia xú khoe khoang. Đường cường xem miêu thiết nghiêu không vừa mắt, hắn đem mấy ngày nay chịu tội toàn quái miêu thiết nghiêu trên đầu, nói chuyện tự nhiên liền có chút âm dương quái khí. Miêu thiết nghiêu cũng không khí, liền cách như vậy một cái hả, hắn còn có thể không biết đường cường gần nhất nhật tử quá đến thế nào. việc này phát sinh sau, Ta liền cảm thấy không đúng lắm, năm rồi này lợn rừng nhưng đều là đại ở lợn rừng áo, nơi đó thủy Thảo tốt tươi lợn rừng đồ ăn dư thừa chúng nó trước nay liền không hướng dưới chân núi đi, cùng chúng ta cũng nước giếng không phạm nước sông. Lợn rừng thích trên mặt đất bào thực, thích nhất tan Vụng trong đất hoa màu, hai viên răng nanh lại trường lại tiêm bảo khởi thức tới, miễn bản nhiều phương tiện, khoai lang đỏ, đầu phộng gì đó cây nông nghiệp gặp được chúng nó, kia mới là tao hương. Hơn nữa lợn rừng ăn cơm nhưng không ai ăn cơm như vậy quý củ, nơi này gặp một ngụm, nơi đó nhai một khối, ăn không nhiều lắm, lại có thể đem chỉnh khối địa đều đạp hư, làm nông dân vất vả hơn nửa năm tâm huyết toàn bổng phí. Bọn họ nơi này tình huống hảo, có một cái lợn rừng áo, chỗ đó vật tư phong phú, lợn rừng ở kia chính mình nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ cần người không đi quấy dày chúng nó, chúng nó cũng sẽ không xuống núi. Bởi vậy ở đường mà thường thường phát sinh lợn rừng xuống núi tập kích ba cánh, đạp hư lương thực, ở bọn họ này, lại là trước nay đều không có phát sinh quá. Phu cận mấy cái thôn, cũng khẩn thủ năm đó lao tổ tông định ra quy củ, lại thêm thịt, cũng sẽ không lên núi đi đánh lợn rừng. Điểm này, không chỉ là miêu thiết nghiêu, hôm nay trình diện mấy cái đội trưởng trong lòng cũng là hiểu rõ. Ta lúc ấy trong lòng liền phạm vào nói thầm, ngày hôm sau khiến cho chúng ta thôn mấy cái lao thợ săn cùng mấy cái thanh tráng hán tử lên núi một chuyến, phát hiện kia đầu xuất hiện lợn rừng không phải ngoại lệ, mà là lợn rừng áo lợn rừng, đều bắt đầu hướng dưới chân núi chạy, sườn núi kia một hối, có rất nhiều lợn rừng hoạt động quá dấu vết, hơn nữa có hướng chân núi lan tràn xu thế. Miêu thiết Ngưu ngữ khí có chút trầm trọng, lời này vừa ra, liền mặt khác thôn đội trưởng cũng khẩn trương đi lên. Hiện tại trong đất khoai lang đỏ còn không có thu đâu. Này một năm, trừ bỏ thôn tiểu phòng đại gia nhật tử đều không hào quá, là khẩn lương quần sinh hoạt, liền chờ này khoai lang đỏ thu hoạch, này lợn rừng nếu là xuống núi, tao hương, còn không phải là những cái đó khoai lang đỏ mà sao. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu là này lương thực bị lợn rừng đập hư, bọn họ còn có thể hay không chống được tiếp theo thu hoạch. Này lợn rừng muốn nơi nào là bọn họ lương, là bọn họ mệnh A Hiện tại khi năm không tốt, Nơi nơi đều là nạn hàn hán, cũng là chúng ta xem nhẹ, ngươi nói, liền chúng ta tỉ mỉ chăn nuôi hoa màu lớn lên đều nào lực gốc, này trên núi tự sinh tự diệt thực vật, lớn lên còn có thể hảo đi nơi nào. Lận Dương đã không có lương thực, tự nhiên chỉ có thể từ này sơn thượng hạ tới, chạy đến chúng ta này tới trộm lương tới. Miêu Thiết Nưu lại uống ngụm nước trà, hiện tại còn có thể đỉnh một đoạn thời gian, này trên núi còn có điểm đồ vật làm chúng nó gặm, nhưng tiếp được đi liền không nhất định Này đói đến muốn gặm người lợn rừng, không phải đệ nhất đầu, cũng tuyệt không phải cuối cùng một đầu. Hán buông tráng men phanh một tiếng, làm mặt khác thôn đội trưởng, đều vì này chấn động. Lao thiết, người có hay không cái gì chủ ý à, tổng không thể học Lao tổ tông lên núi đi đánh lợn rừng đi, đem đói quá mức lợn rừng, chính là muốn mệnh. Một cái thôn đội trưởng đối với miêu Thiết Ngư hỏi, hán chính là nghe xong miêu Thiết Ngư nói, ở năm nay đầu xuân thời điểm. Lưu nhược quá nhiều lúa nước, trước nửa năm thu hoạch còn tính không tồi, từ chuyện này, ở trong thôn uy vọng cao, nếm tới rồi ngon ngọt, tự nhiên càng thêm tin phục miêu thiết nghiêu. Chính là, chúng ta còn có thể khiêng cái quốc cùng lợn rừng đi đánh không thành, bị tiêu nha gầm một chút, chỉnh khối thịt đều có thể cho người xả không lâu. Đường cương chuyên nghiệp xả miêu thiết nghiêu chân sau 30 năm, chúng ta láo tổ tông ví dụ còn ở phía trước bãi đâu, hiện tại từng nhà như vậy nhiều hài tử. Tráng lao động liền như vậy một cái, còn có thể nhìn bọn họ đi toi mạng. Ta xem kia lợn rừng cũng không nhất định xuống núi, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhìn lại. Đường Cương nói cũng có đạo lý, nhưng cái đó nguyên bản có chút sợ hãi đội trưởng cũng bắt đầu bế lên may mắn tâm lý. Đúng vậy, không chuẩn đem lợn rừng sẽ không xuống núi đâu. Hừ, miêu thiết ngư hừ lạnh một tiếng, chờ, chờ tới khi nào, chờ đến lợn rừng đem các ngươi thôn những cái đó hoa màu đều gảm. Cho các ngươi thôn người lại mỗi ngày hướng lên trên tới nhà ngươi trong viện bắt phân thủy. Miêu Thiết Ngưu nói làm bên cạnh mấy cái nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới, này Miêu đội trưởng cũng quá tổn hại chút, Đường Cương nơi nào đau, hắn liền hướng nơi nào chọc a. Vậy ngươi nói làm sao? Đường Cương chịu đựng xấu hổ và giận dữ, tức giận mà đối với Miêu Thiết Ngưu hỏi, chỉ là rốt cuộc cũng không dám thật quay đầu đi, nay đã khác xưa. Hắn cũng không phải là lúc trước cái kia ở thôn Tam Thạch nhất ngôn cửu đỉnh đường đại đội trưởng. Lúc trước chúng ta lão tổ tông đánh không lại lợn rừng, vì cái gì? Bởi vì chúng ta không vũ khí à, cầm khảm đao cái quốc cùng những cái đó ra giày thịt béo lợn rừng đua, kia cùng tìm chết không khác nhau, chính là hiện tại không giống nhau, có một loại vũ khí kêu thương. Vừa dứt lời, bên cạnh vừa mới còn tranh chấp chính hoan mọi người, có trong nháy mắt thiên tĩnh. Đúng vậy, này lợn dừng ra lại hậu, còn có thể kháng đến quá đạn sao, chỉ là, này phía trên sẽ mượn sao. Những cái đó người giấu không được nội tâm kinh hỉ sôi nổi dùng chờ đợi ánh mắt nhìn một bên miêu Thiết Ngưu, liền chờ hắn quyết định. miêu Thiết Ngưu thích gì mà uống ngụm nước trà, trên mặt khó nén đắc sắc. Được rồi lao thiết, ngươi cũng đừng út út mà mở, mở, cấp câu lời chắc chắn biết không. Cùng miêu Thiết Ngưu quan hệ tốt nhất đại đội trưởng cấp hồ hồ mà thuốc dục nói liền một bên đường cường, cũng nhịn không được dùng chờ đợi mà ánh mắt nhìn hắn. Phải biết rằng, lợn rừng áo trô đó lợn rừng, nhưng không ngừng một đầu hai đầu, tính tính toán lượng, khẳng định không dưới trăm đầu. Đến lúc đó, mỗi cái thôn có thể phân đến nhiều ít thịt heo à, mắt thấy liền phải thu lương, này đó thịt heo cũng có thể cấp xã viên nhóm hảo hảo bổ bổ tinh thần. Này thịt đỉnh đói, đa phần đến chút lợn rừng thịt, là có thể giảm bất một chút lương thực khan hiếm mang đến áp lực. Miêu Thiết Ngưu cũng không làm bộ làm tịch lấy lâu lắm, sợ làm cho nhiều người tức giận. Nay cái buổi chiều, ta liền sẽ đi tranh trong huyện Nguồn Thương. Các ngươi trở về, thống kê một chút trong thôn những cái đó sẽ xử thương láo binh, hoặc là nguyện ý học người trẻ tuổi. Tuy rằng có thương, này đánh lợn rừng cũng vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Các người muốn đem việc này cùng người ta nói rõ ràng, bất quá, nguyện ý lên núi người, đến lúc đó phân thịt theo cũng có thể đà phần một chút. Miêu Thiết Ngưu không lo lắng không có những cái đó gan lớn người, trong nhà đều ăn không đủ no, này thì chính là cứu mạng đồ vật, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ nguyện ý vì này mạo hiểm. Năm đó không có thường đều như vậy nhiều người lên núi đánh lợn rừng, hiện tại có thương, tương đương với như hổ thêm cánh, này nguyện ý người, càng thêm không phải ít. Nếu không phải lợn rừng áo trên danh nghĩa thuộc về hai cái công xã cùng sở hữu tài sản, Miêu Thiết Ngưu cũng không tính toán làm nhiều người như vậy tham dự tiến vào Ngươi nói này lợn rừng số lượng là hữu hạn phân người càng nhiều, ý nghĩa mỗi người có thể phân đến càng ít, nhưng ai làm quy củ liền bại ở kia đâu, cùng mặt khác nhóm thôn người đánh tới lợn rừng, làm những người đó bạch bạch phân đi, còn không bằng đem tất cả mọi người kéo xuống nước, có nguy hiểm, đại gia cùng nhau khiêng, có thịt, đại gia cùng nhau phân. Miêu Thiết Ngưu nói được đến đại gia nhất trí tán thành, sôi nổi chạy về chính mình thôn. Triệu tập người trong thôn thương lượng cái này đại sự, miêu thiết như cũng không trí hoãn, bộ xe lửa, liền hướng huyện thành chạy đến. Thôn tiểu phong người biết chuyện này có thể so mặt khác thôn người sớm nhiều, hiện tại mỗi nhà mối hộ, ngầm tụ ở một khối, đều ở tự hỏi có nên hay không đi trên núi đánh lận rừng. Người trẻ tuổi chuyện này, người trộn lẫn gì A Cố ra, miêu thúy hoa trắng nhà mình lão nhân liếc mắt một cái, thanh thản ổn định cấp nhà mình bé ngoan chắt bím tóc. Cô An An hiện tại đầu tóc hiện tại đã đến bả vai thiên hạ vị trí, bởi vì dinh dưỡng cùng được với, đen nhánh nồng đậm, so cùng tuổi hài tử, hảo một mảng lớn, mỗi ngày buổi sáng, cô nhã cầm cùng miêu thúy hoa đều sẽ thay phiên giúp nàng chắt bím tóc nhỏ. Cô An An cũng rất xú mỹ, cầm cái tiểu gương bản thân chiếu, ngẫu nhiên còn sẽ đối hai người chắt biện phương thức, đưa ra cải tiến chỉ đạo ý kiến. Ý gì? Ta thực lao sao? Ta năm nay cũng liền năm mươi. Cố Bảo Điền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bất luận nam nữ, kiên kỵ nhất chính là một cái lao tự. Trinh trọng nhắc nhở ngươi, Cố Bảo Điền đồng chí, ngươi năm nay đã 50 có tam, không phải 50 tuổi. Miêu Thúy Hoa không quá phản ứng hắn. Kia gì, 53 cùng 50 có gì khác nhau à, ngươi cái lao thái bà chính là làm ra vẻ. Cố Bảo Điền đỏ lên mặt, nói nữa, này đánh lợn rừng cùng tuổi có gì quan hệ, một đám người trẻ tuổi, ta chơi thương thời điểm. Bọn họ còn ở chơi bùng đâu Cố bảo điền một chút đều không phục lão Liếp nhà mình lao thái bà liếc mắt một cái Lại tươi cười đầy mặt mà nhìn về phía một bên tiểu cháu gái An ăn oan Ra gia cấp an An đánh thật nhiều thật nhiều lợn rừng trở về Làm chúng ta an An ăn cái đủ Cố ra phân đến lợn rừng nhiều Hiện tại cuộc sống này Tuy rằng mau đến 10 tháng Chính là ngày như cũ phơi Lợn rừng thịt cũng không cấm phóng Trừ bỏ một bộ phận lợn rừng thịt làm nàng dùng muối im lên Đại bộ phân thịt, đều đuổi ở này đó thiên ăn. Lợn rừng nhân thịt sủi cảo, bạo sao, thịt kho tàu các màu sắc và hoa văn đều tới một lần. Cố ra bởi vì sớm liền bắt đầu ngầm cho lương. Này vật tư so người khác nhiều hơn, ở trong thôn nhà khác không có điều kiện. Chỉ có thể nước ăn nấu hoặc là hấp lợn rừng thịt thời điểm. Cố ra đem phân đến mấy cân lợn rừng thịt làm ra hoa tới, ăn cả nhà mặt mày hớn hở. Bên hông thịt đều mo phỉ một vòng. bởi vì dùng đủ Lợn rừng tanh nồng vị đều bị đi không sai biệt lắm, ở cái này trứng gà đều là khó được thức ăn mặn thời đại, có này bàn lợn rừng thịt, liền cố an ăn đều nhịn không được ăn nhiều điểm, tròn vo khuôn mặt nhỏ, trở nên càng thêm phấn bạch. Dù sao này lợn rừng đến lúc đó cũng sẽ phân đến mỗi nhà mỗi hộ, hà tất đi mạo cái kia nguy hiểm. Miêu Thúy Hoa đương nhiên nghĩ nhà mình phân đến thịt càng nhiều càng tốt lạc, chính là đây là ở người trong nhà không mạo hiểm cơ sở thượng, lao già này đều một phen tuổi. Này nếu như bị lợn rừng thương đến, kia mới là mất nhiều hơn được đâu. Hừ, ta tôn tử đều có thể hù chết lợn rừng, hắn ra ra còn có thể sợ những cái đó ngoạn ý nhi. Cố bảo điền làm hạ quyết định, hiện tại ta liền đi cùng đại cứu ca chào hỏi một cái, các người liền chờ ta khiêng lợn rừng trở về đi. Cố bảo điền mu bàn tay ở sau người, nên ngang chiều miêu thiết ngưu ra đi đến. Miêu thúy Hoa minh bạch. Phòng trừng mấy ngày nay người trong thôn đều khen hướng văn cùng hướng võ mấy cái, làm lão nhân ghen tị, hải, bao lớn điểm người, còn cùng tôn tử tranh khẩu khí này, càng già càng làm ra vẻ. Nàng cũng mặc kệ hắn, muốn đi liền đi, lao già này nhìn dáng vẻ là nghiêm túc, trừ phi đem người cột vào trong nhà, bằng không là vây không được hắn. Miêu Thúy Hoa cấp cháu gái chắc xinh đẹp bím tóc, lại cho nàng thay sạch sẽ siêm ý đi ôm nàng liền phải đi ra ngoài. Cô An An hiện tại cũng là chính mình có thể đi đường người, hơn nữa lại nói tiếp, này 2 tuổi Hoa Hoa thật sự một chút đều không nhẹ, nàng nơi nào còn không biết xấu hổ làm mãi nãi ôm, la hét muốn chính mình đi đường. Miêu Thúy Hoa cũng túng nàng, 5 cháu gái tay nhỏ, hướng bên ngoài đi đến. Hôm nay này thôn lão đầu dưới gốc cây miễn bàn nhiều náo nhiệt, mọi người đều ở thảo luận lên núi đánh lợn rừng chuyện này. Vương Mai à, nhà ngươi kia khẩu tử có đi hay không à, lại nói tiếp. Hắn cháu trai cũng là hù chết quá lợn rừng người, hắn cái này đương đại bá, tổng không thể kém đi nơi nào đi. Chỉ là xem cái vui, ai không biết cô ra kêu ba cái nhi tử tính tình A lão đại cùng lão nhị nhìn qua khổ người đại, trên thực tế một chút đều không có di chuyển. cố Bảo Điền kia cổ tàn nhẫn kính nhi, làm cho bọn họ đánh lợn rừng, cùng đưa đồ ăn không khác nhau. Chính là cố Bảo Điền thích nhất nhi tử cố kiến nghiệp đi, tuy rằng nói người này không khéo. Chính là tại đây phương diện cũng không thông suốt, vàng không cố bảo điển cũng sẽ không ra mặt giấy thác quan hệ đem người đưa đến trong huyện vận chuyển đội, mà là đưa đi bộ đội lớp Mạ Kim. Đầu năm nay tham gia quân ngũ nhiều quang vinh à, nhà ai nếu là có cái tham gia quân ngũ nhi tử, liền trong thôn cán bộ đều xem trọng nhất đẳng. Chính là, điển phương, nhà ngươi kia khẩu tử thượng không thượng A. Còn có người hỏi một bên cầm rổ cùng tiểu ghê gấp, ở bóng cây phía dưới cùng người nói chuyện thiếm. Một bên bổ cố kiến đảng phá siêm ý đi hề. Không đi, nhà chúng ta liền kiến đảng một người nam nhân, hắn nếu là đã xảy ra chuyện, làm chúng ta nương mấy cái uống gió Tây Bắc đi à. Nói nữa, này trong đội đến lúc đó cũng sẽ ấn đầu người phát lợn rừng thịt, nhà chúng ta năm khẩu người, chân chính yêu cầu bổ thân mình cũng liền kiến đảng một cái, tấn đủ ăn. Điền phương không chút nghĩ ngợi mà trả lời, nghe xong nàng lời nói, ở bên cạnh đất trống thượng chơi đùa cố lệ biểu môi. Đáy mắt tràn đầy đối cái này thân mụ khinh thường Người trong thôn cùng nàng ở chung lâu rồi Cũng biết nàng đức hạnh Phạm là nàng bản thân đối mấy cái khuê nữ hơi chút thượng như vậy một chút tâm Không cùng chi đường tỉ còn dám ước hiếp 5 tuổi đường mỗi đi bờ sông giặt quần áo Còn không phải là ỷ vào nàng sẽ không còn sao Bởi vậy chuyện này ra tới Vương Mai cùng nữ nhi cố hồng là bị người trong thôn ngầm lên án Điển phương cũng không hảo đi nơi nào Nhà ta nam nhân cũng không đi Này thịt theo nào có mạng người tới quan trọng, nói nữa, chúng ta cũng không giống các thôn, liền mong chờ này đó thịt. Vương Mai nói chuyện kỹ xảo so điển phương càng cao sáng tỏ chút, nói càng dễ nghe. Ta vừa mới còn nhìn đến các ngươi công công triều miêu ra đi đâu, nghe nói lần này lên núi săn thú, hắn muốn báo danh đâu, cũng là, cô thúc chính là Lao Hồng Quân, này thương khiến cho thật tốt ta, chuẩn có thể nhiều đánh chút lợ rừng, đến lúc đó giới hạn heo. Có thể đa phần không ít thì đâu, các người hai nhà cũng có thể dính điểm quang, tổng không có khả năng đều là nhà các ngươi lão tăng kia một đầu chiếm tiện nghi đi, kiến quân cùng kiến đảng không lên núi cũng thế. Đây là không tồn hảo tâm, ai không biết này cố ra hai vợ chồng bất công a, này lão đại cùng lão nhị ra đều phân ra đi, chính là đến lúc đó đa phần thịt, còn có thể có kia hai phòng phân chỗ tốt, này còn không phải là muốn xem náo nhiệt. Khơi màu này lao đại tức phụ cùng lao nhân tức phụ bất mãn. Ai ô ô, nhà chúng ta chuyện này ngươi đến là rất quen thuộc, mỗi ngày buổi tối sợ là đều tránh ở ta kia giường đất phía dưới nghe góc tường đi. Miêu Thúy Hoa nằm cháu gái chậm gì gì mà lại đây, đem những cái đó châm ngòi nói nghe rõ ràng, vừa mới mở miệng nói chuyện tiểu tức phụ tức khắc kia mặt liền đỏ, không phải thẹn thùng, là khẩn trương. Ai không biết này miêu láo thái cãi nhau bản lĩnh, Bị nàng bắt được sau lưng nói tiểu lời nói, phi bị nàng hướng chết mắng không thể. Miêu, miêu thẩm, chúng ta liền nói cười đâu. Kia tiểu tức phụ thiền mặt, giống bên người người xử cái ánh mắt, làm các nàng giúp đỡ trò chuyện, đáng tiếc đại gia cũng đều không phải xuẩn, trốn còn không kịp, nào còn sẽ hướng họng súng thượng đông đâu. Ai cùng ngươi nói đùa, ngươi còn có thể khi ta gia chủ, đối nhà ta thịt heo khoa tay múa chân đi lên, làm sao vậy, ngươi coi trọng nhà của chúng ta láo nhân tưởng đem ta cái này lao thái thái đuổi xuống ngựa, khi ta nhi tử mẹ kế tới. Miêu Thúy Hoa những lời này một chút đều không khách khí, đem kia tiểu tức phụ tao không được, nhìn chung quanh người xem kịch vui ánh mắt, cầm lấy một bên đang ở hồ que riêng hộ, cũng không quay đầu lại mà chạy. Tính tình, liền này trình độ, còn dám tới nhà nàng chơi xấu. Miêu Lão thái không phế mẩy may sức lực, lại thành công pháo hôi một cái đối thủ, liếc bên cạnh hai cái tức phụ nhi liếc mắt một cái. Chính mình nhát gan không chịu lên núi đánh lận rừng, ngược lại cân nhắc nổi lên chính mình thượng tuổi lao cha đánh tới về điểm này thiệt theo thật đúng là tiền đồ, cũng không sợ bị nước miếng ngôi sao cấp chết đối. Vừa mới kia tiểu tức phụ như vậy nói thời điểm, vương mai cùng điển phương đấy mắt những cái đó ý động, miêu lão thái không phải không phát hiện, đối này hai cái tức phụ, nàng là sớm liền từ bỏ, may mắn hai cái nhi tử vẫn là có chút đầu góc, sẽ không chịu này hai cái ngu xuẩn châm ngòi. Bằng không nàng đã sớm một tả một hưu, đem kia hai cái không hiếu thuận bạch nhãn lang đá hô phân. Ngươi nghe đại vượng tức phụ nói bữa, chúng ta nhưng không một cái như vậy tưởng. Bên cạnh một cái lao thái thái đánh giảng hòa, nhìn bị miêu thúy hoa một tay dắt tới cháu gái, trực tiếp buột miệng thốt ra, này chẳng lẽ là nhà ngươi cái kia bị lợn rừng dọa ngất cháu gái. Bị lợn rừng dọa ngất cháu gái. Bị lợn rừng dọa ngất. Dọa ngất. Cố an an một khuôn mặt, không lời nào để nói Ai nha nha, còn khen thùng, miêu thầm à, ngươi này cháu gái dưỡng cũng thật hiểu, chết không được một đầu lợn rừng cũng có thể đem người dõi ngất, ta xem ngươi đến cho nàng luyện luyện mật, về sau vẫn luôn như vậy nhát gan, cũng không hảo a Đem cháu gái trở thành bảo, miêu thúy hoa là độc nhất phân, chỉ là này bị lợn rừng dõi ngất, cũng là độc nhất phân. Bởi vì nói đến này thú sự, những cái đó vây xem cũng đều đã quên láo thái thái kia khổng lồ sức chiến đấu chỉ vào hồng một khuôn mặt cô An An nói lên vui đùa lời nói tới miêu Thúy Hoa này mắt Phượng ch còn chưa nói lời nói đâu bên cạnh liền sông tới một cái đại pháo đạn đem cô An An ôm vào trong lòng ngực ta muội muội không cần càng lớn nàng có ta cố hướng võ cái này ca ca, ta chính là nàng lá gan cố hướng võ hung tận mà nhìn những cái đó lấy hắn muội muội rêu cận đại nhân cảm thấy này đó đại nhân quá đáng giậnợ hạitaka cô An An cảm thấy trong ngày mắt bị nhà mình nhị ca kia nho nhỏ thân hình tản ra bạo lều nam tử khí khái cấp gom phan, ngươi như vậy sẽ liêu ngươi thân muội người ba mẹ biết không. Ai nha, võ tử như vậy tiểu đều biết hổ mội mội, thật là cái hảo ca ca à. Bên cạnh người sôi nổi vây quanh cố hướng võ khai nói, đối hắn vừa mới kia phiên lời nói không hề có để ở trong lòng, giống nghe xong cái gì vui vừa lời nói dường như, một đám cười trước ngưỡng sau đảo. Cố hướng võ nghẹn đỏ mặt, Đáng thương hắn một cái 6 tuổi hải tử, nơi nào nói được quá một đám mồm mép tặc lưu nông thôn phụ nữ, chỉ có thể sốt ruột mà nhìn về phía một bên mãi mãi, hắn biết, chính mình mãi mãi nhất định có năng lực đối phó các nàng. Lúc này nhưng thật ra nhớ tới nàng tới, miêu thúy hoa trong lòng ha hả. Bất quá đối với này đàn cười nhạo chính mình cháu gái người, miêu thúy hoa cũng là tức giận, các nàng nào biết đâu rằng, nhà mình cháu gái lợi hại, thử, một đám không có kiến thức nữ nhân. Ai nha, chúng ta chính là đậu đầu An, An Đâu, đừng nói nàng một cái hài tử, chính là chúng ta này đàn đại nhân nhìn thấy lợn rừng cũng sợ hại a Một cái cơ linh điểm, nhìn ra miêu láo thái toàn thân tràn đầy sắc khí, ngắm lại vừa mới cái kia bị xấu hổ chạy đại vượng tức phụ nhi, chạy nhanh xoay cái đề tài, còn không dừng chiều bên cạnh người đưa mắt ra hiệu. Thật là, đoàn người cũng không phải không biết này miêu lão thái nhiều coi trọng cái kia cháu gái, như thế nào ăn gan hùn mật gấu khai khởi kia tiểu nha đầu vui lùa tới. Chính là chính là, an an nhiều đáng yêu à, chúng ta thích còn không kịp đâu, nơi nào sẽ khai nàng vui lùa A Một bên người cũng không phải đều xuẩn, chạy nhanh nhiều lời lời hay, hy vọng miêu láo thái khai phun thời điểm có thể nhạy điểm. Miêu thẩm tử, người này dưỡng hải tử là có cái gì tiểu bí quyết ta, như thế nào an an cô nương này lớn lên như vậy tuấn, như vậy nhận người hiếm lạ đâu, cũng giáo dạy ta. Làm cho ta trở về trang điểm trang điểm nhà ta kia hát nhà đầu. Lời này Miêu Thúy Hoa thích nghe, nàng nhất đắc ý chính là đem cháu gái dưỡng như vậy bạch béo. Đầu năm nay, bạch hài tử không hiếm lạ, béo mới nhận người thích, cũng không phải nhà ai đều có thể có nẻ kiện, đem hài tử dưỡng như vậy đẹp. Nhà ta ngoan ngoãn, dùng nhân ra người làm công tắc văn hóa cách nói, đó là thiền sinh lệ chất, người bình thường là học không tới. Miêu Thúy Hoa vừa mới còn tưởng mở miệng mắng chửi người đâu. Đề tài này đã bị dẫn tới hoa thức khen cô An An đề tài này lên rồi, nàng cũng không chân tướng cùng các nàng xảo, bằng không này nhà mình cháu gái bị lợn rừng dọa ngất này không thật hát liêu, không phải càng chuyển càng quảng sao, dứt khoát theo này sần núi đi xuống dưới. Hành hành hành, ngươi nhất yêu, ngươi nói cái gì đều đối. Bên cạnh người sôi nổi gật đầu, đối cái này sủng cháu gái của ma đã chết lặng, chỉ là này miêu lão thái lời này cũng không giả. Cố An An này một đời ngũ quan tấn trọn cha mẹ tốt địa phương trưởng, cô kiến nghiệp lớn lên không kém, Cố Nhã Cầm tuổi trẻ thời điểm cũng là thôn tiểu phong một chi hoa, nếu không phải bị Cố Kiến Nghiệp này chỉ chuyên ăn của gần hàng con thỏ ngậm trở về trong ổ, chính là gà đi trong thành, cũng có rất nhiều người nguyện ý cưới. Cố An An từ nhỏ ăn xuyên đều là trong nhà tốt nhất, Miêu Thúy Hoa cùng Cố Nhã Cầm mẹ chồng nàng dâu hai mỗi ngày còn rất có nhẫn mại giúp nàng chắt bím tóc, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp quần áo. Ở một chúng cùng tiểu tử thúi không có gì lại khác nữ hoa hoa trong đàn, liếc mắt một cái nhìn lại, chính là nhất xuất sắc cái kia. Mặt, hai tuổi nữ hoa hoa còn mang theo trẻ con phì, khuôn mặt nhỏ tròn vo liền cùng quả táo dường như, đôi mắt đại đại, lông mi lại trường lại mật lại kiểu, mùi đính đính, chóc mũi mang theo hơi hơi kiểu, nghịch ngậm đáng yêu, cái miệng nhỏ đỏ thắm, cười rộ lên thời điểm còn mang theo hai cái lún đồng tiền, miễn bản nhiều đáng yêu. điểm này chính là trong thôn cùng cố ra chỗ tệ nhất nhân ra, cũng không có biện pháp phủ nhận. Tuy rằng những người này sửa miệng nói muội mội lời hay, chính là vừa mới kia một màn, lòng dạ hẹp hỏi cố hướng võt đều còn nhớ rõ đâu, cảnh giác mà nhìn một bên phụ nhân, lôi kéo mội mội tay, mang theo nàng đi bên cạnh kia khối một đám hải tử chơi đùa đất trống. Liên ở chính mình mí mắt phía dưới, miêu thúy hoa cũng yên tâm làm tôn tử đem người kéo qua đi. Cố hướng văn cùng dư dương vừa mới chạy về ra lấy đồ vật, vừa mới chạy về tới, không có nhìn thấy vừa mới kia một màn. Nhị đương ca, dương tử ca ca. Cố lệ vừa mới còn ở kia tức giận bất bình nàng đời này tiện nghi mẹ nói những lời này đó đâu, nhìn đến dư dương mấy cái xuất hiện, đôi mắt tức khắc liền sáng, ngọt ngào mà hô. Cố an an mấy cái đồng thời đánh cái ve sầu mùa đông, có chút bội phục cố lệ có thể đem đơn giản một cái sưng hô hô lên chín khúc 18 con cảm giác tới. Dư Dương nhữ nhữ mày, hướng cô hướng văn bên cạnh lại đi rồi một bước, ly cố lệ xa hơn chút. Tuổi này hài tử, lại trưởng thành sớm cũng chưa thông suốt đâu, trời sinh thích cùng nam hài tử một đạo chơi, căn bản là không vui phản ứng những cái đó nữ hài tử. Nếu không phải cố An An là hắn ba trong miệng hắn tiểu tức phụ, Dư Dương đối xinh đẹp cô An An, phòng trừng cũng là không giả sát thái. Cố lệ không biết à, nhìn Dư Dương tránh nẽ hành động, không biết chính mình sai ở đâu, rõ ràng ở nguyên chủ trong trí nhớ, cô An An cũng là như thế này đối nàng nói chuyện. Chính mình rời đi sinh hoạt dư giả thế kỷ 21, đi vào này khốn cùng niên đại, vốn dĩ liền đủ bí khuất, hiện tại còn bị người như vậy ghét bỏ, cố lệ trong lòng ngẹn quất trong lòng tưởng chính mình này xuyên qua có phải hay không xuyên qua sai rồi. Lệ Ni Nhi, ta nhớ rõ ngươi là tháng 5 sinh ra đi, Dương Tử là 8 tháng sinh ra, lại nói tiếp ngươi là hắn tỷ tỷ Ngươi như thế nào lao gọi người ca ca đâu. Cố hướng vô còn ngại nhân ra bị thương không đủ, lại cho nàng bổ một đao, cố tình kia khuôn mặt nhỏ thiên chân bô tà, phẳng phất là thật sự khó hiểu, mới có cái này nghi vấn. Lúc này, cố lệ cũng hảo, cố an an cũng thế, đều lặng im. Cố lệ đi vào thân thể này cũng có đoạn thời gian, bởi vì ở nàng trong chi nhớ, mười mấy năm sau dư dương cao lớn đỉnh bạt dáng người ấn tượng quá khắc sâu. Theo bản năng liền đem hắn coi như so với chính mình Đại Nam Hải, nguyên lai, thân thể này tuổi tác, còn so dư dương hơn tháng sau. Cố lệ vừa ép thẹn vừa mắc cỡ, nghĩ chính mình này mấy tháng qua kêu đến vô số lần dương tử ca ca, hận không thể đem chính mình chôn đến trong đất đi. Nếu không phải cố hướng võ đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, lại nói tiếp, mấy người đều không có chú ý tới đâu, ngay cả dư dương chính mình cũng không chú ý. Cái này hảo. Không còn có người dùng kia kỳ quái làng điệu kêu hắn Dương Tử ca, ca, Dư Dương nhẹ nhàng thở ra. Trong nguyên tắc có này vừa ra sao? Cô An An không nhớ rõ, tựa hồ trong sách căn bản là không có người chỉ ra điểm này, dù sao ở Cố An An chỉ có trong lớn tượng, nữ chủ tựa hồ đều là kêu nam chủ ca. Nay phòng trừng là Cố An An xem qua nhất chọc người đồng tình nữ chủ, đều do nàng nhị ca, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Một đám hài tử ở kia chơi các loại trò chơi. Thời gian quá đến cũng mau đặc biệt là ở cố lệ an tĩnh lại thời điểm. Tới rồi chẳng vạn, Miu Thiết Ngưu giá xe lửa đã trở lại, chỉ là không mang theo thương. Đội trưởng, người không nương thương A. Người trong thôn đã sớm canh giữ ở cửa thôn chờ hắn, không thấy được thương xem đồ vật, có chút thất vọng. Vô nghĩa, người võ trang bộ có thể làm người khẩu súng mang về tới. miêu Thiết Ngưu sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua hỉ khí dương rương, không giống như là không mượn đến thương bộ ráng. Đại gia vừa thấy, trong lòng một cân nhắc, đều nhẹ nhàng thở ra. Đó chính là mượn đến thương, chúng ta khi nào lên núi đi đánh lợn rừng A. Phân đến các gia lợn rừng thịt, mỗi người cũng liền hai lượng nửa, ăn lại tỉnh, trộn lẫn lại nhiều khoai tây cải trắng, mấy ngày công phu, cũng đã sớm ăn xong rồi, đều chờ trong đổi lại giới hạn heo đâu Thống kê hảo danh sách, chúng ta hậu thiên liền lên núi. Miêu thiết Ngưu không có nhiều cùng người trong thôn Hàn Huyền. Hắn còn chờ cùng phụ cận mấy cái thôn nói nói tin tức này đâu. nay huyện thành hiện tại cũng thiếu lương, nghe nói này hồng tình công xã cùng hồng kỳ công xã quyết định mượn thương đi đánh lợn rừng, quả thực chính là cử đôi tay hai chân tán thành A, chỉ là này mượn thương không phải bạch mượn, trong huyện muốn tam thành lợn rừng thịt, trong huyện võ trang đại đội muốn hai thành, bất quá bộ đội vũ trang sẽ không bạch muốn này thịt heo, trừ bỏ súng ống cùng đạn dược, đánh lợn rừng cùng ngày. Bọn họ cũng sẽ phái người tới giúp đỡ Đồng Hương đánh lận rừng. Này, bộ đội Vũ Trang phái tới người, nhất định là chơi thương hảo thủ, có bọn họ, này người trong thôn lên núi, cũng có thể càng an toàn. Tới trong huyện muộn Thương, Miêu Thiết Nưu liền không nghĩ tới có thể Bạch Mượn, hơn nữa thật muốn tính lên, này sơn là thuộc về Hồng Tình cùng Hồng Kỳ công xã, chính là này hai công xã, vẫn là thuộc về huyện Liên Dương đâu. Lập tức bị cắt đi một nửa thịt heo, Miêu Thiết Nưu đau mình. Lại cũng có thể đủ tiếp thu Lại vô dụng còn có một nửa thì theo đâu Này nếu là không có thương không có đạn dược Đừng nói một nửa lợi rừng Mấy đầu đều qua sức Ngày thứ ba Trong huyện bộ đội Vũ Trang đúng hẹn đưa thương cùng đạn dược lại đây Cùng lại đây Còn có 15 cái thân hình cao tráng thanh niên Vừa thấy chính là từ bộ đội ra tới Tinh thần đầu đều không giống nhau Hiện tại cả nước các nơi đều thiếu lương Này bộ đội là quốc gia an toàn căn bản phía trên tự nhiên sẽ không bạc đãi, chính là so với di vãng, đãi nội nhất định là kém rất nhiều, miên cường ăn no, chính là đồng thời còn muốn tiếp thu di vãng như vậy cao cường độ huấn luyện, nói thật, này bộ đội người đều ăn không tiêu. Này không, nghe nói này đồng hương muốn lên núi đánh lợn rừng, bộ đội lãnh đạo vừa nghe liền cười, rốt cuộc biết nên như thế nào cấp bộ đội những cái đó binh lính ra tăng dinh dưỡng, lần này phái tới đều là trong đội tay súng thiện sạng. Sợ đánh lợn rừng không đủ nhiều, đến lúc đó phân lợn rừng thì thiếu, tắc không đủ cái răng, nếu không phải sợ động tinh quá lớn, hận không thể đem toàn bộ lợn rừng áo lợn rừng đều cấp kéo xuống núi tới. Nhìn kia một đám nhìn qua liền rất lợi hại quân nhân, trong thôn những cái đó ngăn đón nam nhân nhà mình không cho lên núi người đều hối hận, có này đó quân nhân ở phía trước chống đỡ, còn có bọn họ chuyện gì à, cùng nhau đuổi kịp sơn, còn không phải là bạch nhặt thịt đi sao. Chỉ là hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Miêu Thúy Hoa cũng hoán đâu, nàng nói đi, nàng đi tìm đại ca làm hắn khuyên nhủ bảo điển, đừng làm cho hắn lên núi đi xem náo nhiệt, hắn đại ca còn thần bí hề hề không đáp ứng, thậm chí khuyên nàng làm kiến nghiệp mấy cái cũng lên núi đi, nguyên lai like hắn đã sớm biết này vừa ra, cũng không nhắc nhở nàng điểm. Miêu Thúy Hoa rậm chân một cái, nàng đây là ném nhiều ít lợn rừng thì ta nhìn một bên cười cao răng tử đều ra tới đại ca. Nàng là hắn thân muội mội hắn còn gặp nàng, xem nàng không đem hắn tàng tư tiền thuê nhà địa phương nói cho đại tẩu không thể, tả hữu đại ca một cây gân, từ nhỏ đến lớn tàng tiền địa phương đều giống nhau. Miêu Thiết Ngưu cũng không biết nói chính mình cất giấu mua kêu huyện thành hảo Yên tiền riêng sắp bị hắn bảo bối mội mội tiết lộ cho hắn tức phụ. Hôm nay lên núi đánh lợn rừng, hắn thôn trưởng này cũng là việc nhân đức không nhường ai mà báo danh, trong thôn mấy nam nhân, cùng khác thôn lại đây một đám người. Ở láo thợ săn dẫn dắt hạ, khiêng thường, hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang, mang theo mười mấy thôn thôn dân chờ đợi, chiều ra heo áo xuất phát. An An, An An, ngươi còn có lợn rừng thì sao? Cô An An chính ghé vào trên giường đất tự hỏi nhân sinh đâu, hắc béo không biết từ cái nào góc, lại chui ra tới. Mấy ngày trước cô ra ăn lợn rừng thịt, cô An An trộm cấp hai cái tiểu đồng bọn ẩn giấu mấy khối, lao thử là ăn tạp động vật, cái gì đều ăn. Kia hai khối lợn rừng thịt, ăn hác nữ cùng hắc béo mùi ngon, đặc biệt là hác béo, có ăn nghiện tư thế. Chỉ tiếp, thịt loại đồ vật này quý giá, miêu lão thái xem nhưng khẩn, cố an ăn, ăn có thể trộm giấu đi tới hai khối, đã thực khó lường. Chuột không phải chỉ ăn không chuột, chuột lấy đồ vật tới cùng ngươi đổi. Ăn không cái này từ là hác béo tân học tới, nó cảm thấy chính mình không phải như vậy yêu diễm tiền chuột, tuyệt đối sẽ không ăn không trả tiền nhân loại phỉ nhãi con đồ vật. Ta có cái từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng cháu cô gái, tháng trước tự do yêu đương, cùng trên núi sơn chuột nhìn với mắt, trước đó vài ngày, về nhà mẹ để thời điểm, cho ta cùng hắc nữ mang đến một cái chảy gỗ, các ngươi nhân loại không phải thích nhất chảy gỗ sao, ta lấy chảy gỗ cùng người đổi. Hắc béo cấp A, hai chỉ móng bước nhỏ bám vào cố an an ống tay háo chiều thượng bò, bởi vì quá phì, động tác không phải thực linh hoạt, bò một nửa, bò không lên rồi. Hai điều chân sau Hoàng á hoảng, hoảng lộc cọc lộc cộc lăn xuống dưới, quán thành một chương chuột bánh. Chảy gỗ. Nàng muốn chảy gỗ làm cái gì à, là dùng để đấm lưng đâu, vẫn là dùng để tạp hoạch đào đâu. cô an an mặt, bất quá ngấm lại, hôm nay này đội thượng nếu là đánh lợn rừng, trong nhà lại có thể phân đến không ít thịt heo. Chính mình nếu là tiểu tâm chút, cũng có thể cấp hắc béo cùng hắc nữ tỉnh hạ mấy khối lợn rừng thì tới. Đi vào nơi này hơn 2 năm. Nữu cùng Hắc Béo thường thường tới cùng nàng nói chuyện phiếm, còn tự nguyện cho nàng đương thí nghiệm phẩm, thỉnh thoảng mang theo chúng nó từng từng từng từng từng từng từng từng từng tàng tôn tới làm nàng từng nghiệm, cô An An còn rất ngượng từng Từ từ, từng gỗ. Cô An An đằng mà đứng dậy, đem thật vất vả xoay người bỏ dậy từng béo lại cấp dọa nằm sắp xuống. Nàng thật sâu mà nhìn bên cạnh cái kia quá mức mập từng mỗi một lần xoay người đều có chút khó khăn từng béo, cái kia từng gỗ. Nên không phải nàng trong tưởng tượng cái kia chảy gỗ đi. Cô An An hít sâu một hơi, đối với một bên hắc béo, lộ ra một cái vô cùng hiền từ mỉm cười. Mập mặt à, ngươi nói ta đối với ngươi được không? Cô An An cảm thấy lúc này chính mình giống như là không có hảo ý lang bà ngoại, lừa gạt đơn thuần đấu tiểu tiểu hắc béo. Đáng tiếc này hắc béo tâm nhãn đều trường an thượng, một chút đều không có cảm thấy không đúng, ngu si mà ngồi xổm trên rừng đất, suy tư một phen ngoan ngoan gật gật đầu. Hảo, An An đối chuột tốt nhất. Cho nó đường khối còn cho nó ăn lợn rừng thịt. Trước nay liền không có một nhân loại đối nó như vậy hảo quá. Thượng câu, cô An An tức khắc liền cười càng sẵn lạ. Đối với Hắc Béo Hưng nói, ngươi nói cái kia chảy gô rốt cuộc là thứ gì, có thể hay không trước làm ta nhìn xem. Hắc Béo vừa nghe lời này, tức khắc liền ngồi dậy, trừng mắt một đôi chuột mắt vô cùng đau đớn mà nhìn trước mắt cái này tiểu đồng bọn Ngươi là lo lắng chuột quịt nợ sao, cùng chuột ở chung lâu như vậy, chuột lại như vậy nói chuyện không giữ lời chuột sao, đau lòng, tan nát có lòng, sẽ không lại ái. Lời này là hắc nữ tử cô An An trong miệng học được, sống học sống dùng, đổ cô An An một miệng. Cô An An nhìn trước mắt cái này cảm thấy chuột cách bị xâm phạm, ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt tiểu béo chuột trong lòng thẳng hô đang yêu, hận không thể thượng thủ hảo hảo trà đạp một phen nó mềm một mơ béo. Chính là này nguyên tắc tính vấn đề vẫn là muốn làm minh bạch. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta hoài nghi ngươi đâu? Ta là ở thế ngươi suy nghĩ à? Vạn nhất này chảy gỗ thực đăng giá. Đến lúc đó ta chỉ có thể cho ngươi tìm được một chút lợn rừng thịt. Vậy ngươi không phải mệt lớn. Hơn nữa nếu cái kia chảy gỗ là ta trong tưởng tượng cái kia chảy gỗ là có thể đổi thật nhiều thật nhiều tiền. Nhưng cái đó tiền có thể lấy lòng thật tốt nhiều đường khối cùng du bánh. Đến lúc đó ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Cố An ăn ở kia dụ hoặc đơn thuần hắc béo. Nghe đường khối, lợn rừng thịt, du bánh, hắc béo tiểu chuột mắt gữa ra ngôi sao, nước miếng đều mau tí tách đi xuống chảy. Vẫn là An An đối nó tốt nhất, trước nay đều không hối nó, chính mình cư nhiên còn hoài nghi An An, thật sự là thật quá đáng. Hắc béo vươn tiểu chảo vô vô chính mình trên bụng mờ béo, ngươi chờ, chuột này liền trở về cho ngươi lấy. Có mỹ thực làm động lực Hác béo động tác đều nhanh nhẹn không ít nhanh như chớp bỏ hạ dưỡng đất chui vào tủ quần áo phía dưới ẩn nấp cho động cô an An còn lại là đái tại chỗ nghĩ cái tiêu tên là chảy gỗ đồ vật nói chảy gỗ đại gia khả năng sẽ liên tưởng đến rất nhiều đồ vật bắp chú ý đầu ngốc tử vân vân nhưng là có một thứ nói ra đại gia nhất định sẽ không nghĩ sai rồi đó chính là chảy gỗ điểu loại này điểu nhiều xuất từ đông Bắc nguyên thủy dương rậm lấy nhân xâm hạt vì thực Mỗi khi nhân sâm hạt đỏ về sau, chảy gỗ điểu sẽ kêu bông mới vừa ca, lệ cô hô bằng dẫn bạn, đi mổ kia nhân sâm hạt. Địa phương thôn dân nếu là muốn đào nhân sâm, liền sẽ tìm này chảy gỗ điểu tung tích đi tìm. Có một câu tục ngữ nếu tưởng đào tham bảo, đến tìm chảy gỗ điểu. Cô An An trong lòng suy đoán, hắc béo trong miệng chảy gỗ, vô cùng có khả năng chính là trong núi sâu kia nhân sâm. Hắc béo đại khái liền biến mất mười mấy 20 phút. Thực mau cô An An liền nghe được tủ quần áo phía dưới sột sột xoạt soạt thanh âm, biết là hắc béo đã trở lại, mở to hai mắt nhìn, nhìn tủ quần áo phía dưới. Hắc béo một người lấy bất động chảy gỗ, đem hắc nữ một khối kéo lại đây, hai chỉ tiểu lao thử xì xì mà kéo người kia tham. Cô An An chạy nhành từ trên giường đất bò xuống dưới, cũng không rảnh lo xuyên dày, đặt ngông ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cái kia bị hắc béo cùng hắc nữ kéo lại đây chảy gỗ. con hình thân mình, Cán đầy đạn, trình hoàng màu trắng, phía dưới phân nhánh, từng điều tản ra tiểu cần, cùng lao nhân dâu giống nhau, này không phải nhân sâm là cái gì. cố An An nháy mắt cảm thấy, chính mình phỏng trừng là trên thế giới người hạnh phúc nhất. An An, ngươi xem này chảy gỗ thế nào, có thể hay không đổi 10 khối ru bánh A. hắc béo xem nàng không nói lời nào, chỉ lo ngây ngô cười, cấp thẳng dậm chân. Ngu nốc! Hắc nữu đánh hác béo một móng bước, ngươi cũng quá lòng tham. Du bánh nhiều đáng ra a, này chảy gỗ có thể đổi năm, cái du bánh liền không sai biệt lắm. Hắc Nữu nhìn không biết cố gắng huynh đệ đều lười đến giáo dục nó. Hắc béo bẹp bặm miệng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng đến này, lao thử đều không muốn ăn chảy gỗ, còn có thể đổi đến năm khối ăn ngon du bánh, tức hắc liền vui vẻ đi lên, nhân loại này thật không ánh mắt, như thế nào sẽ cảm thấy chảy gỗ so du bánh hảo đâu? Có thể đổi, có thể đổi thật nhiều thật nhiều du bánh. Tuyệt đối không ngừng 10 khối. Đây chính là nhân sống A, mặc dù cố an an trong đời sống hiện thực không có tiếp xúc quá thứ này, cũng biết nó giá trị, đặc biệt đây chính là dã sơn tham, nhìn dáng vẻ, vẫn là cái tham linh không thấp lao tham, càng giá trị lao lô muối trâu tiền. Đừng nói 10 khối du bánh, chính là 1 khối, 1 vạn khối đều mua xuống dưới A. Thật vậy chăng, thật tốt quá. hắc béo kích động mà thẳng rậm chân, đắc ý mà nhìn một bên hắc níu. Nó mỗi ngày chê cười nó buồn, trên thực tế chuột thông minh nhất. Hắc nữ không phản ứng nó, bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, chính mình ngày nào đó có phải hay không nên lên núi đi gặp chính mình cái kia gả cho sơn chuột từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng cháu cô gái, hỏi một chút nàng nam chuột trong nhà thân thích còn có hay không chảy gỗ, nó liền lấy 5 cái bánh rán cùng nó đổi, ma ơi, này quả thực chính là một vốn bốn lời A Hắc nữ bản tính đánh đến bạch bạch vang bắt đầu bắt đầu làm dựa đầu cơ trục lợi chảy gỗ, làm giàu mộng đẹp. Ngoan ngoan à, miêu lão thái từ bên ngoài xuyến môn trở về, nghĩ chính mình bảo bối ngoan ngoan hẳn là ngủ chưa tỉnh, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, cô An An cùng hắc nưu hắc béo đều đắm chìm ở từng người vui sướng, trong lúc nhất thời không có chú ý tới quanh mình tình huống, chờ bừng tỉnh lại đây thời điểm, miêu lão thái đã đứng ở ngoài cửa đầu, thấy này trong phòng một màn. Nhà mình cháu gái ngồi dưới đất, một con gầy nhưng rắn chắc Một con ăn to ra tể lao thử liền ngồi xổm chính mình cháu gái trước mặt, trung gian còn bãi một cái dã sơn thăm, giống như là ở khai cái gì hội nghị dường như. Miêu thúy hoa xoa xoa mắt, cảm thấy có phải hay không chính mình hoa mắt, đóng cửa lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa đem cửa mở ra. Thức hảo, vẫn là cái này hình ảnh, chỉ là kia hai chỉ lao thử tay chân lênh lẹ mà chạy nàng bảo bối ngoan ngoan trên đầu đi, thật đúng là cho rằng chính mình dài quá một thân hấp mau. Nàng liền phân không ra này lao thử cùng tóc nhan sắc khác nhau cô an An tâm loạn như ma, ảo nãoo chính mình như thế nào liền như vậy không cẩn thận, nàng nên như thế nào cùng mãi mãi giải thích, ăn ngay nói thật cô An An không dám, nàng sợ bị trở thành quái vật, cũng không biết hiện tại người có thể hay không tiếp thu như vậy kỳ quái cháu gái. Thật vất vả này một đời mới có quan tâm yêu thương chính mình người nhà, cô an An một chút đều không nghĩ mất đi Ngưi không cần phải nói, Nãi nãi đều đã biết. miêu Thúy Hoa vẻ mặt trầm trọng, nhìn bãi trên mặt đất kia cây ra sơn tham, trầm giọng nói. Nãi nãi, ngươi biết cái gì? cố An An này đầy bụng bản nháp còn không có lý ra cái suy nghĩ đâu, đã bị nãi nãi lời này khiếp sợ. Chẳng lẽ nàng đã sớm lộ ra dấu vết, chỉ là nàng chính mình không biết. miêu Thúy Hoa đem cháu gái bế lên tới, tận lực khống chế được nắm hạ tránh ở nàng trên đầu, run bần bật hai chỉ lao thử xúc động. Nhắm hai mắt đem người thả lại trên giường đất, nhặt lên trên mặt đất lao sơn tham. Lao thử đối với nông gia tới nói, là không thua chim sẻ thai họa trộm lương trồng ru, cắn hư trong nhà đổ vật thậm chí so chim sẻ ghê thầm hơn, thông thường phát hiện lao thử, đều là đánh chết bất luận. Ngươi có phải hay không còn nhớ do ở trên trời chuyện này A Miêu Lão thái nắm kia dã sơn tham, trong lòng có chút hụt hẫng nàng tuy rằng có chính mình tiểu tâm tư. Chính là lại là thật thật đem đứa nhỏ này đương thân cháu gái đau, chính là này cháu gái nếu là nhớ rõ chính mình ở trên trời đương tiểu tiên nữ ký ức, còn có thể nhận nàng cái này phàm nhân mãi mãi sao, miêu lão thái này trong lòng toàn A. Bầu trời, cô An An đầu đều mau thành hồi nhão, nàng khi nào ở trên trời ngốc quá, nàng như thế nào không biết. Mãi mãi, mãi mãi, ta chỉ cần mãi mãi, và cô An An cũng không rảnh lo mặt mũi trực tiếp lấy ra hài tử tốt nhất dùng tuyệt chiều, nàng nhìn ra được tới, mãi mãi tựa hồ một chút đều không tức giận, ngược lại có chút thất vọng, cũng không biết vì cái gì thấp vọng. Đừng khóc đừng khóc, mãi cũng muốn chúng ta bé ngoan. Này cháu gái vừa khóc, Miêu Thúy Hoa tâm đều nát, Ôn Cô An An, tâm can á thì ta thẳng tiêu to, hai người ông nói gà bà nói vịt, khóc thành một đoàn. Hắc Béo cùng Hắc Trinh Lăng nhìn việc này hướng đi, Tư Cố an, an trên người bỏ xuống dưới Nhìn nhân loại lao nhân tựa hồ không có đánh chúng nó ý tứ, rứt khoát ngồi ở bên cạnh, bắt đầu làm ăn dưa lao thử. Này tham là phía trên đưa tới. Thật vất vả ngừng khóc, miêu thúy hoa cấp cháu gái dùng khăn lông xoa xoa mặt, cầm cái kia dạ sơn tham hỏi. Xem này tham, ít nhất đến có 50 năm, hẳn là trải qua phơi chế, nhân sâm đã mất nước, bởi vậy càng thêm dễ dàng bảo tồn. Chính là này tham cần như thế nào đều là đoạn A, phẩm tướng có chút kém. không phải, là chúng nó đưa tới, cô An An vừa mới đã khóc, còn mang theo trọng trọng giọng mũi, chỉ chỉ bên cạnh Hắc Nữ cùng Hắc Béo, nếu Lãnh Nhã Nhãi đều đã biết, về sau cũng không cần kiêng rẻ Lãnh Nhãi, vừa lúc cấp Hắc Nữ cùng Hắc Béo quá cái chính bản thân, tỉnh ngày nào đó không cẩn thận bị Lãnh Nhã Nhãi đương bình thường lao thử đánh chết. Hai chỉ chuột trái tim run rẩy, ngồi dậy, hai chỉ móng nuốt gan phận mà buông trước ngực, cái đuôi đều không quăng, một bộ ta là đứng đắn chuột bộ dáng. Ngại Minh Bạch Miêu thúy hoa gật gật đầu, này hai chỉ chuột nhìn qua cũng không bình thường, có linh tính, phòng trừng là này phía trên phái xuống dưới che chở an an, chỉ là vì sao phái chính là hai chỉ lao thử, mà không phải lợi hại hơn động vật, miêu thúy hoa có như vậy một tí xíu ghét bỏ. Mãi, ngươi lại minh bạch gì? Cố an an vẻ mặt buồn bức, giải thích nói toàn nghẹn tới rồi trong miệng. Miêu thúy hoa chịu mến mà sờ sờ cháu gái đầu nhỏ, mặc kệ ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Dù sao ngươi đời này là ta miêu thúy hoa cháu gái, điểm này là tuyệt đối sẽ không thay đổi, bất quá kia thiên thượng chuyện này, ngươi đối người khác liền không cần nói, bí mật này ngươi phải hảo hảo cất giấu, chính là đối với ngươi ba mẹ ngươi đều không thể nói, biết không? Miêu thúy hoa vẻ mặt trình trọng, tương lai sự ai đều nói không chừng, tuy nói nàng biết, kiến nghiệp cùng nha cẩm cũng rất đau an an, chính là như vậy bí mật, càng ít người biết mới là an toàn nhất. An, an biết Cô An An ngoan ngoan gật đầu, trong lòng nói thầm mãi mãi rốt cuộc đều biết gì. Người cùng này hai chỉ chuột, chuột đại tiên hảo hảo chơi, mãi trở về phòng chấm rãi. miêu Thúy Hoa có chút biểu tình phức tạp mà nhìn kia hai chỉ tiểu hát chuột, đặc biệt là cái kia béo có chút quá mức hát béo. Bầu trời này chuột đều cùng nhân gian không giống nhau, thật phúc hậu. An An, người mãi đem chảy gỗ cầm đi. Cửa vừa đóng lại, hát béo lúc này mới dám đại thở dốc Đối với một bên cô An An ủy khuất bà bà nói đến, không có việc gì, mãi mãi sẽ không lấy không của các người, chờ đánh lợn rừng người trở về, phân lợn rừng, ta nhất định cho các ngươi nhiều lưu điểm. Kết hợp này chuột đại tiên, cô An An trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, chỉ là nếu là cái kia suy đoán, nàng mãi nào động không khỏi cũng quá lớn chút đi, rốt cuộc là cái gì cho nàng cái này hảo giác, bất quá như vậy cũng hảo. Về sau nàng nếu là có cái gì không thích hợp địa phương, mãi mãi liền sẽ không nghĩ nhiều, còn sẽ thay nàng kết thúc, trong nhà này, mãi mãi chính là đứng ở kim tự tháp đỉnh người. cố An An cảm thấy trong lòng áp lực tức khắc liền ít đi một nửa. Cùng ngay chẳng bạn, sát trời còn không có ám, này lợn rừng đội liền từ sơn thượng hạ tới, bởi vì đánh lợn rừng, mùi máu tươi tương đối trọng, không dám ở trên núi qua đêm, sợ đưa tới càng thêm khó chơi bầy sói hoặc là gấu mù. Nay một chuyến lên núi, thành quả trông chất, một đầu đầu lợn rừng bị dùng thảo hàng mây che chiếu kéo xuống dưới, một đám trên lưng còn con gà rừng sơn thỏ chờ tiểu xúc vật hận không thể đem cả tòa sơn đều bối không. Toàn thôn người đều xuất động, vô cùng náo nhiệt chờ phân thịt. Lần này thu hoạch nhiều, trừ bỏ trong huyện cùng bộ đội vũ trang phân đi kia một nửa con ngồi, mỗi cái thôn đều ấn tỷ lệ phân đi rồi chính mình kêu phân, lưu tại thôn tiểu phòng còn có bốn đầu đại lợn rừng. 7 đầu tiểu lợn rừng Cùng với gà rừng thỏ hoang bao nhiêu Cùng hiệu bảo hai đầu Lần này phân thịt, từng nhà đều phân không ít Ấn đầu người phân Cố ra 7 khẩu người liền phân gần 12 cân lợn rừng thịt Bởi vì cố bảo điền lên núi Hán tuy rằng tuổi lớn Chính là thương pháp một chút cũng chưa lui về phía sau Lần này ra đại lực Bởi vậy đa phần một con gà rừng Cùng một con thỏ hoang Cùng với 5 cân hiệu bảo thịt Xem như được mùa Ta lần này lên núi, đánh chết nhưng không ngừng một đầu lợn rừng. Cố Bảo Điền có chút đắc ý, tắm rồi, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, uống tiểu rượu ở cháu trai cháu gái trước mặt thổi phồng. Miêu Thúy Hoa ở phòng bếp cùng con dâu xử lý những cái đó phân đến thịt, thuận tiện chuẩn bị làm cơm chiều, nghe lão nhân ở kia thổi phồng, mắt trần trắng, nhìn kia đầy bàn ăn thịt, cũng chưa nói cái gì, làm hắn đắc ý một lát. Cố Bảo Điền ở kia nói nước miếng bay tứ tung, phía dưới mấy cái hài tử xếp hàng ngồi Nghe hắn giảng ở trên núi chuyện xưa, nghe được hứng thú rả rào, kích động chỗ, mấy cái tiểu tử mặt đều trướng đỏ bừng, phản phất chính mình liền ở hiện trường giống nhau. Khi nào ta cũng có thể lớn lên A, như vậy ta là có thể lên núi săn thú, ta phải cho gian mãi, ba mẹ còn có mội mội đánh thật nhiều thật nhiều thịt ăn. Cố hướng võ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nhìn nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, đô đô miệng. Hào tiểu tử, có chí khí. Cố Bảo Điền xoa xoa tôn tử đầu, uống lên khẩu nhà mình nướng cao lưng, rượu, hắn đời này lớn nhất tiết nuối, chính là sinh ba cái nhi tử đều không phải tham gia quân ngũ loại, tuy rằng hắn bởi vì thương bệnh cùng nào đó nguyên nhân, từ quân đội lui ra tới, chính là ở hắn trong lòng, màu xanh lục vĩnh viễn là đẹp nhất nhan sắc, quân nhân, vĩnh viễn là vĩ đại nhất. Hiện tại hắn ba cái tôn tử, đại tôn tử hướng quốc tính tình cùng mẹ nó giống nhau, bùn nhau chết không lên tưởng Nhị tôn tử hướng văn tuy rằng có tham gia quần ngũ tiềm trước, chính là này tâm tư hiển nhiên không ở này trên đường, cùng kiến nghiệp giống nhau, càng thích đọc sách, nhỏ nhất tôn tử cố hướng võ là cố bảo điển thích nhất, bởi vì hắn cảm thấy, cố ra lại ra một cái quân nhân hy vọng, rất có khả năng liền ký thác ở cái này tôn tử trên người. Được rồi được rồi, này đồ ăn còn không có thượng tề đâu, đừng đem rượu uống trước xong rồi, ta nhưng nói đằng trước, liền hai lượng, nhiều không có. Miêu thúy hoa bưng một mâm nấu tốt đậu phộng ra tới, làm cho bọn họ lột ăn. Nhà bếp bên trong đã chuyển ra tới từng trận hầm thịt mùi hương. Mấy người nuốt nuốt nước miếng, đều quyết định trước chịu đựng, đến lúc đó lưu chứa bụng ăn thịt thịt. Khoai tây hầm gà khối, cây xào thỏ đinh, còn có một nồi to tạp hầm canh, bên trong bỏ thêm các loại lung tung rối loạn đồ vật lòng gà thỏ tạp cộng thêm các màu nấm rau dưa, một chút nồi tạng sú mùi vị đều không có, hương vị miễn bàn nhiều tươi ngon Cô An An uống lên hai chén, nếu không phải bụng thật sự là chàng không được, còn tưởng uống nhiều một ngụm. Một bữa cơm ăn xong, mọi người đều ăn no càng, thiền bụng, ở sân phía dưới tiêu thực, miêu thúy hoa cùng cố nhã cầm không thể nhàn dối, còn muốn sửa sang lại trên bàn ăn thừa bát cơm âm, cùng với bếp thượng một mảnh hôn đột, còn muốn đem dư lại kia một đống thịt đều thu thập hảo, phải làm thịt khô làm thịt khô, phải làm hơn thịt làm hơn thịt, cứ như vậy, cất giữ thời gian liền dài quá còn có thể tại ăn tiết trên bàn cơm, nhiều ra một mâm ngạnh đồ ăn. Buổi tối, hống ngủ mấy cái tiểu nhân, miêu thúy hoa đem nhi tử tức phụ đều gọi vào chính mình phòng, lấy ra dùng vải đỏ bao, thơ hồng bó ra sơn tham. Đây là bọn họ địa phương phong tục, nói là này nhân sâm đều ở một cái tham hoa hoa, nếu là không cần tuyên bó, này tham hoa hoa liền sẽ sấn ngươi không chú ý nhanh chân liền chạy. Mẹ, này tham ngươi từ đâu ra? Cố kiến nghiệp hít hà một hơi. Hắn ở bên ngoài đi khắp hang cùng ngó hẻm, biết đến tự nhiên so với hắn mẹ nhiều. Này nhân sâm, ít nhất cũng có thượng trăm năm, mặc dù này tham cần tựa hồ có bẻ gây dấu vết, làm nó giá trị đại suy giảm, chính là như cũ giá trị xa xỉ. Nhà bọn họ gì thời điểm có này đáng giá ngoạn ý nhi, hắn như thế nào không biết. Từ đâu ra từ đâu ra, còn có thể là ngươi hiếu kính A. Miêu thúy hoa hung hăng chụp nhi tử một cái cái ốc, đây là mẹ ngươi ta của hồi môn. Miu Thúy Hoa chút nào không trột dạ nói đến, nàng đã hỏi qua bé ngoan, bé ngoan nói này nhân sâm tùy nàng xử trí, chỉ là đến lúc đó bán nhân sâm đổi lấy tiền, nhớ rõ mua một ít ru bánh trở về, đó là cấp kia 2 chỉ chuột đại tiên. Này nhân sâm phơi thật sự làm, nhìn qua là đời đời chuyển xuống tới lao vật, mặc dù cầm đi chạm thu mua bán, cũng không ai sẽ cảm thấy đây là tập thể tài sản, chỉ là này bán tham khẳng định không thể ở địa phương bán. Người này lắm miệng tạp dễ dàng trọc phiền thoái, cố kiến nghiệp thường xuyên ra xe đi bên ngoài, vừa lúc có thể cho hắn mang đi ra ngoài. Mẹ, ta bà ngoại ông ngoại còn bỏ được đem này nhân sâm cho ngươi đương của hồi môn. Cố kiến nghiệp có chút không tin, lúc trước hắn bà ngoại ông ngoại xem như hào phóng, khuê nữ xuất ra cấp đổi một cái kim vòng tay, nhiều ít thế hệ trước người đến nay đều sẽ nhắc mãi, này nhân sâm có thể so kim vòng tay quý trọng nhiều. Như thế nào liền không nghe người ta nhắc tới quá? Vô nghĩa. Miêu Thúy Hoa lại cấp nhi tử tới một chút. Người bà ngoại ông ngoại nhiều đau ta à. ngươi cứu đều đến bài ta phía sau đi. Cho ta một chi láo tham lại làm sao vậy? Miêu Thúy Hoa chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Nói nữa, này tham không phải ngươi bà ngoại ông ngoại cấp. Còn có thể là thần tiên cho ta. Nay thật đúng là thần tiên cấp. Đáng tiếc không ai tin. Miêu Thúy Hoa trong lòng nói thầm một câu kia nhất định không thể đủ á. Cố kiến nghiệp cập nhà trừ bỏ cái này của hồi môn nguyên nhân này, tựa hồ cũng tìm không thấy đột nhiên toát ra một cái lao sơn tham lý do. Miêu Thúy Hoa đem lão sơn tham cẩn thận giao cho cố kiến nghiệp trong tay, làm hắn đem thứ này thay đổi tiền, xem bên ngoài còn có thể hay không mua được lương thực, tận lực hướng trong nhà nhiều chuyên điểm, hiện tại nàng là càng thêm tin tưởng kia nạn hạn hán tiên đoán, nhiều chuyên điểm lương, trong lòng mới không hoàng hốt. Bất quá điểm này tương đối khó, ai cũng không chỉ là ngốc tử, này chợ đen, mua lương người càng ngày càng nhiều, ra bên ngoài bán lương, lại cơ hồ đều không có. Bởi vì không có lương thực, này cung tiêu xã thực phẩm phụ phẩm cũng càng ngày càng ít, dù bánh cũng không nhất định mua. Miêu thúy hoa chỉ là làm nhi tử tận lực, còn có bán nhân sâm, nhớ rõ nhiều cấp cháu gái xả tốt hơn xem vải bồng trở về, có kia đẹp dây buộc tóc đầu hoa, cũng nhớ rõ nhiều mua chút trở về. Này đó miêu thúy hoa không nói, cố kiến nghiệp cũng đều vẫn luôn ở làm như vậy. Miêu thúy hoa xác định muốn nói đều nói xong, lúc này mới phóng nhi tử tức phụ rời đi. Kêu nhân sâm thật là ngươi của hồi môn. Trong đêm đen, cố bảo điền có chút không xác định mà chiều lao bà tử hỏi, nếu là thật sự, nàng còn giấu khá tốt ta, vài thập niên, một chút khẩu phòng cũng chưa lộ ra tới. Bất quá cố bảo điền cũng không tức giận, tả hữu đều là thê tử của hồi môn. Tương lai cũng là để lại cho cô ra con cháu, hắn có gì tức giận. Bằng không đâu. Mìu Thúy Hoa vội một ngày, đều mau ngủ rồi bị lao nhân cấp bừng tỉnh, nói chuyện tự nhiên tức giận. Lúc trước nàng chính là nói với hắn Anan -an là tiểu tiên nữ chuyện này, đáng tiếc hắn không tin, hiện tại lại muốn biết, đừng nói môn, nàng đem cửa sổ đều cho hắn lấp kín. Hiện tại đã là 1962 năm 3 tháng, cô An, -an đã đi vào thời đại này hơn 4 năm. Năm trước lúc này, Hoa Quốc Chính phủ rốt cuộc nhà ra hướng ngoại quốc chính phủ nhập khẩu 500 nhiều vạn tân cứu tế lương, cực đại giảm bớt quốc nội tình hình thai nạn. Hiện tại, đã từng bao phủ nạn đói bóng ma, bắt đầu dần dần ở trên mảnh đất này tiêu tán, xương bệnh, khô gầy, cùng với sử dụng đất quan âm tạo thành tràng đạo tắc nghẽn tạo thành tử vong, bắt đầu dần dần giảm bớt, nhưng này cũng không đại biểu trận này nạn đói tạo thành kế tiếp ảnh hưởng, như vậy biến mất. 1959 năm đến 1961 năm, này 3 năm, người thành phố ăn không đủ no, người nhà quê cũng không thấy đến hảo đi nơi nào. Ở lương thực bởi vì nạn hạn hán giảm sản lượng dưới tình huống, vì cung cấp dân thành phố, ở nông thôn cũng khó khăn dưới tình huống, còn từng năm để cao lương thực trưng thu số lượng. Dân quê không đủ ăn, găm vỏ cây, đào rễ cây, tưởng hết mọi thứ biện pháp lấp đầy bụng, lúc trước thanh tu xanh luôn gò đất cùng núi cao. Dần dần trọc, lúc trước sơn dã gian tùy ý có thể thấy được tiểu động vật, cũng hoàn toàn mất đi bóng dáng, không biết là hướng càng sâu trong núi đi, vẫn là bị người hoàn toàn đánh hết, nhìn không tới kết cục, cũng có những cái đó yếu ớt trực tiếp một cây dây cỏ đem chính mình treo cổ. Cố Kiến Nghiệp như cũ ở vận chuyển đội, từ 59 miên hạ nửa năm khởi, hắn mỗi tháng lánh đều không phải phiếu gạo, mà là đại thực phẩm phiếu. Cái gọi là đại thực phẩm, chính là chỉ cây nông nghiệp lương cán can, diệp cập sắc loại, như nương lúa, tiểu mạch bắp diệp, cán, ra còn có chính là trong thành chủ yếu đào tạo rong tiểu cầu, hồng bình chờ phụ du, này đó hợp thành đại thực phẩm hương vị giống nhau, nhưng là có thể lấp đầy bụng, thiên thai niên đại, cũng không ai sẽ chọn này đó, không đói bụng chết là được. Còn có một loại tinh tế đại lương thực, như nhân tạo thịt tinh, nhân tạo thịt, cái này cùng bình thường đại thực phẩm bất đồng, dinh dưỡng giá trị càng cao. Chế tác yêu cầu cũng càng tinh tế, bởi vậy số lượng cực nhỏ, cố kiến nghiệp mỗi tháng đều không nhất định có thể phân đến những cái đó. Cái này tình huống, thẳng đến 61 đầu năm mới giảm bớt, quốc nội nhập khẩu kia phê cứu tế lương, trước tiên đã bị đưa hướng các thành trấn cùng tháng, sở hữu công nhân rốt cuộc ở nhiều năm trôi qua về sau, lại lần nữa lanh tới rồi năm đó tân mễ, tuyết trắng tiểu mạnh mặt, cố kiến nghiệp cũng không ngoại lệ. Bọn họ nơi này nông thôn. Cũng không phải nạn hạn hán nghiêm trọng nhất địa phương, bởi vậy lúc này đây cứu tế lương, căn bản là không có đưa đến này, nhưng là may mắn, bởi vì có sung túc cứu tế lương, phía trên yêu cầu nông thôn nộp lên lương thực thiếu rất nhiều, cuối cùng là làm nông dân thở hồn hển khẩu khí. Thôn Tiểu Phong Dinh sớm nhất lưu lại kia phê lương thực quang, mấy năm nay, đói chết người rất ít, đối diện thôn Tam Thạch liền không được, chết đói hơn 30 khẩu người, đường cường đã sớm xuống đài. Lúc trước phó đại đội trưởng thay thế được hắn vị trí, bất quá kia cũng không có gì dùng, ăn đều ăn không đủ no, ai có tâm tình làm chính trị, đều nghĩ bất chút sức lực, làm chính mình bụng không đói bụng nhanh như vậy. Cố ra là sớm nhất bắt đầu cho lương, những năm tháng đó một chút cũng chưa bị đói, chỉ là vì làm nhà mình ở như vậy hoàn cảnh trung hạ không như vậy đột ra, trừ bỏ hai tử, tận lực có ý thức giảm bất mỗi cơm lượng cơm ăn, bảo đảm một cái ăn không đủ no. Lại không đói chết trạng thái, trong nhà đại nhân đều gầy một vòng lớn, chính là hài tử, cũng không dám làm ăn nhiều, đúng giờ định lượng, bên ngoài người thấy, cũng chỉ sẽ cho rằng này người một nhà đem cơm đều cấp hài tử ăn, đảo cũng sẽ không quá hoài nghi. Hiện tại nạn hạn hán bóng ma một qua đi, cố bảo điển trợ cấp khôi phục bình thường cung ứng, cố kiến nghiệp lương thực cũng bắt đầu bình thường phát, miêu thúy hoa mỗi ngày tam đốn giúp người trong nhà bổ sung dinh dưỡng, hận không thể lập tức liền đem mấy năm nay thiếu rất thịt, toàn cấp bổ lên. Cố ra người biết này nạn hạn hán đi qua, chính là những người khác không biết à, luôn là ôm sầu lo tâm tư, mặc dù có lương, cũng luyến tiếc rộng mở ăn, sợ này nạn hạn hán lại đến như vậy một lần, không có này lương thực, người một nhà đều sẽ đói chết, mỗi ngày lấy mẹ lấy mặt hạ nổi thời điểm, hận không thể lấy thức đo lượng, tận khả năng thêm chấu phu, thêm thủy thêm là cây dễ cây, liền sợ lập tức ăn nhiều. Như vậy ảnh hưởng, phòng trừng còn phải liên tục một đoạn thời gian, đại gia mới có thể dần dần hoán lại đây. Mãi, ta ba làm ta đưa bã đầu lại đây. Cố lệ ở sân ngoại hô lớn một tiếng, nàng hiện tại cũng là cái mau 8 tuổi cô nương, đã trải qua kêu 3 năm gian nan 5 tháng, nàng ổn trọng rất nhiều, không hề giống phía trước như vậy khiêu thoát. Lúc này nàng trong tay bưng một cái sót tre, bên trong phóng 5-6 trường bã đầu. Cái gọi là bã đầu chính là cây đậu ép ru về sau dư lại bã đậu làm bánh bột ngô, phơi thật sự làm, có một cổ cây đậu mùi hương, ăn khẩu thô giáp, thời trẻ đều là uy xúc vật, chỉ là khắp nơi thai năm thành người lương thực, cho tới bây giờ cũng chưa chuyển qua thái độ tới. Cố kiến đảng hôm trước bị miêu thiết như phái đi đưa đội thượng đậu nành đi ép ru, phòng trừng chính là khi đó phân cho hắn. Lệ lệ tỉ, cô An An đang ở cẩn thận quan sát lồng gà gà mái, đương nhiên, Đây là người ngoài xem ra, trên thực tế đang làm gì, chỉ có cô An An chính mình rõ ràng. Nàng nhìn đến cố lệ tới, rời đi vẫn luôn quan sát đến gà mái ánh mắt, hữu hảo chào hỏi. Cái này gà mái vẫn là nạn đói thoáng giảm bớt sau mới dưỡng, phía trước nạn đói thời đại, trong nhà dưỡng gà đều bị làm thịt ăn, vô nghĩa, người này cũng chưa lương thực ăn, kia từ đâu ra lương thực uy gà à, này không phải dẫn người hoài nghi sao? Không chỉ có cô ra... Này làng trên xóm dưới liền nhìn không tới xúc vật bóng dáng, đội thượng mấy đầu đại phi heo, cũng sớm tại năm kia liền giết, bất quá năm nay khai năm lại ôm tới 6 đầu heo nhai con, phòng trừng là chuẩn bị lại dưỡng đi lên. Cố lệ biểu môi, chính là nhìn một cái đáng yêu tiểu hoa nhi cùng nàng trao hỏi, vẫn là ngạnh không dưới tâm tới, lên tiếng xem như đáp lại. Này mấy chương bánh ngươi lấy về đi, tổng cộng 5 chương, các ngươi mỗi người một chương biết không? Miu Thúy Hoa đối mặt khác hai cái nhi tử cũng không có khả năng thật sự nhận tâm, đều là trên người rơi xuống thịt, chỉ là làm không được đối lao ta một nhà như vậy đào tim đào phổi. Mấy năm nay, cũng ít nhiều lao thái thái ở phía sau trấn cửa ải, này hai nhà mới hảo hảo chống được hiện tại, bằng không y thì vương mai cùng điển phương kia tính tình, trong nhà lương thực, phi đều bị dọn đến nhà mẹ để đi không thể. Bất quá miêu Thúy Hoa làm việc đều là có cái độ, tuyệt đối không phải rào. Nàng tiếp tế lương thực, nhiều lắm bảo đảm bọn họ không đói bụng chết, tuyệt đối sẽ không dư thừa làm kia hai cái con râu, sinh ra cái gì vai tâm tư. Cảm ơn mãi. Thấy chính mình đưa qua đi rổ thả năm chương nóng hầm hập mới ra nồi bánh bột nô, cố lệ trên mặt rốt cuộc có một mặt ý cười, nàng liền thích tiếp loại này tới tam thúc ra tặng đồ sống, trở về thời điểm tuyệt đối sẽ không tay không. Nàng xem như xem minh bạch, chính mình kêu một đôi cha mẹ, một cái lạnh nhà tích kỷ. Chỉ lo chính mình, một cái nhát gan yếu đuối, lại trọng nam khinh nữ, nàng cùng hai cái tỷ tỷ chính là kia mẹ kế dưỡng cải thịa, liền kia nhất khó khăn mấy năm, trong nhà ăn không đủ no thời điểm, thân thể này tiện nghi nương còn tưởng cắt xén cắp nàng hai chị em đồ ăn, đưa đi bà ngoại nuôi trong nhà mấy cái biểu ca biểu đệ. Cố lệ có đôi khi đều giống mổ ra nàng mẹ nó đầu nhìn xem, bên trong rốt cuộc là đầu óc, vẫn là hồ nháo. Nếu không có cái này nhìn qua khắc nghiệt mãi mãi nhìn, chỉ sợ nàng cùng đại tỷ nhị tỷ đều sẽ bị nói chết, nàng tuy rằng ngủng có hai đời ký ức, chính là lại cực hạn ở một cái nho nhỏ thân hình, căn bản chuyện gì đều làm không được, càng miễn bản cùng hai cái đại nhân đối kháng. Điểm này, cố lệ vẫn là cảm tạ miêu thúy hoa. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng rõ ràng, nhà mình hôm nay phân năm trường bánh, này tam thúc ra dư lại nhất định càng nhiều. Xem cô An An cùng hai cái đường ca, hai nạn một qua đi, lập tức liền khôi phục bạch béo, đủ để thấy được thức ăn có bao nhiêu hảo. Đồng dạng là hai vợ chồng già tôn tử, này khác biệt quá lớn, mặc dù này cố lệ cảm kích lao thái thái không làm chính mình nói chết, đối với này hai vợ chồng già cùng tam thúc một nhà, vẫn là thích không nổi. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, cố lệ hiện tại chính là ý nghĩ như vậy. Được rồi, chạy nhanh trở về đi. Này bánh lạnh các người hải tử liền không hảo cán Bánh hấp lạnh Sẽ trở nên thực nhận Răng không tốt Ngoài lên liền sẽ thực lao lực Cố lệ gật gật đầu Nàng hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia 16 tuổi Cái gì cũng đều không hiểu trong thành hải tử Đợi lát nữa trở về Nàng trước đem trong đó Tam trương bánh bột ngô tam tỷ muội phân an Lại đem mặt khác hai trương giao ra đi Tiện nghi nương ai cống hiến chính mình kia trương bánh bột ngô cấp tiện nghi cha Cũng tùy nàng đi Như vậy sự cố lệ đã làm được rất quen thuộc, hai cái tỷ tỉ, tỉ cũng từ phía trước thấp hỏng, đến bây giờ thản nhiên. Dù sao tiện nghi nương cũng sẽ không đánh người, nhiều lắm một cái kính toái toái niệm, ngẫu nhiên nói đến thương tâm chỗ, lại khóc cái mấy giờ, các nàng đều thói quen. Cố lệ đi thời điểm, lại hướng cô an an kia nhìn thoáng qua, an mặc màu xanh đen áo bông nữ hoa hoa liền xúc ở kia một đoàn rắn chắc áo bông trùng, chỉ lộ ra một trường phấn bạch mặt, bị gió thổi có chút phiếm hồng. Nàng chát hai cái bánh quay trèo biện, cột lấy hai điều tươi đẹp thơ hồng, sớn khuôn mặt nhỏ càng trắng, hai chỉ màn trầu dường như tay nhỏ kéo má, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, như cũ duy trì nàng tới khi quan sát gà mái động tác. Hạnh phúc tiểu ngốc dưa. Cố lệ đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, ở nàng không có xuyên qua phía trước, nàng cũng cái gì đều không cần làm, mỗi ngày nhậm làm nũng. Nàng lắc lắc đầu, tới đâu hay tới đó, tương lai sự còn nói không chuẩn đâu. Chờ nàng ngày nào đó làm giàu đi lên đỉnh cao nhân sinh, cái này hôm nay xem qua đi hạnh phúc tiểu đường ngội, không chuẩn còn muốn tới đỉnh bỡ nàng đâu. Cố lệ ở trong lòng cho chính mình cố lên khuyến khích. Mãi, để trứng lạc, song hoàng đác. Cố lệ mới vừa đi không bao lâu, cô An An liền phát ra một tiếng hoan hô, dối tay tìm được gà mái mông phía dưới, lấy ra một cái còn nóng hổi trứng gà, gà mái cũng ngốc ngốc, không há mồm mổ nàng. Hảo! Ngãi ngãi buổi tối liền cho ngươi làm song hoàng trứng trắng bao. Miêu Thúy Hoa cùng với hiển nhiên thói quen một màn này, dù sao nàng cháu gái nói là song hoàng, kia tuyệt đối không có khả năng là đơn hoàng. Cô An An tuyết miệng, tiếp theo chuyên chú mà quan sát một khác chỉ gà mái, tranh thủ làm kia chỉ gà mái, cũng sinh ra một cái song hoàng trứng tới. Miêu Thẩm Tử, chúng ta trong thôn tới thanh niên trí thức, ngươi không đi nhìn nhìn A. Một cái cùng miêu thúy hoa giao hảo đại nương cách rào che hô một tiếng, trên mặt mang theo xem náo nhiệt ý mừng. Thanh niên trí thức, gì ngoạn ý nhi? Miêu thúy hoa buồn bực hỏi. Thanh niên trí thức không phải ngoạn ý nhi, là người. Kia phụ nhân trả lời nói, nói là trong thành phần tử trí thức, xuống dưới chi viện chúng ta nông thôn xây dựng tới rồi. Thanh niên trí thức nhưng đều là sơ chung hoặc là sơ chung trở lên bằng cấp, lúc này xem ra, kia chính là khó lượng. Không đi. Miêu thúy hoa ngại không thú vị, nay phần tử trí thức hạ nông thôn chi viện nông thôn xây dựng, có khả năng gì, ở bọn họ xuống đất thời điểm nghiệm thơ ca hát, vẫn là ở bọn họ thu hoạch thời điểm tính toán, kia không phải hạt gây sự sao. Người không đi nhìn náo nhiệt, ta đây đã có thể đi à, ta chính là nghe nói, này đội thượng thanh niên trí thức viện còn không có xây xong, này đó phân đến chúng ta thôn thanh niên trí thức, rất có khả năng sẽ phân đến những cái đó phòng ở đại có nhản dỗi nhà ở nhân ra, ngươi. kia đại nương đánh giá một chút cô ra sân, lại đại lại rộng mở, không biết có thể hay không phân thanh niên trí thức tiến bảo. Hán dám miêu Thúy Hoa thiếu chút nữa đem trong tay kia viên nhà mình bảo bối ngoan ngoắn làm ra tới song hoàng trứng cấp nhiết hỏng, rồi, không được không được, nàng đến qua đi nhìn điểm, đừng nàng đại ca đầu một hôn, thật đúng là đem kêu cái gì phần tử trí thức nhét vào nhà nàng tới. miêu Thúy Hoa chích rất trên người tạp dề, Đem trứng gà hướng nhà bếp một phóng, rửa sạch sẽ tay, bấy lên một bên còn tưởng tạo xong hoàng trứng cháu gái, khóa lại môn liền hướng đại đội bộ chạy đến. Nàng ca nếu là thật hướng nhà nàng tác người, nàng lần này thật sự không lưu tình, nhất định đem nàng tảng tư tiền thuê nhà địa phương, nói cho đại tẩu, một phân tiền đều không mang theo cho hắn dư lại. Lúc này đại đội bộ đã chen đẩy tới xem náo nhiệt thôn dân, liền những cái đó trên mặt đất làm việc, đều bùng trên tay sống lại. Này thanh niên trí thức, đoàn người đều còn không có gặp qua đâu, này còn không phải là muốn nhìn cái hiếm lạ sao. Mấy cái ăn mặc sạch sẽ quần áo, lạn lội đường xa nhìn qua có chút hể bài thanh niên, lớn nhất 20 suốt đầu, nhỏ nhất nhìn qua cũng liền 16-7 tuổi, 4 năm 4 nữ 8 người, liền đứng ở đại đội bộ ở giữa, bên cạnh, còn phóng một đám phình phình hành lý. Này mấy cái, đúng là trong lời đồn, muốn tới chi viện nông thôn xây dựng ưu tú thanh niên sao. Đại gia yên lặng một chút, yên lặng một chút ta. miêu Thiết Ngưu cầm khuyết đại âm thanh loa, ở trên đài cao hô một tiếng, phía dưới xã viên cũng thực nghề tỉnh dừng nghị luận chỉ điểm thanh âm, an tính nghe miêu Thiết Ngưu nói chuyện. nay tám vị là phía trên phân đến chúng ta thôn, tới chi viện chúng ta thôn xây dựng thanh niên trí thức, hiện tại, làm cho bọn họ cấp chúng ta tự giới thiệu một chút. miêu Thiết Ngưu nói xong, đem ánh mắt chuyển hướng một bên mấy cái thanh niên trí thức, Làm cho bọn họ mở miệng giảng hai câu Hiện tại thanh niên trí thức cũng không phải là cách mạng văn hóa Thời điểm bị bắt xuống nông thôn cái loại này Cơ bản đều là tự nguyện báo danh Mang theo vĩ đại chí hướng Đầu nhập đến nông thôn này thiên rộng lớn thủ địa thượng Tin tưởng chính mình có thể trợ giúp nông dân Dẫn dắt nông dân đi hướng hạnh phúc nhiệt huyết thanh niên Băng vào này một phen chí hướng Bọn họ từ thành thị đi vào nông thôn Một đám trên ngực đều đừng một đóa hồng giấy tài hoa Đây là ở trong huyện thời điểm, huyện lãnh đạo đừng đến bọn họ cổ áo, một đám án đầu đỡ ngực, nhìn phía dưới các hương thân tầm mắt, đảo qua lưu đồ chung mệt mỏi, thần thái sáng láng. Các hương thân hảo, ta là đến từ Đô Tỉnh Vũ Ái Quốc, ta. Các hương thân hảo, ta là đến từ Tô Tỉnh Triệu Tinh, ta. Tám thanh niên trí thức thay phiên giới thiệu, lớn nhất chính là đến từ Đô thành vu Ái Quốc, sơ trung văn hóa, 20 tuổi, nhỏ nhất là đến từ Tô Tỉnh Từ Quyên, 16 tuổi. Trung văn chuyên đề bằng, độc chính là hộ lý, theo lý nàng này văn hóa trình độ, hoàn toàn có thể ở phân phối thời điểm phân đến những cái đó đại bệnh viện, làm một cái hộ sĩ, chính là đã biết chi viện nông thôn cái này vĩ đại hạng mục sau, nàng vẫn là không màng người nhà phản đối báo danh, nàng cảm thấy làm tân hoa quốc vĩ đại. Thanh niên, liên bởi vì có như vậy hy sinh tự mình vĩ đại giác ngộ, dung nàng ở thành phố lớn học được tri thức, dẫn dắt này ngu mội lạc hậu nông thôn dân chúng đi hướng hoạn lộ thiên thang. Các hương thân nhưng không hiểu cái gì giác ngộ bất giác ngộ, vừa mới ăn cơm no đâu, ai vui tưởng cái kia, nghe bọn hắn giới thiệu xong rồi, cuối cùng là kiềm chế không được, sôi nổi tò mò mà đặt câu hỏi nói. Phía trên nói các ngươi là tới chi viện chúng ta, vậy các ngươi sẽ cày rột sao? Một cái hắc gầy lão nhân buồn bực hỏi, nhìn trong thành tiểu cô nương tiểu tử, một đám trắng non sạch sẽ, tuy rằng này nạn hạn hán qua đi cũng liền một năm. Mặc dù này trong thành có cứu tế lương, cũng sẽ không đặc biệt dư giả, này đó hài tử cũng không béo đi nơi nào, chính là này trắng non sạch sẽ bộ dáng cũng không giống như là sẽ xuống đất làm việc à. Tài ruộng Tám thanh niên trí thức ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, biết đây là có ý tứ gì, nhưng đều trước này chưa làm qua. Kiểu thấy mạ sẽ sao? Tài ruộng yêu cầu sức lực, thấy mạ liền không như vậy yêu cầu. Có chút cái đối này người thành phố ông có hy vọng thôn dân thử hỏi. Vẫn là chưa mặc, này đó dân quê mới có thể đổ vật, mấy cái mới từ trường học ra tới thanh niên trí thức, nơi nào sẽ biết đâu. Vậy các ngươi sẽ gì a Các hương thân cũng buồn bực, nói là tới chi viện nông thôn, làm gì gì sẽ không, này không phải thỉnh tám tôn tổ tông trở về sao. Chúng ta sẽ niệm thơ, sẽ viết văn chương còn sẽ ca hát cùng từ quên giống nhau là từ tô thành tới triệu tinh có chút không phục, bọn họ tốt xấu cũng là người làm công tác văn hóa, như thế nào đã bị này đàn đồ nhà quê khinh thường, sẽ tài ruộng thấy mạ thực ghê gấm sao, một đám liền tự đều không nhất định nhận được đâu. Phút, ở miêu Thúy Hoa bên cạnh cái kia cụ bà nhịn không được cười nghĩ đến chính mình vừa mới đi cố ra gọi người thời điểm, miêu Thúy Hoa nói cái gọi là thanh niên trí thức, Chính là ở bọn họ xuống đất thời điểm niệm thơ ca hát, ở bọn họ thu hoạch thời điểm tính toán, tức khác liền nhạc không được. Miêu thúy hoa mắt trần trắng, nàng mới mặc kệ này thanh niên trí thức là tới hỗ trợ vẫn là tới kéo chân sau, tóm lại không chuẩn trụ nhà nàng. Này thanh niên trí thức cũng chính là xem cái hiếm lạ, trừ bỏ người thành phố, người làm công tác văn hóa thân phận, cùng người thường giống nhau, hai con mắt một cái cái mũi một chương miệng, liền cánh tay chân cũng không so với bọn hắn nhiều thượng một cái. Hiện tại vừa nghe, này trong đất sống còn đều sẽ không, càng thêm không có hứng thú. Triệu tinh cùng từ quên mấy cái tuổi con nhỏ, nhìn phía dưới các đồng hương có chút ghét bỏ ánh mắt, tức khác liền có chút luôn cuống, cảm thấy này chi viện nông thôn chuyện này, tựa hồ không có phía trên tuyên truyền như vậy hảo, sôi nổi du sinh lưu ý, lớn tuổi nhất vua ái quốc còn tốt một chút, so mấy cái cô nương chầm ổn. Chúng ta tuy rằng cái gì đều sẽ không, nhưng là có thể học. Ai Quốc cảm thấy này không có đọc quá thư lão nông đều có thể đem điền loại hảo bọn họ này đó có phong phú văn hóa tri thức thanh niên cũng nhất định sẽ không so với bọn hắn tới kém với thanh niên trí thức câu này nói hảo ai cũng không phải sinh ra liền sẽ làm ruộng đến lúc đó chúng ta cũng có thể giao a miêu thiết nhưu đánh cái giảng hòa nói thật này người trong thôn không biết thanh niên trí thức hắn vẫn là có chút hiểu biết đây là nhóm đầu tiên đưa đến bọn họ huyện Liên Dương thanh niên trí thức Nhưng là ở mặt khác huyện, nhưng sớm đã có cái này tiền lệ, này đó ở trong thành sống trong lung lụa người đọc sách căn bản liền không thói quen trong đất nặng nghề lao động, lúc trước đầu góc một hôn đi vào này nông thôn, cơ hồ ngốc cái 10 ngày nửa tháng liền xảo nháo phải đi về, đáng tiếc, này tới dễ dàng, đi liền khó khăn. Đặc biệt là đa số thanh niên trí thức, tới thời điểm đều là cảm thấy chính mình muốn làm đại sự, sau lại vừa thấy. Phát hiện chính mình phải làm không ngoài cũng chính là những cái đó bình thường đồng hương phải làm, tức khác liền không vui. Ta một cái người làm công tắc văn hóa ngươi làm ta quét xúc vật liệu người làm ta xuống đất cắt lúa, người rửa vào cái gì. Nói thật, miêu thiết nghiêu một chút đều không vui chính mình trong thôn tới nhiều thế này cái không phục quản thanh niên trí thức, làm không bao nhiêu sống, lương thực lại muốn chiếu phân, nhất quan trọng, này đó đọc quá thư nhân ái viết văn chứng A, một cái quản không tốt. Liền nhào cấp trong huyện thành phố tỉnh báo chí viết văn trường, chính là chửi bới khởi người tới, cũng không mang theo chữ thô tục này nếu là nhận được một cái thứ đầu, này liền có phiền. Chính là người này phân xuống dưới, lại đưa không đi, chỉ có thể cắn răng nhận hạ. Đoàn người cũng biết, chúng ta này thanh niên trí thức phòng còn muốn một tháng công phu mới có thể kiến thành, mấy ngày này, này đó thanh niên trí thức liền phải ở tạm ở đồng hương trong nhà. Nhìn xem chúng ta thôn có này đó cái trong nhà phòng ở dư giả, cử cái tay, làm người trong thành hoa hoa, nhìn xem chúng ta đồng hương nhiệt tình, ha ha. Miêu Thiết Ngư nói cái chuyện cười, đáng tiếc không ai cổ động, chỉ có thể chính mình xấu hổ mà cười một tiếng. Ta làm chúng ta thôn đại đội trưởng, ta trước biểu cái thái, mấy ngày nay, làm nhà ta mấy cái tôn tử cùng bọn họ ba mẹ tế tế, không ra một gian phòng tới, bốn cái nam thanh niên trí thức hoặc là bốn cái nữ thanh niên trí thức, có thể thương lượng một chút hai trụ ta chỗ đó. Nông thôn ngủ đều là giường đất, một chương giường đất thường thường có thể chiếm phòng một nửa, ngủ bốn cái người trưởng thành, không nói chơi. Đến nỗi dư lại kêu một nửa sao. miêu Thiết Ngưu nhìn nhìn nhà mình lao mội nhi cảm thụ được đối phương cảnh cáo ánh mắt. miêu Thiết Ngưu do dự một hồi, vẫn là lấy hết can đảm đề nghị một câu, ta nhớ rõ cô bảo điền đồng chí ra còn có dư thừa nhà ở không bằng khiến cho này thanh niên trí thức đồng trí ở nhờ một tháng đi. Nói thật, làm này đó không ổn định nhân tố trụ nơi khác, hắn thật đúng là không yên tâm, vừa vặn nhà mình muội tử ra phòng ở còn thức tân, lúc trước kiến phòng thời điểm riêng kiến lớn, có mấy gian không phòng, cấp thanh niên trí thức ở nhờ vừa lúc. Thà không mượn. Miêu Thúy Hoa không chút nghĩ ngợi mà trả lời, thuận tiện trưng mắt nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, suốt ngày liền biết cho nàng tìm phiên toái. Thúy Hoa à? Này nữ thanh niên trí thức ở nhà cũng không phải cái gì đại sự, nữ hoa hoa cần lao ái sạch sẽ, cũng sẽ không đem ngươi kia phòng ở như thế nào a." Miêu Thiết Nưu thản mặt khuyên mượn nói đến. "Không mượn, một đám nữ hoa hoa ở tại nhà ta giống cái dạng gì, phải biết rằng ta nhi tử cố kiến nghiệp lớn lên tuấn, văn hoa cao, vẫn là trong thành công nhân, vạn nhất cái nào coi trọng ta nhi tử, phá hư nhà ta hải hòa làm sao đâu." Miêu Thúy Hoa cấp dôi trở về ê cười nhà nàng chính là có cái tiên nữ cháu gái ở đâu kia hai chỉ chuột đại tiên còn thỉnh thoảng tới trong nhà xuyên cái môn nếu là trụ vào mấy cái người xa lạ kia nhiều phiên đâu bên cạnh nghe người đều cười những cái đó ngày thường trừ bỏ việc nhà nông không gì hoạt động giải trí liền thích xem này đó lông gà vỏ tỏi dỗi người hoạt động nhìn những cái đó mặt đỏ lên nữ thanh niên trí thức hết sức vui mừng miêu Thúy Hoa lời này cũng không giả cố kiến nghiệp nếu là không cưới vợ Thật đúng là một đống hoa cúc đại khuê nữ bài đội muốn gả cho hắn, chính là hiện tại đã có tứ phụ, hai tử đều sinh ba cái, có chút người tâm tư cũng chưa tức quá. Đặc biệt là những cái đó thích ngoắc ngoắc truyền quả phụ, đều coi cô kiến nghiệp vì chung cực mục tiêu, cũng không tính toán làm phiên nguyên phối thượng vị, chính là muốn tử cố kiến nghiệp kia thảo điểm chỗ tốt, hảo sinh hoạt rộng thùng tình điểm. Đương nhiên cũng không ai thành công quá là được. Nữ thanh niên trí thức không được, nam thanh niên trí thức tổng được rồi đi. Miêu Thiết Như vẻ mặt đau khổ, dùng ánh mắt ám chỉ hắn muội cho hắn chừa chút mặt mũi. Kia cũng không được. Miêu Thúy Hoa Như cũ không chút khách khí, ta kia con dâu cũng là làng trên xóm dưới một chi hoa, vạn nhất những cái đó nam thanh niên trí thức nổi lên sắp tâm, coi trọng ta tức phụ làm sao bây giờ đâu? Chính là không thấy thượng ta tức phụ nhi, coi trọng ta cũng không được a. Ta nói đại ca a, ngươi như thế nào liền như vậy không mong ta hảo đâu? tận cho ta tìm việc. Cái này không ngừng vừa mới những cái đó nữ thanh niên trí thức, ngay cả nam thanh niên trí thức mặt đều thành, bọn họ sẽ coi trọng này ở nông thôn thôn phụ, còn có trước mắt cái này Lao thái bà, này Lao bà tử nói chính là tiếng người sao? Vây xem thôn người một đám cười trước ngưỡng sau đảo, này Miêu Thúy Hoa sao như vậy có thể đâu, còn dám nói này tuổi trẻ thanh niên trí thức sẽ coi trọng nàng, ai cấp nàng tự tin? Đại gia ở đàng kia cười, cố tình người Miêu Thúy Hoa như cũ thực bình tĩnh. Bất đắc dĩ nhìn bên cạnh một vòng cười ngốc thôn dân, coi trọng nàng rất kỳ quái sao. Cô An An trừng lớn đôi mắt nhìn mãi mãi, tuy rằng đã thói quen mãi mãi lực công kích, chính là vẫn là nhịn không được bội phục a Lại nói tiếp, nàng cũng không nghĩ những cái đó thanh niên trí thức trụ tiến vào, người một nhà trụ hảo hảo, đống nhiên nhiều mấy cái người xa lạ, cảm giác đều quái quái. Cảm thụ được bảo bối ngoan ngoắn sùng bái ánh mắt, miêu thúy hoa cả người đều lâng lâng. Miêu thiết như xem đem thanh niên trí thức tác án mội ra chủ ý phòng trừng là không được, chỉ có thể cấp này đó thanh niên trí thức mặt khác tìm hoa, đáng tiếc vừa mới miêu thúy hoa kia phiên nghe đi lên có chút hoài nói, vẫn là cấp người trong thôn thượng cái chuông cảnh báo, lập tức đều không quá vui làm những cái đó thanh niên trí thức trụ đến nhà mình đi. Này đó thanh niên trí thức đều không phải bạch trụ, bởi vì vừa tới nông thôn, cũng không có lương thực. Đội thượng sẽ giữ chi mỗi người 20 cân bắp mặt cùng 10 cân khoai lang. Này thanh niên trí thức trụ chỗ nào, lương thực liền giao cho hắn ở nhờ kia hộ nhân ra. Các ngươi liền phụ trách làm này thanh niên trí thức thức ăn, có bao nhiêu, cũng chính là các ngươi Này 30 cân lương thực làm hảo, còn có thể tỉnh hạ 6-7 cân. Nếu là nữ thanh niên trí thức ở nhà, kia có thể dư lại liền càng nhiều. Miêu thiết như phía trước muốn cho thanh niên trí thức trụ hắn lao mụa ra. Chưa chắc không có giúp đỡ hắn muội dính điểm tiện nghi ý tứ. Hắn này đội trưởng làm đã đủ vô tư, nhìn xem khác thôn những cái đó đại đội trưởng, một đám ngầm tham ô nhiều ít thứ tốt. Thật không phải miêu Thiết Ngưu khoe khoang, mà là cái này nên đại, một cái đại đội trưởng, thao tác hảo, cùng thổ hoàng đế không có khác nhau. miêu Thiết Ngưu ở trong lòng cảm thán một phen, ngươi nói hắn như vậy một cái uy phong bắt diện đại đội trưởng, ở chính mình mội mội trước mặt như thế nào một chút uy nghiêm đều không có đâu. Lời này vừa ra, không ít vương thân đều tâm động, rốt cuộc cũng không phải mọi người ra, đều cùng này cố ra giống nhau không thiếu lương thực, còn có không ít không từ kia năm mất mùa hoán lại đây, đối này lương thực, tự nhiên, coi trọng thần. Có nhân tâm động thì tốt rồi, miêu thiết ngưu từ giữa tuyển hai hộ sát thật phòng ở có dư giả, nhân phẩm lại hảo, sẽ không vì lương thực, quá mức khắc khe thanh niên trí thức nhân ra. Mỗi hộ đều tặng hai cái nữ thanh niên trí thức qua đi, hắn nghĩ, nữ thanh niên trí thức tiểu kiểu nhược nhược cũng chọc không ra cái gì phiền toài tới, đến nỗi nam thanh niên trí thức, vẫn là muốn tại đây đoạn thời gian, gần đây quan sát một chút. Thanh niên trí thức phân xong rồi, miêu thúy hoa liền nhẹ nhàng thở ra, cũng lời đến xem tiếp được đi sự, nắm nhà mình bé ngón tay, hướng trong nhà đi. Nay trường học mau tan học, trong nhà kia hai cái hồn thế mà vương cũng mau trở lại. Nàng đến sớm một chút đem cơm làm đi lên Cố hướng văn cùng cố hướng võ hai cái năm nay cũng đã 8 tuổi Hiện tại ở Hồng Kỳ tiểu học thượng năm nhất Dư Dương ở phía trước năm cứu tế lương đến trong thành thời điểm Đã bị Dư Khôn Thành tiếp đi trở về Nói lên Dư ra chuyện này Cũng là một cuộn chỉ dối Lúc trước Dư Khôn Thành đem nhi tử đưa đến nông thôn đến Chính là vì xử lý cùng hắn tức phụ thẩm duyệt chuyện này Không biết là Dư Khôn Thành không có ngoan hạ tâm Vẫn là thẩm duyệt chính mình không vui, hai người liền cùng nhau dây dưa, thẳng đến sau lại nạn hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng, huyện thành phát không ra lương tới, mặc dù là công nhân, mỗi tháng cũng chỉ có thể lãnh đến cực nhỏ lương thực, cùng chiếm so rất lớn đại thực phẩm, nhật tử càng ngày càng khó ngao, có một ngày. Thẩm duyệt không lên tiếng kêu gọi liền biến mất, cùng biến mất, còn có trong nhà sở hữu lương thực, bao gồm những cái đó nàng ngày thường xem đều không xem một cái đại thực phẩm. Cũng chính là cái này hành động, làm Dư Khôn Thành hoàn toàn buông xuống chính mình lúc trước thâm ái nữ nhân. May mắn lúc trước Dư Khôn Thành để lại cái tâm nhãn, ở cố kiến nghiệp ám chỉ hạ, cùng với đối ngoại đầu hoàn cảnh quan sát, biết lúc sau lương thực khả năng sẽ xuất hiện thiếu, cùng cố kiến nghiệp hai người ở nạn đói bùng nổ trước, chôn không ít lương thực, này đó lương thực, đại bộ phận bị Dư Khôn Thành giấu ở cố gia còn có một bộ phận giấu ở chỉ có tự thân hắn ta biết đến địa phương, lưu tại trong nhà. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận tinh tế lương Nhiều nhất chính là lương thực phụ kia đoạn thời gian Dư khôn thành đem nhi tử đặt ở cố ra Lưu tại cố ra những cái đó lương thực Chính là nhi tử dư dương đồ ăn Hắn cùng thẩm duyệt ở trong thành Thẩm duyệt ăn lương thực tinh trộn lẫn lương thực phụ Chính hắn ăn những cái đó khó có thể nuốt xuống đại thực phẩm Chính là như vậy Thẩm duyệt như cũ nhịn không nổi Cảm thấy hắn không bản lĩnh Cũng không lưu một câu liền đi rồi Dư dương biết chuyện này thời điểm Mẹ nó đã chạy hơn một tháng, tuy rằng cái này mẹ trước nay liền không có quan tâm quá hắn, chính là dư dương như cũ thương tâm nặng nghề hảo một đoạn thời gian, ít nhiều có cô hướng văn mấy cái bạn tốt đổi, mới dần dần từ bị vứt bỏ thương tâm trung đi ra. Hai người hôn nhân đăng ký vẫn là đã kết hôn, tìm không thấy thẩm duyệt trở về ly hôn, đoạn hôn nhân này liền vẫn luôn hữu hiệu, cố kiến nghiệp tưởng đem thẩm duyệt cấp tìm ra, đừng cho nhau liên lụy chính là Dư khôn thành đối việc này giống như nhất không nổi kính, tổng nói chính mình cũng không tính toán lại tìm tức phụ, lúc sau nhật tử liền cùng Dư Dương hai phụ tử thấu tồn tại quá, thẩm duyệt nếu là đã trở lại, liền đi ly, nếu là vẫn luôn không trở lại, liền cứ như vậy tính. Cố kiến nghiệp ý, nhưng là cũng biết tìm một người không phải đơn giản như vậy chuyện này, cũng liền tùy hắn đi. Bất quá bởi vì những việc này, cố gia cùng Dư ra cảm tình càng thân mật, Có đôi khi Dư Khôn Thành cùng cố kiến nghiệp muốn lái xe đi bên ngoài, liền sẽ đem Dư Dương đưa đến cô ra tới trụ một đoạn thời gian. Dư Khôn Thành mỗi lần trở về, cũng tổng hội cấp cô ra hai cái lão nhân cùng mấy cái hải tử mang chút ăn dùng, tóm lại sẽ không tay không, làm có chút bất mãn hai cái lao dưỡng người ngoài hài tử vương mai cùng điển phương cũng không thể nói gì hơn. Cô An An hiện tại một người một gian phòng, cố kiến nghiệp cùng cố nhã cầm đều có chút không quá yên tâm. Chính là ở miêu thúy hoa cường lực duy trì hạ, vẫn là thỏa mãn, cô an an oan uổng, cô nhã cầm ở liên tiếp nửa đêm trộm chạy tới nữ nhi phòng, xem nàng không có đá chăn, ngủ thành thành thật thật sau, liền yên lòng. cố kiến nghiệp nhưng thật ra có chút ủy khuất, cảm thấy nhà mình thơm tho mềm mại khuê nữ không muốn cùng hắn cái này ba ba trụ, cảm thấy chính mình không có mị lực, thực sự hề hỏi một đoạn thời gian, vẫn là cô an an hống đã lâu, tỏ vẻ chính mình yêu nhất ba ba. Mới đem cái này có chút tính trẻ con cha cấp hứng hảo. Lại nói tiếp, từ cố An An vẫn là trẻ con thời điểm, liền có kế hoạch cùng ba mẹ phân phòng ngủ, ai làm cha mẹ quá ân ái, vẫn luôn còn tưởng lại cho nàng tạo một cái đệ đệ mội mội ra tới, thường xuyên yêu tình đánh nhau, làm một cái trong thân thể là người trưởng thành cố An An như thế nào không biết xấu hổ đâu, mỗi ngày nhắm hai mắt, ở trong lòng mặc niệm ta cái gì cũng chưa nghe thấy, vì cái gì cũng chưa thấy cũng là kiện rất mệt mỏi sự A Hiện tại có chính mình phòng, cô An An tức khắc liền giải phóng, có đôi khi buổi tối hắc béo cùng hắc nữu tìm nàng tới tán gâu, đều phương tiện rất nhiều. Theo ở trung gia tăng, cô An An cảm thấy, này hắc béo cùng hắc nữu thật đúng là nàng lớn nhất bàn tay vàng. Nàng nghe không hiểu cái khác lao thử giao lưu, nhưng là hắc béo cùng hắc nữu nghe hiểu được A nông thôn này địa giới, từng nhà nhà ai không có tảng lao thử A đừng nói này nông thôn chính là trong thành cũng ít không được à. Hác béo cùng hắc nữ làm hai chỉ có được vô số từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng tăng tôn, kia vô số con cháu còn có vô số cùng trong thành chuột tự do yêu đương, cùng trên núi chuột tự do yêu đường hoặc là di dân dọn đi khác huyện thành, mạng lưới quan hệ, vài bước trải rộng này chỉnh khối khu vực, có đôi khi gặp được về quê thăm người thân lao thử, còn có thể biết càng bên ngoài phát sinh sự, tùy thời hiểu biết trực tiếp tin tức. Có cái này bàn tay vàng, cô An An thật sự có thể nói làm được, ta tuy rằng không bỏ nhà ngươi giường đất phía dưới, nhưng là nhà ngươi phát sinh sự ta đều biết đến hoàn mị thanh kiểu. Cái này bàn tay vàng, ở hiện tại xem ra tựa hồ cũng chỉ có thể nghe một ít lông gà vỏ tỏi bắt quái, nhìn qua không có gì quan trọng, nhưng là chờ đến mấy năm về sau, cái kia hôn loạn nhân đại, là có thể phái thượng trọng dụng chàng, nếu là bất hạnh bị người theo dõi, chuẩn bị đối nhà bọn họ xuống tay thời điểm. Bằng vào cái này bàn tay vàng, là có thể trước thời gian biết đối phương âm mưu hơn nữa trước thời gian chuẩn bị. Tuy nói không phải 100% dùng được, nhưng là biết, có thể tránh cho tuyệt đại đa số phiên thoái. Chuột đại tiên còn nói gì? miêu Thúy Hoa Hoa ở cháu gái trong phòng, trong tay bắt lấy một fan khoai lang làm, nhìn nhà mình bé ngoan, làm nàng hỗ trợ phiên dịch chuột đại tiên nói. Miêu lão Thái không khác yêu thích à, thích nhất nghe bắt quái. Biết này chuột đại tiên còn có này công năng, mỗi ngày liền cùng vóng nghiện thiếu nữ dường như, mỗi ngày lôi đã bất động muốn nghe đài một giờ thôn tiểu phong bắt quái chuột báo, mỗi lần không bạch làm hắc béo cùng hắc nữ bạch bận việc, luôn là mang theo dụ hoặc công cụ. Hôm nay dụ hoặc công cụ chính là trưng thuộc phơi khô khoai lang làm, ngọt tư tư lại nhai rất ngon, là trong thôn hải tử thích nhất than vật. Miêu thúy hoa cấp đã ăn xong thượng một khối khoai lang làm hắc nữ hắc béo trong tay lại tắt một khối. Làm chúng nó tiếp theo giảng, chỉ là hiển nhiên sắc mặt không như vậy đẹp. Ngày xưa đều là nghe người khác bắt quái, hôm nay này bắt quái đến trên người nàng tới. Nói ta có ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, đánh rắm. Miêu Thúy Hoa nghe kia nam thanh niên trí thức sau lưng nói thầm, tức khác liền không hài lòng. Bọn họ đó là thiên Nga sao, nhà ai thiên Nga cổ như vậy đoạn, lớn lên như vậy khái sầm, không biết xấu hổ. Miêu Thúy Hoa vô đầu dường đất liền đứng lên. Cô An An đẩy mặt hát tuyến, hợp lại nãi nãi không khí nhân ra mắng nàng có ghẻ, ngược lại ghét bỏ đối phương không giống thiên Nga, này chú ý điểm nàng là chịu phục Này miêu Thúy Hoa bởi vì thanh niên trí thức không thỏa đáng so sánh mà sinh khí, miêu Thiết Ngưu này trong lòng cũng khổ a Hôm nay an bài xong rồi thanh niên trí thức, miêu Thiết Ngưu chuẩn bị ngày mai đi huyện thành cùng lãnh đạo hội báo một chút tình huống này, thuận tiện hỏi thăm một chút, này thanh niên trí thức nếu là chính mình nguyện ý đi nói có hay không cái gì phương pháp có thể đem người đưa trở về. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn yên lại chịu xong rồi, ngày mai hắn muốn đi trong thành mua yên đi lạc, không biết kia phòng làm việc tiểu can sự có hay không cho hắn lưu yên phiếu. Nay trạm y tế vương đại phu thật sự quá không phải cái đồ vật, nơi nơi tuyên truyền này cái gì hút thuốc có hại khỏe mạnh, làm hại nhà hắn kia lão bà tử xem càng ngày càng gấp, liền trong đất tự loại thuốc lá sợi đều không cho hắn nhiều chịu, đem lượng cấp véo gắt gao. Miêu Thiết Ngưu nghiện thuốc lá đại a, nơi nào chịu được, chỉ có thể trộm tích có tiền, thượng trong huyện mua cái loại này đóng gói tốt thuốc lá, có đôi khi nghiện thuốc lá lên đây, liền trộm chùi một cây, sau đó đi bờ sông rửa. Mặt rửa tay, hủy thi di tích, này bên ngoài bán thuốc lá so với chính mình làm thuốc lá sợi hương vị nhưng đậm nhiều, bởi vậy đến nay cũng chưa bị hắn tức phụ phát hiện. Miêu Thiết Nưu quan sát một chút trong nhà tình huống, trong viện không ai, Hoàn Mỹ, trong phòng không ai. Quá hoàn mỹ, chung quanh tả hữu cũng chưa ngời, hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ. Miêu thiết ngư vui dạo rực mà trà sắt tay, chui vào nhà mình phóng lương thực cùng nông cụ tạp hoa phòng, chuyển đến bên cạnh một cây thang rửa lương giá trụ, đặng đặng đặng hướng lên trên bò, ở bò đến tới gần xa nhà thời điểm, dôi tay ở lương thượng sờ sờ. Không có. Miêu thiết ngư buồn bực, lại hướng lên trên bò điểm, cái này có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên cảnh tượng, một lương thượng tích một tầng hôi. Phía trên có một hối, hiện nhiên so địa phương khác đều sạch sẽ, theo lý nơi này là phóng một cái phong thư, như thế nào đã không có đâu. Miêu Thiết Ngưu nóng nảy, nghĩ có phải hay không vừa mới sở phong thư thời điểm nạ xuống, chạy nhanh đi xuống đầu bò. Này hai chân một chấm đất, một cái xoay người, Miêu Thiết Ngưu liền nhìn đến hắn tức phụ nhi, hát một khuôn mặt, cười như không cười mà đứng ở hắn phía sau, trong tay cầm, đúng là hắn cái kia trang tiền riêng cây hồng bị phong thư. Miêu Thúy Hoa, đại ca ngươi cùng ngươi không để yên. Đội trưởng, tối hôm qua ngủ quăng ngã trên mặt đất Lạp. Nói bừa cái gì, chúng ta đội trưởng là cái loại này ngủ quăng ngã trên mặt đất người sao? Rõ ràng là cùng tức phụ nhi đánh lộn Tối hôm qua ta ở bên ngoài đều nghe được động tĩnh. Chúng ta đội trưởng bị tức phụ giáo hấn một cái thanh cũng không dám chi, tận bị đánh. Miêu Thiết Ngư hôm nay đỉnh một đạo thấy được vết chảo xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Người trong thôn đều nổ tung nồi. Suy đoán này vết sẹo ngọn nguồn, này thôn tiểu phong cái nào lá gan như vậy đại, dáng ở miêu thiết nghiêu trên mặt động trảo. Nguyên lai like là bị tức phụ nhi đánh, đội trưởng, ngươi cùng chúng ta nói nói bái, ngươi tức phụ nhi làm gì đánh ngươi à, chẳng lẽ ngươi cùng thôn đuôi kia bạch quả phụ cặp với nhau. Cái này xem náo nhiệt không chê sự đại, khí miêu thiết nghiêu rất được không nắm lên bên cạnh phân cầu tắc hắn trong miệng. Chê cười, ta tức phụ như vậy hiền huệ, nàng sẽ đánh ta. Miêu Thiết Ngưu thử nhai răng, xả đến trên mặt miệng vết thương, bụng mặt ngầm bực trong nhà kia bà nương ra tay trọng, ở nhà, ta làm nàng hướng đông nàng không dám hướng tây, nàng sẽ đánh ta, ta sợ là các người lô thai điếc. Miêu Thiết Ngưu xính cường, liều chết không thừa nhận liền có tổn hại hắn đại đội trưởng uy nghiêm tin tức. Trên thực tế đâu, chính là tối hôm qua Hoàng Tú Hoa cầm hắn trộm tàng tiền riêng, từ lúc trước gả cho hắn chịu khổ, giúp hắn chiếu cố muội muội phụng dưỡng lao phụ lao mẫu vẫn luôn nói đến hiện tại chiếu cô ra một đống hài tử cháu gái, nói chính mình đối nhà này trả giá, hắn người nam nhân này cư nhiên còn tảng tư tiền thuê nhà cùng nàng đừng Tâm Nhãn. Nàng không cho hắn hút thuốc là vì hắn hảo, nếu là thật cùng vương đại phu nói đến như vậy, hút thuốc sẽ hư thân mình, có bất chấp gì? Nàng làm sao bây giờ đâu? Nói đến kích động chỗ, liền nhịn không được cấp Miêu Thiết Nưu tới như vậy hai hạ. Miêu Thiết Nưu tỉnh tình, chính là cái thuận có lửa, ngươi cùng hắn sao? Hắn không chuẩn cũng phát hỏa, chính là ngươi này lại nhải còn một bên bước nước mắt, miêu thiết ngư liền không biết làm sao bây giờ, bị tức phụ đánh vài cái, cũng chỉ có thể nhận hạ. Tựa như tức phụ nói, nàng gả đến miêu ra tới làm nhiều như vậy, hiếu kính trường bối, đối hắn muội cũng hảo, hắn một đại nam nhân còn có thể động thủ đánh tức phụ nhi không thành, vậy quá không phải cái đồ vật. Miêu thiết ngư trong lòng nghĩ như vậy, chính là ở bên ngoài, hắn biểu hiện, vẫn là rất lớn nam tử chủ nghĩa. Hắn như vậy đã thực hảo, hiện tại này nên đại, nam đánh chính mình tức phụ, cũng chưa người sẽ nói cái gì, nhiều lắm liền khuyên đủ, người nói bị đánh tức phụ nhi đi báo công an. Công an đều lười đến phản ứng, cái kêu báo công an tức phụ nhi, còn sẽ bị nước miếng ngôi sao chết đuối Trăm ngàn năm tới đều là cái dạng này, bọn họ đã thói quen, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm, trừ bỏ số ít rác nộ cao, từ xuất hiện cùng loại nam nữ bình đẳng. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời khẩu hiệu sau, bắt đầu dùng bất đồng ánh mắt đi đối đãi nam nữ gian cân bằng quan hệ, hoàn cảnh chung như cũ không có gì thay đổi, đặc biệt là nông thôn, tư tưởng giác ngộ thấp càng nhiều, uống say đánh tức phụ nhi, không vui đánh tức phụ nhi, đó là thường có chuyện này. Đúng là có hoàn cảnh như vậy, mới có thể đắp nặn ra một đám giống như điền phương giống nhau nữ tính, bởi vì từ nhỏ đã bị khinh thường, chính mình cũng từ trong tiềm thức khinh thường chính mình, Từ trọng nam khinh nữ người bị hại, chuyển hóa vì thi bạo giả, một thế hệ phục một thế hệ, từ nào đó góc độ tới nói, đời sau khen chê không đồng nhất kế hoạch hóa gia đình chính sách, thật sự từ rất lớn trình độ thượng, đề cao nữ tính địa vị. Hiện tại ở nông thôn, ngươi làm một nữ nhân, chỉ có chính mình đủ bác, mới sẽ không bị khi dễ, miêu thúy hoa cùng nàng đại tẩu hoàng tú hoa chính là thực tốt ví dụ, đương nhiên, này bác cũng muốn bác có trình độ bằng không chính là cái khiến người chán ghét người đàn bà đánh đá, mà không phải hiện tại chịu nam nhân nhà mình kính trọng tức phụ. kia gì, đội trưởng, không phải mau bắt đầu làm việc, ta liền đi trước. Chính là, hôm nay trong đất sống đều còn không có phân đâu, chúng ta liền hay đi trước. Miêu Thiết như còn ở kia hảo hảo thổi chính mình ở nhà là như thế nào Huy Phong, nhà mình tức phụ nhi là như thế nào nghe lời, này nói dẫn gian, nghe hắn nói chuyện người liền toàn chạy. Người năng lực A. Phía sau chuyển đến hắn tức phụ Hoàng Tú Hoa thanh âm, miêu thiết như cứng đờ mà xoay đầu, thấy hắn tức phụ cười như không cười, cầm cái quốc liền đứng ở hắn phía sau, cũng không biết nghe đã bao lâu. Tắc, tức phụ nhi. Miêu thiết như không trôi chạy kê Cầm. Hoàng Tú Hoa trên tay còn kéo một cái giỏ tre, sáng sớm cơm cũng chưa ăn liền ra bên ngoài chạy, này làm việc thời điểm đói ngất xỉu đi người khác còn tưởng rằng ta ở nhà ngược đãi ngươi đâu. Nàng xốc lên giỏ che thượng cái bố, bên trong còn phóng mấy cái nóng hầm hập bắp bánh bao, cùng một chén trà nóng. Vẫn là tức phụ nhi đối hắn hảo, miêu thiết nghiêu trong lòng kêu kêu một cái cảm động, tối hôm qua bị tức phụ nhi đánh kia một tí xíu nho nhỏ bán trách cũng không có, ăn bánh bao, đối lập dưới hắn cái kêu cáo hát trạng mội tử liền mặt mày khả ố. Như vậy xốt ruột mội tử, rốt cuộc là ai dạy ra tới. Hoàng thú hoa nhìn nam nhân ăn ngấu nghiến mà ăn xong bánh bao. Lại một ngụm uống xong cuối cùng một ngụm trà nóng, đem đồ vật thu thập hảo, ở bắt đầu làm việc trước chạy nhanh lấy về trong nhà đi. Ngươi xem, tối hôm qua đánh hắn một đốn, hôm nay không phải lại hướng hảo, cũng không biết chiêu này nàng có hay không đã dạy Thúy Hoa, hôm nào lại cùng nàng giao lưu giao lưu. Bởi vì hủy bỏ nhà ăn, hiện tại cố nhã cẩm cũng cùng bà bà Miu Thúy Hoa giống nhau, xuống đất tránh công điểm. nay công điểm, cũng không phải tất cả đều giống nhau. Đầu tiên này nam nữ liền bất đồng, ở nông thôn, nam chính là muốn ra mạnh mẽ, nữ nhân mặc dù sức lực lại đại, cũng so ra kém một cái nam tính tráng lao động, thông thường nam tính mỗi ngày công điểm có thể ở thập phần tả hữu nữ tính cơ bản ở 8 phần đến 9 phần, cực nhỏ có cùng nam tính lãnh giống nhau công điểm nữ tính. Đương nhiên, này công điểm cũng không phải định chết, nếu xuất lực nhiều, tối cao có thể đạt tới hoàn toàn, đây là có thể linh hoạt biên báo. Cũng có những cái đó trong nhà tráng lao động thiếu, làm nhà mình đã 13-4 tuổi hài tử tới bắt đầu làm việc, này cũng đúng, rốt cuộc gác hiện tại cũng là nửa cái đại nhân, loại tình huống này lãnh đại nhân một nửa công điểm, cũng chính là năm cái công điểm. Người nói này sở hữu sống đều công bằng sao, không hẳn vậy. Như là cố nhã cầm cùng miêu thúy hoa, các nàng hiện tại sống chính là cắt cỏ heo, sau đó cấp trong thôn kia mấy đầu ôm tới không bao lâu heo con nấu cơm heo. Này sống nhìn qua giờ, trên thực tế đã tính nhẹ nhàng, mỗi ngày cắt hai chanh cỏ heo, sau đó hốn trong đội thức ăn chăn nuôi nấu mấy nồi to cơm heo, thời gian còn lại là có thể nghỉ ngơi, quét tước xúc vật lều linh tinh sống, còn có người khác làm, các nàng liền phụ trách kia mấy đầu heo lương thực, chín công điểm liền đến tay. Này dính tất cả đều là miêu thiết như quang. Đây là tốt, tốt xấu hai người đều là làm việc, khắc thôn hiện tại loại này bao che hiện tượng càng loạn. Phạm là có thể cùng đại đội trưởng leo lên thân, nàm không làm cũng có công điểm, không có quan hệ, mệt chết cũng liền tranh cái không đói bụng chết công điểm. Đầu năm nay thôn dân thành thật à, không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản là không nghĩ tới thượng trong huyện đi cáo, đối bọn họ tới nói, chỉ cần không đói bụng chết, đó chính là tốt. Một người đắc đạo gà chó lên trời, nói chính là loại tình huống này, trừ bỏ hâm mộ cũng chỉ có thể sinh khí nhà mình ba mẹ lúc trước như thế nào liền chưa cho bọn họ sinh một cái tương lai có thể đương đại đội trưởng ca ca. Đệ đệ. Miêu Thiết Ngưu tới rồi thật lâu, những cái đó thanh niên trí thức mới khoan thai tới một, này ngày đầu tiên, hắn liền đối những cái đó thanh niên trí thức không có ấn tượng tốt. Ngươi xem An An một cái tiểu oa nhi đều đã sớm đi lên, bọn họ này đàn đại nhân, như thế nào không biết xấu hổ ngủ đến như vậy vẫn đâu. An Mặc rắn chắc áo đông giống một viên tròn xoe cục bột nếp giống nhau đi theo mụ mụ cùng mãi mãi bên người cố an an tỏ vẻ, nàng cũng muốn ngủ lười giấc ca, chính là hiện thực chưa cho nàng cơ hội này. Đại nhân đều bắt đầu làm việc, hai cái ca ca cũng đều đi học, đại nhân sao có thể yên tâm nàng một người đại ở nhà, chính là miêu thúy hoa cái này đối bản thân cháu gái mù quáng tín nhiệm người, cũng không yên tâm à, cho nên nàng cũng chỉ có thể mơ mơ màng màng rời giường, ăn cơm, sau đó một khối lại đây thanh niên trí thức ở tại miêu thiết Nhưu ra bốn cái nam thanh niên trí thức nhìn qua tinh thần diện mạo tốt nhất mấy cái nữ thanh niên trí thức sắc mặt đều có chút tái nhợt, quần áo cũng so ngày hôm qua xuất hiện thời điểm nhiều rất nhiều cô an An nghĩ có thể là các nàng ngày hôm qua ở nhờ kia hộ nhân ra không có cho bọn hắn giường đất nhóm lửa hiện tại thiên còn lãnh ngủ lãnh giường đất chính là muốn mệnh hơn nữa cũng không biết mấy người có hay không mang đệm tràn người bình thường ra đệm chăn đều là đuối số Không có dư thừa lượng, nếu là như thế này, sợ là này những thanh niên trí thức, đến ngày đầu tiên liền chịu khổ. Hiện thực như thế nào, cung cố an an phỏng đoán thật đúng là không khác biệt. Bởi vì thiêu dường đất phải dùng tuổi lửa, côn dơm, dơm dạng, này đó cũng đều là ấn đầu người phân, không đủ, liền phải chính mình lên núi nhặt khô kiệt, này nhánh cây là không thể chém, nạn đói kia mấy năm, trên núi đổ vật bị đạp hư không được, còn ở khôi phục đâu. Nếu như bị phát hiện chặt cây chi, là phải bị mang chết. Mấy thứ này, từng nhà đều khan hiếm, những cái đó làm thanh niên trí thức ở nhờ nhân ra không tính hư. Xem các nàng mấy cái tiểu cô nương không có mang đệm chăn, chính mình người một nhà tế tệ, cho các nàng đều một cái ra tới, cũng đủ hai người cái, chính là này thiêu giường đất phúc lợi, liền không có. Người trong thôn chăn, trừ bỏ một ít tái sạch sẽ nhân ra, cũng liền một năm tẩy một hồi chuyện này. Ngậu nhiên ôm ra tới phơi phơi nắng hiện tại thời tiết như vậy lánh ai sẽ có công phu đi tẩy vỏ chăn, gần nhất một lần tắm rửa đã là năm trước tháng 6 một cổ tử mùi mốc nhi cùng chân số vị mấy cái trong thành tới cô nương như thế nào ngủ đến đi xuống thấu tồn tại dùng mùa đông quần áo che lại một đêm lại ủy khuất lại thương tâm, miễn miễn cưỡng cưỡng ngủ qua đi này không sáng sớm lên toàn cảm lạnh chủ miêu thiết như ra thanh niên trí thức liền tốt hơn nhiều rồi Tuy rằng bốn người tễ một trường dương đất, chính là đại buổi tối, này dương đất tiêu nhiệt nhiệt, chăng cũng là tân tháo giặt quá, thơm ngào ngạt, bên trong miên thai có chút lạnh nhưng cũng còn chắc vá. Tám người vừa thấy mặt, giao lưu một phen, lúc này, bốn cái nam thanh niên trí thức có chút xấu hổ, bốn cái nữ thanh niên trí thức ghen ghét, muốn nói phát huy lễ nhượng phong cách, bốn cái nam thanh niên trí thức nên đem chính mình cho ở cùng nữ thanh niên trí thức trao đổi một chút. Chính là nghe xong kia bốn cái nữ thanh niên trí thức miêu tả, ai cũng không nghĩ ai một tháng đông lạnh à, xem thời tiết này, ít nhất còn phải lệnh một hai tháng đâu. Cuối cùng thương lượng kết quả, vài người tính toán tới cùng miều thiết như cái này đại đội trưởng thông thông khí, hỏi một chút có thể hay không cấp nữ thanh niên trí thức đổi một cái càng tốt chỗ ở, hoặc là thuyết giáo dục giáo dục kia mấy cái keo kiệt đồng hương, cho các nàng dường đất nhiệt thượng, lại đem kia chăn cấp rửa sạch sẽ. Mấy người là ôm một chút hưng sư vấn tội thái độ lại đây, chút nào không biết, nguyên lai chính mình còn muốn bắt đầu làm việc ra. Sớm như vậy liền phải làm việc sao? Vũ Ái Quốc có chút xấu hổ, hắn cho rằng còn sẽ lại nghỉ ngơi một đoạn nhật tử, làm cho bọn họ hào hào chầm rãi. Hơn nữa thiên như vậy lánh, này mà sợ là đều đông lạnh đi, có thể quốc động sao? Miêu Thiết Ngưu nhìn mấy người liếc mắt một cái, làm lâm bá cho bọn hắn an bài công tác, trước từ thoải mái tới. Chờ từ từ quên đi, liền có thể làm điểm mặt khác sống. Hắn đối mấy cái thanh niên trí thức không báo hy vọng, nhưng là cũng sẽ không làm cho bọn họ ăn không, bằng không đối trong đất cực cực khổ khổ lao động các hương thân, nhiều không công bằng à. Hắn tức phụ hắn thân mỗi tử cũng chưa nghỉ ngơi đâu, mấy cái ngoại lai liền muốn kêu đánh ngộ, nằm mơ. Các ngươi hiện tại vừa tới, bỏ lỡ năm trước phân lương, hiện tại ăn lương, đều là dự trì, từ các ngươi về sau công điểm khấu. Về sau nhưng không tốt như vậy sự, toàn ấn đội thượng quy củ tới, có thể ăn được hay không cơm no, xem các ngươi chính mình làm nhiều ít sống. Miêu thiết ngư lời này vừa ra, những cái đó thanh niên trí thức sắc mặt đều có chút khó coi, lời này có ý tứ gì, không làm việc, hắn còn có thể nhìn bọn họ đói chết. Từ quên, ngươi là học hộ lý chính là không, ngươi liền không cần xuống đất, đi cửa thôn trạm y tế đưa tin, về sau liền cấp vương đại phu trợ thủ. Trạm y tế giống nhau không đại sự, cũng liền ngày mùa thời điểm, sẽ có một ít thôn dân muốn rút hỏa vại a mát xa linh tinh sống, hiện tại đúng là ngày mùa thời điểm, cho nên vương đại phu vừa nghe lần này thanh niên trí thức có một cái học hộ lý, liền cùng miêu thiết như tới muốn người tới. Đây chính là một cái thoải mái sống, công điểm vẫn là nhớ thập phần toàn công điểm, mặt khác khởi cái thanh niên trí thức đều dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn từ quên. Ngầm bực chính mình lúc trước như thế nào liền không học môn giống dạng tay người đâu. Từ quên chính mình lại không thế nào vui vẻ, nếu đây là ở một cái nho nhỏ trạm y, y tế cấp một đám người nhà quê xem bệnh, lấy nàng còn không bằng lưu tại trong thành đại bệnh viện, tội gì đi vào này chim không thèm địa địa phương. Miêu Thiết Ngưu không quản bọn họ trong lòng ý tưởng, cho bọn hắn an bài hảo sống, liền vội vội vàng vàng đi trong thành, cùng trong thành lãnh đạo, hội báo nhiệm vụ. Cùng ngay trạng vạng, Cô kiến nghiệp cưới chính mình nhị bắt giang xe đạp từ trong thành trở về, đầu tiên là hung hăng hôn nhà mình béo khuê nữ một ngụm, trên người hàn ý đông lạnh cố an an đem cổ xúc mà gắt gao mà, cười huy xuống tay đem người đẩy ra, cố kiến nghiệp cùng khuê nữ thân cận đủ rồi, lại cho hai cái nhi tử một người một cái đầu, lúc này mới từ rắn chắc áo khoác móc ra một phong thơ. 3. Tiêu thúc gửi thư Giống như có chuyện quan trọng Người tiêu thúc gửi thư Cố Bảo Điền trong lòng hiện lên một kia kinh hỉ, một phen đoạt lấy nhi tử cố kiến nghiệp trong tay lá thư kia, đang muốn mở ra, đống nhiên ý thức được, chính mình hiện tại tuy rằng cùng nhi tử học chút tự, cũng không phải năm đó cái kia thất học đại binh, nhưng là với hắn mà nói, nhìn kia rậm rạp văn tử vẫn là làm người không quá thông khoái, hơn nữa có chút tự, hắn cũng không nhất định nhận được. Vì thế Cố Bảo Điền hầm hực mà đem trong tay tin phục tân đưa đến nhi tử trong tay, ngươi cho ta niệm niệm. Xem ngươi tiêu thúc nói gì đó. Cố kiến nghiệp cười tiếp nhận cái kia phong thư, mở ra phong thư, bởi vì nhà mình nữ nhi thích này phong thư thượng màu sắc rực rỡ kem. Cố kiến nghiệp riêng tiểu tâm tránh đi cái kia che lại dấu biêu kiện kem, lấy ra bên trong giấy viết thư, đem phong thư đưa tới một bên mở to hai mắt nhìn khuê nữ trong tay. Bởi vì mụ mụ cố nhã cầm cùng ra ra cố bảo điền quan hệ, bên ngoài thường thường có một ít thúc thúc ra ra gửi đồ vật gửi thư lại đây. Cô An An đời trước không có siưu tập kem yêu thích chính là cũng biết loại này lao kem phóng đời sau sẽ thực đăng giá cho nên mỗi lần một có tin gửi tới liền làm lũng muốn phía trên kem cẩn thận đem những cái đó kem phóng tới ba cho nàng mua cái kia đồ hộp bánh quy bánh quy hộp hiện tại đã góp nhặt hai 30 trường trừ bỏ đời sau đỉnh đỉnh đại danh hầu phiếu cô Annan An cũng không biết dốt của cái gì kem sẽ đăng giá dứt khoát vô khác biệt công kích đem sở hữu có thể thu thập lên kem đều góp nhặt. Cố Kiến Nghiệp qua loa mà xem một chút, biểu tình đã không có ngay từ đầu nhẹ nhàng, Cố Bảo Điển cùng Miêu Thúy Hoa có chút nóng nội, chạy nhanh thúc dục hắn nghiệm tin. Cái này Cố Kiến Nghiệp trong miệng tiêu thúc, tên là Tiêu Văn Trùng, là Cố Bảo Điển cùng Cố Nhã Cẩm tra ruột Cố Đông Huy lão lãnh đạo, lúc trước cái kêu cong bao nhằm phía Nhật quân người, hẳn là Tiêu Văn Trùng, chỉ là Cố Đông Huy đoạt kia bao, nói tiếp được đi chiến đấu không có lãnh đạo không được, lựa chọn tự mình hy sinh. Sau lại, mặc dù Tiêu Văn Trung vị trí càng bò càng cao, hiện tại đã trở thành kiểm châu quân khu quân trường, cùng này đó ông bạn già liên hệ cũng không hề có giảm bớt. Lúc trước nếu không phải Tiêu Văn Trung chính mình chính là cái người gói vợ, nhận nuôi cô nhã cầm người liền không phải cố bảo điển, mấy năm nay, Tiêu Văn Trung không thiếu hương cô ra gửi đồ vật, cố ra có cái gì mới mẹ thức ăn, cũng sẽ cấp Tiêu Văn Trung gửi qua đi một ít, có tới có lui. Hai nhà quan hệ không hề có theo thời gian trôi đi mà mới lạ. Tiêu Văn Trung lần này viết thư tới, vì không phải khác, chính là vì hắn đại tôn tử tiêu tổng diễn. Tiêu Văn Trung thê tử là khó sinh qua đời, cho hắn để lại một cái nhi tử, đặt tên gọi là Tiêu Kính Tông. Tiêu Văn Trung dấn thân vào với cứu quốc cứu dân con đường, cái này duy nhất nhi tử là dạy cho trong nhà lao ngâu thân dưỡng, tiêu ra ở địa phương cũng coi như là thân hào. Lao thái thái đối cái này duy nhất tôn tử yếu thế chân bảo, sùng ái dị thường, đem cái này tôn tử giáo kiêu ngạo ương ngạnh, duy ngã độc tôn, chờ tân hoa quốc thành lập tiêu văn Trung trở về nhà, đứa con trai này cũng đã. Định tính, rất khó sửa lại đây. Chính là hắn làm phụ thân, không có kết thúc giáo dục hài tử trọng trách, là hắn thua thiệt hài tử, lao mẫu thân thế hắn đem hài tử nuôi lớn, tuy rằng đem hài tử sùng hư. Tiêu Văn Trung cũng không có bất luận cái gì lập trường sinh khí, hắn chỉ có thể tận lực đem hải tử mang theo trên người, sửa đúng hắn đã rất khó sửa đúng hư tật xấu. Hoa đã nhiều năm công phu, tốt xấu đem người sửa không như vậy vai kém. Tiêu Kính Tông tức phụ nhi là Tiêu Văn Trung thế hắn tuyển, là trong quân đội một cái y tế nữ binh tôn làm, làm người sang sảng hào phóng, thức đại thể, làm việc có nguyên tắc. Tiêu Văn Trung thực thích cái kia cô đường, nguyên bản nghĩ đem hai người tác hợp ở một hối có thể đối nhà mình nhi tử khởi đến giám sát tác dụng. Ngay từ đầu, cũng xác thật giống tiêu văn trung tưởng tượng như vậy, nam tuấn nữ thiếu, ân ái một thời gian, chỉ là tiêu kính tông cũng không phải như vậy hảo tính tình, mới mẻ kính qua, liền bắt đầu tâm địa gian rào pha vào, hàn chướng mắt Tôn Lam kia sinh ra bình thường ra thế bối cảnh, coi trọng sinh ra chính giới đồng dạng có nhất định địa vị thẩm gia nữ nhi, Tôn Lam mang thai tám nguyệt thời điểm, không biết ra cái gì ngoài ý muốn Từ thang lầu thượng ké xuống, sinh hạ tiêu gia trưởng. Tôn tiêu tổng diễn, liền buông tay nhân gian. Việc tang lễ đã vượt qua một tháng, tiêu kính tông liền gấp không chờ nổi đưa ra muốn ngênh thú thẩm gia nữ nhi thẩm kiểu. Tiêu văn Trung đem đứa con trai này tấu chết hiếp, chính là thẩm kiểu đã có mang hai tháng có thai. Tiêu văn chung cũng chỉ có thể bóp mũi nhận xuống dưới. Đem tiêu tổng diễn cái này đại tôn tử ôm đến bên người, đem tiêu kính tông đứa con trai này. Từ đại viện Nhi đuổi đi ra ngoài, mặt khác cho hắn tìm cái nhà ở, nhắm mắt làm ngơ. 7 tháng sau, thẩm tiểu sinh hạ trên danh nghĩa sinh non nhì, tiêu ra thứ tôn tiêu tòng thầm, chỉ là người ngoài ai không biết, này thẩm gia tiểu thư đã sớm ở tiêu kính tông nguyên phối qua đời trước liền thông đồng, nguyên phối chết, có phải hay không ngoại ý muốn đều còn khó mà nói đâu, chỉ là ngại với tiêu gia cùng thẩm gia quyền thế, không dám nhiều lời thôi. Tiêu văn chung lại nhận tâm cũng sẽ không thật sự không nhận cái kêu nhi tử. Hốn hồ tôn tử tiêu tòng diễn tuổi còn như vậy tiểu, cũng không thể không có phụ thân làm bạn. Dần dần, tiêu văn chung cũng liền không cấm ngăn tiêu kính tông đứa con trai này về nhà, có cái này đầu, thẩm tiêu cũng dần dần bắt đầu xuất nhập tiêu chạch, mang theo nhi tử tiêu tòng thâm. Tuy rằng tiêu văn chung không có nhà ra làm cho bọn họ trụ trở về, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Này tiêu thủ trưởng, ly tâm mềm thời gian cũng không xa. Liên tại đây chụp bánh xe biến tốc, tiêu ra lại đã xảy ra chuyện, lần này phạm tội chính là tiêu gia trưởng tôn tiêu tòng diễn. Thầm tiêu ở kế hoài thượng tiêu gia thứ tôn tiêu tòng thâm sau lại một lần mang thai, trong ngực thai 4 tháng tới nhà cũ ăn cơm thời điểm, bị bướng bỉnh tiêu tòng diễn từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới, trong bụng hài tử không giữ được, sẽ mất. Tiêu tòng diễn không thừa nhận là chính mình đẩy người, tiêu kính tông lại tin chính mình tiểu kiểu thê nói, nhau muốn đánh chết cái này bất hiếu tử. Cũng đúng là lúc này, Tiêu Văn Trung xem minh bạch, nhà mình cái kia hồ đồ nhi tử là hoàn toàn không cứu, cái kia tân con dâu, cũng không hề có chịu đựng trưởng tôn độ lượng, hai phu thê ở tiêu ra một ngày, này trưởng tôn liền phải chịu một ngày bí khuất. Tiêu Văn Trung không tin chính mình thân thủ mang đại hài tử sẽ làm ra như vậy sự tới, chính là hiện tại bại ở trước mặt mọi người, thật là Tiêu Tòng diễn đẩy thẩm kiều, làm hại nàng chạy hài tử, thẩm gia nháo muốn Tiêu Văn Trung cấp cái cách nói. Tiêu văn Trung nghĩ tới nghĩ lui, cũng cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là đem tôn tử trước đưa ra đi, quá chút năm lánh tránh đầu sóng ngọn gió lại tiếp trở về. Chính là đem tôn tử đưa chỗ nào đi, như thế một vấn đề, tiêu văn Trung nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nhà mình, cái này ông bạn già, cố ra gia, gia đình hòa thuận vui vẻ, hai cái song bảo thai tôn tử vẫn là cùng tòng diễn giống nhau tuổi tác, vừa vặn có thể cấp tôn tử tìm cái bạn. Hơn nữa cố bảo điền là người hắn tin được, Tuyệt đối sẽ không bạc đãi tòng diễn kia hài tử, bởi vậy tiêu văn Trung liền cấp cố bảo điển tới như vậy một phong thơ, thuyết minh một chút tình huống. Chuyện này, các ngươi sao xem? Cố bảo điển lưỡng lự, rốt cuộc dưỡng một cái hài tử, vẫn là lao lãnh đạo tôn tử, là cái không nhỏ chuyện này, cũng không biết kia hài tử tính nết như thế nào, có thể hay không trụ quán bọn họ này ở nông thôn địa phương. Ta xem có thể. Cố kiến nghiệp trầm tư một lát, Nhìn một bên mắt trông mong mà nhìn hắn, phòng trừng còn không có nghe hiểu những lời này khuê nữ, trong lòng cũng có chính mình tính toán. nay mất sớm nhạc phụ tuy rằng đối như vậy nhiều người đều có ân, chính là thật muốn so đo. Ở chiến tranh niên đại, hy sinh là thường có chuyện này, cũng là những cái đó chiến hữu đều là lỗi lạc người, mới có thể lâu như vậy còn nhớ nhạc phụ ân ước. Chính là này hoàn toàn là hệ ở thê tử cố nhã cầm trên người, này đó ân ước. Lại có bao nhiêu có thể gắn bó đến hắn hài tử trên người, đó chính là một cái không biết bao nhiêu, hơn nữa này đó ân ước, có thể hay không có hao hết một ngày, này cũng không phải một kiện có thể thực mau khẳng định chuyện này. Cố kiến nghiệp vẫn luôn là cái loại này đi một bước tưởng ba bước người, đối một cái xa lạ hài tử, hắn trong lòng nhắc không nổi những cái đó đồng tình cùng thương hại, trong nhà tạm thời ở nhờ một cái hài tử, hắn suy xét càng nhiều, vẫn là chuyện này phía sau chỗ tốt. Đầu tiên, làm tiêu thúc thiếu một ân tình, ân tình này tùy thời đều có thể chuyển hóa vì ích lợi, hồi báo ở con hắn trên người, hai cái nhi tử tương lai nếu là muốn tham gia quân ngũ, kia tuyệt đối là có thể đi thông đạo màu xanh, mặc dù về sau tháng trước, ở tiêu thúc coi chừng hạ, cũng có thể dò so thưởng nhân càng mau. Lại đến, dựa theo tiêu thúc đối cái kia chưa thấy qua mặt hải tử yêu thương, cùng với đối nhi tử tiêu kính tông thất vọng, cực đại khả năng tương lai tiêu ra hết thảy đều sẽ rơi xuống cái kia tiêu thỏng diễn trên người đem hắn kê đó trong nhà trụ thượng một đoạn thời gian làm hắn cùng mấy cái hài tử bồi dưỡng một chút cảm tình phần cảm tình này tương lai cũng là một phần thật lớn nhân mạch dưỡng nhi 100 tuổi thường ưu 99 Tuy rằng mấy cái hài tử lớn nhất mới 8 tuổi nhỏ nhất cũng 14 tuổi xuất đầu chính là cố kiến nghiệp đã bắt đầu thế mấy cái hài tử mưu hoa nổi lên tương lai con đường đặc biệt là an An đứa con gái này Cố kiến nghiệp nhưng luyến tiếc nàng tương lai gã ở nông thôn, trên mặt đất lao khổ, cũng không muốn nàng tìm cái nhà cao cửa rộng, bị nhà trai thấp xem, ai có đều không bằng chính mình có. Cố kiến nghiệp trong lòng, nhà mình khuê nữ kêu cần thiết là cái sinh viên, có một cái thể diện công tác, mặc dù gã đi ra ngoài, cũng không thể thấp nhà chồng một đầu, làm người có năm chắc, cả đời đều không phát sầu. Nay tiêu ra, đúng là một cái thực tốt khởi điểm cùng văn cầu. Cô Bảo Điền cũng không biết nói, này ngắn ngủn một đoạn thời gian, nhà mình nhi tử liền suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật hắn đấy lòng cũng là tưởng đem người tiếp nhận tới, đảo không phải vì ích lợi, mà là vì trong lòng đối lao lãnh đạo tôn kính cùng yêu quý. Còn không phải là một cái tiểu nam hài sao, bọn họ cố ra cũng không phải không dưỡng quá nhà người khác qua hoa, chẳng lẽ còn chiếu cô không hảo một cái hải tử không thành. Hai cái nam nhân cũng chưa ý kiến. Miêu thúy hoa cùng cố nhã cầm tự nhiên càng sẽ không có ý kiến. Nói nữa, này tiêu ra đem một cái người sống đưa lại đây, còn sẽ đã quên đối phương đồ ăn cùng sinh hoạt phí không thành. Miêu thúy hoa trong lòng một chút đều không lo lắng. Ba ba. Cô An An tiếp tục chính mình không chế gà mái hạ xong hoàng trứng tốt đẹp công tác, rèn luyện chính mình tinh chuẩn lực không chế. Liền nhìn đến lao ba cô kiến nghiệp An mặc rắn chắc quân đại áo, xem nhẹ hắn so dị vãng cảng phì vòng eo, hoan hô phát tới. Ai u bị Cố Kiến Nghiệp ôm vào trong ngực, khóa lại quân đại áo hải tử bị này một chàng, phát ra một tiếng kinh hô thành, Cố An An ngưỡng mặt, nhìn ba ba áo đông kích thích một phen, bên trong lộ ra một trương tinh xảo có chút quá mức khuôn mặt nhỏ, trong lòng nghĩ đến, đây là Tiêu Gia Gia phó thác đến nhà bọn họ Tô tử, Tiêu Tòng diễn đi. Rõ ràng cùng nhà mình đại ca không sai biệt lắm đại tuổi tác, cái này Tiêu Tòng diễn lớn lên lại cùng 6 tuổi người không có gì khác nhau, gương mặt kia So cô An An ở đời sau đại thương trường nhìn thấy bút bê Tây Dương còn muốn xinh đẹp, đại đại đôi mắt, cự trường vô cùng lông mi, cao thẳng mũi, cùng với hơi tiêm cảm, kia một thân tuyết trắng làng già, tự nhận là bạch bèo cô An An đều có chút cam bái hạ phong. Tiêu thỏng diễn lưu loát mà từ cố kiến nghiệp trong lòng ngực nhảy xuống, cô An An thấy hắn ăn mặc có chút đơn bạc, phòng chừng là tới phía trước, không có dự đoán được bọn họ nơi này thời tiết. Này cũng trách không được nàng ba đêm người tảng trong lòng ngực mang về tới. Tiêu tổng diễn không có cô An An tưởng tượng chung như vậy tối tâm nặng nghề bộ dáng, mặt mày có chút tiêu căng, miệng còn có chút độc, béo nha đầu, ngươi còn không có cài sữa sao. Tiêu tổng diễn ác liệt mà nhéo nhéo cô An An phì hô hô mặt, cảm thấy này xúc cảm có thể so thẩm kiểu nữ nhân kia trong phòng cái kia cái gọi là nhập khẩu hoa hoa khá hơn nhiều. Giữa trưa mới vừa uống lên chén hạnh nhân sữa dê cô An An trên người còn mang theo cổ nại hương, tiêu thỏng diễn trực tiếp buộc miệng thốt ra những lời này. Ở trong lòng hắn, chỉ có mới sinh ra em bé mới yêu cầu uống mãi. Cô An An mặt đỏ lên, ma trứng, ai quy định quá 4 tuổi xuất đầu hài tử, liền không thể uống mãi. Cô An An huy khai tiêu thỏng diễn ở chính mình trên mặt tàn sát bừa bãi tay, nhanh như chấp trốn đến ba ba cô kiến nghiệp phía sau, cảnh giác mà nhìn cái kia đại ma vương. Nguyên tưởng rằng tới là một cái yêu cầu che chở tiểu đáng thương, con tính toán cho hắn một phần xuân phong phất mặt tấm áp hiện tại xem ra người rất tốt, căn bản liền không cần nàng tam ấm áp Hừ, bị sủng hư tiểu công chúa An An cũng là có tiểu tính tình, mới không cần phản ứng hắn đâu. Tiêu thỏng diễn có chút đáng tiếc trên tay hảo niết xúc cảm, nghĩ này cố ra tiểu cô nương quả thực cùng ra ra thường thường thu được tin miêu tả như vậy đáng yêu. Ơn, con muốn càng béo càng đáng yêu. Thỏng diễn, Ta mang ngươi đi gặp cố ra ra miêu nãi nãi, còn có ngươi thẩm thẩm cùng hai cái ca ca. Cái kia tiểu tử thúi cư nhiên vừa thấy mặt liền đối hắn bảo bối khuê nữ thượng thủ. Cố kiến nghiệp trong lòng ba cái siêu đại dấu chấm than, áp xuống trong lòng không sảng khoái, cười cho hắn kim hoa hoa giới thiệu hắn lúc sau muốn trụ địa phương, cùng với muốn ở chung người. Lúc này cố hướng văn cùng cố hướng võ hai huynh đệ còn không có tan học, ở nhà cố bảo điển cùng miêu thúy hoa, còn có cố nhã cầm. Đều đối tiêu tổng diễn đã đến, tỏ vẻ cực kỳ rõ ràng hoang nên. Bên ngoài như vậy lánh, uống chén nhiệt sữa dê, ta ở chỗ này đầu gác hạnh nhân nhi, một chút đều không tanh. Miêu thúy hoa tử còn có thừa hỏa đun nóng bếp thượng giá nồi đảo ra một chén màu trắng ngà mang theo một chút hơi hoàng sữa dê, đoan đến tiêu tổng diễn trước mặt. Tiêu tổng diễn đoán được, tiêu béo nha đầu trên người, tựa hồ chính là cái này hương vị, nguyên lai không phải không cai sữa, mà là lại cho chính mình tìm một loại nại uống. Cố ra sẽ cho hải tử uống cái này, còn phải từ cố kiến nghiệp có một lần đi công tác đi em DM ở tỉnh nói lên, nơi đó là chăn nuôi đại tỉnh, sở hữu hải tử đều lớn lên lại cao lại trắng Cố kiến nghiệp hỏi thăm một chút, phát hiện nguyên lai like là bởi vì nơi đó hải tử mặc dù chặt đứt mãi, cũng thường uống xúc vật sữa dê cùng sữa bò. Sữa bò không dễ tìm, sữa dê vẫn là dễ dàng từ nông trường làm đến, cố kiến nghiệp dùng chút quan hệ. Mỗi cách hai ba thiên đều có thể từ nông trường lộng tới một tiểu thùng mới mẻ sữa dê, chiếu dân chăn nuôi nói đến phương thuốc, thêm hạnh nhân đi tành, khuê nữ an an đối cái này sữa dê thực cổ động, hai cái nhi tử liền không được, làm cho bọn họ uống một ngụm sữa dê, liền cùng muốn bọn họ mệnh dường như, mỗi ngày trốn tránh chạy. Thật là có phúc đều sẽ không hưởng nhìn xem trong thôn mặt khác hải tử, tưởng uống đều không có đâu. Đệ nhất khẩu có chút ngọn, đầu năm nay đường là hiếm lạ hóa, Nước sôi để ngội bỏ thêm đường, đó chính là cao cấp độ uống, giống nhau trong nhà, chỉ có ai sinh bệnh, mới có khả năng uống đến ngọt tư tư đường trắng hoặc là đường đỏ thủy, nhưng tiêu tòng diễn cũng không phải người bình thường ra hài tử, hơn nữa hắn vừa vặn chính là chán ghét đồ ngọt kia một cái. Hắn như như mày, nuốt xuống trong miệng kia ngọt tư tư sữa dê, nhìn bên cạnh miêu thúy hoa nóng bỏng ánh mắt, bình bình hô hấp, đem kia chén sữa dê uống một hơi cạn sạch. Đừng nóng nội cái nồi này còn có đâu. Miêu Thúy Hoa xem hắn uống như vậy sảng khoái, đôi mắt đều sáng, lại nói tiếp, nàng cũng không thích kia sữa dê hương vị, mặc dù bỏ thêm hành nhân nàng vẫn là cảm thấy tanh hoảng, không yêu uống thứ đồ kia, mỗi lần trong nồi có dư lại sữa dê, đổ nàng không bỏ được, chỉ có thể căng ra đầu uống xong đi, hiện tại hảo, nhiều một chư miệng, này sữa dê phòng trừng liền sẽ không có thừa lạc. Tiêu thỏng diễn uống xong cuối cùng một ngụm, thiếu chút nữa không toàn phun ra tới, Cứng đờ một khuôn mặt, cơ rời hóa mà đem lão thái thái nhanh nhẹn khét ngược, đưa qua sữa dê, lại một lần lộc cục lộc cọc uống xong, lần này hắn thông minh, vừa uống xong, lập tức liền nói bụng no rồi, lao thái thái xem hắn thật sự là uống không dưới, mới không có lại cho hắn đảo. Cô An An thấy một màn này, nhưng thật ra đối tiêu tổng diện ấn tượng có chút đổi mới, đối phương rõ ràng không thích uống sữa dê, lại như cũ uống lên đi xuống, nhìn dáng vẻ cũng chính là cái miệng độc điểm. Trên thực tế đáy lòng còn rất mềm mại tiểu quỷ. Như vậy hài tử, nàng không tin đối phương sẽ đẩy một cái thai phụ xuống lầu, trong đó có lẽ có cái gì ẩn tình. Nơi này chính là ngươi về sau trụ địa phương. Cố ra sân rất lớn, lúc trước kiến thời điểm, chính là chuẩn bị trong nhà khả năng sẽ có nhiều hơn hài tử, hơn nữa cháu trai cháu gái trưởng thành, cũng muốn có độc lập nhà ở, cho nên hiện tại tiêu tỏng diễn trụ tiến bào, cũng không ngại ngại, tùy ý hắn muốn trụ nào gian. Đối với cư trú hoàn cảnh, tựa hồ chỉ cần sạch sẽ, tiêu tòng diễn liền không có khác ý kiến, cố ra sạch sẽ cùng hắn vừa mới đi ngang qua nhìn đến những cái đó nông ra đều không giống nhau, đã làm hắn thập phần thỏa mãn. Cái này là ngươi cố thúc nữ nhi, tên gọi An An, về sau cũng chính là người muội muội. Miêu Thúy Hoa chỉ chỉ một bên ngoan cháu gái, trước đó vài ngày, nhi tử đã đem chính mình đáy lòng những cái đó tiểu tâm tư cùng miêu lao thái thông khí. Miêu Thúy Hoa cũng cảm thấy cái này biện phát hảo. Từ biết nhà mình tiểu cháu gái là bầu trời tiểu tiên nữ sau, miêu láo thái qua trong lòng Hoàng A, liền sợ cái gì thời điểm này bảo bối ngoan ngoan không vui, lại phi thiên lên rồi, ngươi nói nàng một cái lao thái thái cũng phi bất động A, nếu là làm bé ngoan mang theo nàng một khối phi, kia cũng quá chấm chút, nàng nhưng luyến tiếp. Cho nên nàng tưởng A, thế nào mới có thể đem người lâu lâu dài dài lưu lại, đó chính là dùng viên đạn bọc đường. Đem người hống đến vui vui vẻ vẻ, ăn được mặc tốt trụ tốt, không chuẩn bé ngoan trên mặt đất quá đến vui vẻ, liền không bỏ được rời đi. Tiểu tổng diễn xuất hiện, chính là cấp này viên đạn bọc đường góp một viên lạch. Cho nên, Lao Thái Thái thể nhất định cần phải muốn đem người hứng hảo, người nói có thể hay không thành công. Chê cười, nàng miêu thúy hoa ra ngựa, còn thu phục không được một cái hài tử. Người cố thúc đã cùng trường học đi nói, làm người đến lúc đó liền làm xếp lớp sinh. Đi hướng văn cùng hướng võ bọn họ ban đọc sách, ngươi yên tâm, có kia hai cái tiểu tử ở, không ai dám khi dễ ngươi, về sau có cái gì mớn, liền mở miệng cùng miêu nãi nãi nói, đường khách khí, liền lấy chúng ta là người nhà của ngươi, đương nơi này cùng chính mình ra giống nhau. Miêu Thúy Hoa vẻ mặt chân thành, nếu không phải cố An An biết mãi mãi bản tính, thật đúng là đương nàng là trước mắt cái này hiển từ khoan dung lại hào phóng lao thái thái. Lợi hại ta nãi nãi. Đem người đơn thuần tiểu nam hài hống đến sửng suốt sửng suốt, nàng nào biết đâu rằng, nàng mãi mãi làm như vậy, là vì nàng này khối tâm đầu nhục à. Tư nhỏ ở tại quân đại viện, lại là tiêu văn trung yêu nhất trọng tôn tử, tiêu thỏng diễn cho tới nay chính là thuận buồm xôi gió, duy nhất bất đồng, chính là hắn không mẹ, có cái ba, lại cũng chưa từng có gặp qua. Năm tuổi năm ấy, tiêu thỏng diễn cùng trong đại viện tiểu đồng bọn đánh nhau, nho nhỏ hài đồng, hắn sẽ không quản ngươi ra ra là ai luôn là dùng ngây thơ nhất biểu tình, nói ác độc nhất nói, có một cái đánh không lại tiêu tòng diễn, liền mắng hắn là một cái có ba sinh không ba giáo, hắn không phải không ba, ba là hắn ba không cần hắn, mẹ nó cũng là vì sinh hắn cái này, nghiệt chủng mới chết ở sản trên giường, tóm lại hắn chính là một cái thai tinh, trừ bỏ hắn ra ra, ai đều không thích hắn. kia phiên lời nói, ở nho nhỏ tiêu tòng diễn trong lòng để lại thật sâu bóng ma, hắn kia một ngày mới biết được, Nguyên lai chính mình cũng có ba ba, hắn mụ mụ là vì sinh hắn mới qua đời. Ngày đó, tiêu thỏng diễn khóc lóc đi tìm ra ra, hỏi hắn hắn ba ba có phải hay không còn sống, chỉ là không thích hắn, nhìn cái này nhất đau lòng tồn tử khóc như vậy thê thảm, tiêu văn trung tâm lại ngạnh, cũng khóc mềm. kia cũng là 5 năm về sau, tiêu kính tông lại một lần đi vào tiêu ra dương lâu, tại đây ở ngoài, tiêu văn trung tuy rằng không có đoạn tuyệt cùng hắn quan hệ, ở con đường làm quan thượng cũng không có chen ép hán, chính là không còn có gặp qua hán. Lại một lần bước vào tiêu ra dương lâu, tiêu kính tông tự nhiên là khóc lóc thẳng thiết, tỏ vẻ chính mình sám hối, thẩm kiêu cũng ở một bên tiếp lời, tỏ vẻ chính mình sẽ làm một cái tốt mẹ kế, đối tiêu tỏng diễn coi nếu thân tử. Tiêu văn chung lúc này mới tung khẩu, cùng nhi tử tiêu kính tông khôi phục kết dao, nhưng là lại trước sau không có nhà ra lại đem người bỏ vào tới. 5 năm thiết tâm không gặp nhi tử. Hiện tại nhi tử hối cãi, xem bộ dáng, cũng thật là biết sai bộ dáng, tiêu văn chung này trong lòng phong bị, liền dần dần buông xuống, nhưng ai biết, liền ở hắn quyết định muốn đem người một lần nữa tiếp nhận trở về đêm trước, liền đã xảy ra như vậy sự. Đối với tiêu văn chung tới nói, này đã kích là thật lớn, đối với vẫn là cái hài tử tiêu tòng diễn tới nói, lại làm sao không phải đâu. Nguyên bản chỉ là tò mò có ba ba cảm giác, trên thực tế. Tiêu tòng diễn ở lần đầu tiên nhìn thấy 33 thời điểm, liền thất vọng rồi, nam nhân kia, cùng hắn trong tưởng tượng 33 một chút đều không giống nhau, tuy rằng trên mặt cười, nhưng là tiêu tòng diễn cảm thụ mà đến, nam nhân kia không thích hắn, đi theo hắn một khối lại đây nữ nhân kia, càng là chán ghét hắn tận xương. Tiêu tòng diễn muốn mở miệng cùng ra ra nói hắn không cần ba ba, nhưng là hắn thấy, ra ra đáy mắt kia một kia vui vẻ, Đó là ở nhìn thấy cái kia hắn trên danh nghĩa 33 lúc sau mới có, tiêu thỏng diễn do dự, chung quy không có đem muốn lời nói nói ra. Lúc sau nhật tử, hắn liền nhìn nam nhân kia nương quan tâm hắn danh nghĩa, mang theo cái kia chỉ so hắn nhỏ 7 tháng đệ đệ, không ngừng ở ra ra trước mặt soát tồn tại cảm, nhìn bọn họ một đám, không ngừng dùng đủ loại biện pháp, ý đồ chửi bới hắn ở ra ra đáy lòng địa vị, làm cái kia tiêu thỏng thầm, thay thế hắn ở ra ra đáy lòng vị trí. Tuy rằng hắn còn nhỏ, nhưng là tiêu tòng diễn lại thần kỳ mà đem hết thể xem đến rõ ràng, hoàn toàn đối ba ba loại này sinh vật, mất đi hứng thú. Tả hưu hắn nhìn thấu, dễ dàng cũng sẽ không làm cho bọn họ tính kê đi, xem ở ra ra còn thích hắn phân thượng, khiến cho hắn đại ở trước mắt chướng mắt đi. Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một nữ nhân, cư nhiên có thể nhận tâm đến cái kia nóng nỗi. Lại thông minh, tiêu tòng diễn cũng chỉ là cái 9 tuổi hải tử. Với hắn mà nói, ra ra đem hắn đưa đến cô ra, ý nghĩa hắn lựa chọn tin tưởng kia đối ghê tởm phu thê, đem hắn từ kêu phiến đại viện hoàn toàn trục xuất. Tiêu tổng diễn trên mặt nhẹ nhàng, kỳ thật đấy lòng vẫn là ủy khuất, lúc này nghe được Lao thái thái nói làm hắn đem bọn họ đường ra nhân, đem nơi này đường chính mình ra, tuy nói không như thế nào thật sự, đáy lòng vẫn là ấm rào sạn, nhìn trước mắt hiện từ bà cô nội, đáy lòng có chút hơi hơi ấm. Quyết định xem ở nàng mặt núi thượng, Đối cái kia béo nha đầu thoáng hảo như vậy một chút, về sau nếu ai dám khi dễ béo nha đầu, hắn liền giúp nàng tấu bọn họ. Đừng nhìn hắn khổ người so cùng tuổi Hải tử tiểu, đây chính là ở quân khu đại viện Hải tử đôi rèn luyện ra tới. Miêu thúy hoa muốn hứng người, kia đều là thiệt tình thực lòng, hiện tại ở trong mắt nàng, tiêu tổng diễn chính là cái kim và hoa, là yêu cầu nàng hứng đau, nàng đối hắn yêu thương, kia cần thiết là vàng dòng chế tạo, thuần vàng dòng. Cũng nguyên nhân chính là vì đích đích sắc sắc là thiệt tình, lúc này mới đem mẫn cảm tiêu tổng diễn lửa qua đi. Cho nên nói, luôn diễn kịch, này tiêu kính tông vợ chồng, còn phải tới cùng lao thái thái lấy lấy kinh nghiệm, bằng không sớm đem tiêu lão ra tử hống đã trở lại. An An, An An A. Bên ngoài truyền đến một cái mềm mềm mại mại tiểu cô nương tiếng la, cô An An trước mắt sáng ngời, đặng đặng đặng chạy đi ra ngoài, bên ngoài chạm không phải người khác. Đúng là lúc trước bị dư dương mấy cái anh hùng cứu mỹ nhân cái kia tiểu hoa nhì, Lâm Nguyệt Lượng. Lâm Nguyệt Lượng từ phát sinh lợn rừng kia sự kiện sau, liền càng thêm rán cô ra người, không biết vì cái gì. Rõ ràng lúc ấy dư dương là cái thứ nhất hướng trở về cứu nàng. Lâm Nguyệt Lượng ngược lại càng cảm kích cô hướng võ, cô an an nhưng thật ra trộm hỏi qua Lâm Nguyệt Lượng, theo nàng theo như lời, bởi vì cô hướng võ khổ người lớn nhất, nàng cảm thấy lúc ấy lợn rừng chính là bị cô hướng võ dọa chạy. Cho nên, ba cái ân nhân cứu mạng, nàng thích nhất vẫn là cố hướng võ. Lâm Nguyệt Lượng năm nay 6 tuổi, không có cô An An tới bạch béo, nhưng là ở hiện tại nông thôn, cũng là cái tiểu béo nữ cấp bậc nhân vật, làm Lâm Đại duy nhất khuê nữ, Lâm Bá Đại Nhi tử kia một hệ hiện tại duy nhất, cũng có thể là tương lai duy nhất cô nương. Lâm Nguyệt Lượng ở thôn tiểu phong nữ hoa hoa sinh hoạt trình độ, cũng liền chỉ ở sau cô An An. Tuy rằng thực chịu người nhà yêu thương, Chính là trong thôn bà Ba Hoa không ít, ở sau lưng tổng nói Lâm Đại không nhi tử, Lâm Nguyệt Lượng là tuyệt hậu nữ, trong nhà hài tử nghe xong học theo, tuy rằng không biết tuyệt hậu nữ là cái gì, lại luôn thích vây quanh Lâm Nguyệt Lượng dễ cợn, dần ra, Lâm Nguyệt Lượng tính tình liền trở nên có chút thẻ thùng, cố hướng văn, cô hướng võ cái này vòng, là duy nhất không thế nào cười nhạo nhà nàng không có nhi tử, rốt cuộc cố gia lão nhị ra cũng không có nhi tử, cho nên từ rất sớm trước kia. Lâm Nguyệt Lượng liền thích đi theo bọn họ một khối chơi, ở bị bọn họ từ lợn rừng trong miệng cứu tới sau, liền càng thích. Lâm Nguyệt Lượng khuôn mặt tròn tròn, không phải đặc biệt bạch, đôi mắt cùng nàng khuôn mặt giống nhau tròn vo, môi tròn tròn, miệng nho nhỏ, không tính xinh đẹp, nhưng là thoạt nhìn cũng là cái thực đáng yêu tiểu cô nương. Nàng tóc có chút khô vàng tựa tơ, cột lấy hai cái tiểu nhăn, ăn mặc một thân mũ mũ áo đông sữa tiểu áo đông, màu xanh lá mang theo màu trắng gạo tiểu toái hoa rất là nghịch ngợm đáng yêu. Nguyệt lượng, nguyệt lượng, ngươi tới tìm ta chơi lạc. Cô An An bằng Hữu cũng rất ít, rốt cuộc nàng quá nhỏ, cùng tuổi tiểu đồng bọn không mấy cái, lớn một chút, đều không vui mang nàng chơi. Trước kia cố hướng văn cùng cố hướng vô còn không có đi học thời điểm còn hào điểm. Hiện tại hai người vừa đi, thiếu người ở bên thai kỳ kỷ sao sao. Cô An An còn quái tịch mịnh, mỗi ngày trừ bỏ khống chế trong nhà mấy chỉ gà mái đẻ trứng. Ngộ nhiên cũng không biết từ cái nào trong một góc chui ra tới hắc béo hắc nữ giao lưu cảm tình, đều không có chuyện gì. Hảo làm. Lâm Nguyệt Lượng nếu là không tới tìm nàng chơi, nàng phỏng trừng đều phải ấp ra nông tới. An An, ngươi muốn kêu ta Nguyệt Lượng tỷ tỷ Lâm Nguyệt Lượng giống một cái tiểu đại nhân giống nhau, sờ sờ trước mắt so với chính mình thấp hơn nửa cái đầu tiểu cô nương, ông cụ non mà nói đến. Tiêu Thỏng Diễn nhìn béo nha đầu bị một cái tiểu béo nha đầu giao hấn, chỉ cảm thấy muốn cười. Lâm Nguyệt Lượng lúc này mới chú ý tới cô ra xuất hiện một cái xa lạ hài tử, thẹn thùng mà trốn đến cô An An phía sau, nơi nào còn có vừa mới kê phó phải làm tỉ tỉ tiểu đại nhân bộ ráng. Hắn theo Tiêu Thỏng Diễn, năm nay 9 tuổi, về sau hắn liền sẽ ở tại nhà của chúng ta. Cô An An thế Tiêu Thỏng Diễn giới thiệu nói, đây là Lâm Nguyệt Lượng, năm nay 3 tuổi. Nàng ra ra là chúng ta thôn tiểu phong kế toán, Nguyệt Lượng là ta hảo bằng hữu. Nghe cô An An nói chính mình là nàng bạn tốt, Lâm Nguyệt Lượng trong lòng ngọt tư tư, hướng cô An An mỉm cười ngọt ngào cười, đã sớm đã quên, chính mình vừa mới nhắc nhở nàng muốn kêu chính mình tỉ tỉ chuyện này. Lại là một cái ngốc tử, tiêu thỏng diễn trong lòng cười nhạo, vài bước tiến lên, sờ sờ cô An An đầu, béo nha đầu, miêu nãi nãi nói, người muốn kêu ca ca ta. Vóc dáng tiểu chính là điểm này không tốt, ra tới cá nhân là có thể tùy tiện sờ nàng đỉnh đầu, cô An An cảm thấy, còn như vậy đi xuống, chính mình sớm hay muộn có một chút muốn hói đầu, nhất định phải nhiều hơn An, nhiều hơn trưởng tại cao hành. Đúng đúng đúng, An An a, ngươi nên gọi diễn diễn đứa nhỏ này ca ca. Miêu Thúy Hoa cảm thấy điểm này trọng yếu phi thường, này ca ca muội muội kêu đến nhiều, giả cũng trở thành sự thật, chờ Tiêu Tòng diễn một hồi tiêu ra chỉ cần còn nhớ rõ An-an cái này mỗi mỗi một phân hảo, An-an về sau nhật tử liền thông thuận. Quờ à quờ, mãi mãi ngươi không yêu ta, cô An-an trong lòng nước mắt lưng trọng, điếu môi hô một tiếng diễn diễn ca ca. Lại nói tiếp, chính mình tuổi tắc cũng đủ đương nàng A-di, hiện tại kêu hắn ca ca, chính mình còn chiếm tiện nghi, hiện tuổi trẻ, cô An-an thập phần A-quờ an ủi chính mình nói. Nguyệt lượng A, ngươi đây là tới tìm An-an đi ra ngoài chơi A. Miu Thúy Hoa thập phần hiền từ mà nhìn Lâm Nguyệt Lượng hỏi, chính mình bé ngoan không có gì chơi được đến bằng hưu, yêu ai yêu cả đường đi, lao thái thái đối Lâm Nguyệt Lượng cũng tốt hơn vài phần. Không đúng không đúng. Lâm Nguyệt Lượng vây vây tay, này rét lạnh thời tiết, mặc dù là trong thôn hài tử, cũng sợ lánh không thế nào đi ra ngoài chơi. Ông nội của ta để cho ta tới cùng miêu mãi mãi nói một tiếng, cố nhị thẩm tử nhà mẹ để tới một đám người, đang ở cố nhị thúc ra đâu. Đại môn đóng lại trong phòng cái cỏ nào, hắn để cho ta tới nói một tiếng, làm mãi mãi ngươi qua đi nhìn xem. tư lợn dừng sự kiện sau, lâm gia cùng cố gia quan hệ thì tốt rồi rất nhiều, chỉ là vì tê mỏi triệu thanh sơn, này hảo quan hệ, đều là ngầm tiến hành, người ở bên ngoài trong mắt, chính là lâm gia tiểu cô nương cùng cố gia tiểu cô nương cảm tình hảo. Một cái cô nương đỉnh không thượng cái gì đại sự. Triệu Thanh Sơn lúc này còn cảm thấy chính mình cùng Miêu Thiết Ngưu thế lực là cân bằng, làm làm phiên Miêu Thiết Ngưu, chính mình thượng vị mộng đẹp đâu. Bởi vậy hôm nay Lâm Nguyệt Lượng chính là thế nàng ra ra tới cô ra chạy chân, cũng không phải tới tìm cố An An chơi đùa. Lão nhị ra. Miêu láo thái quá như như mày, không biết này lão nhị tức phụ nhà mẹ để lại ra cái gì chuyện xấu, dù sao khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, bằng không0 năm không tiết, chạy tới nơi này làm cái gì. Thà không đồng ý. Cố lệ quật cường mà đứng ở trong phòng, nhìn những cái đó người tới không có ý tốt cái gọi là ông ngoại người một nhà, gầy hoàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không cam lòng. Ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, Điền Phương, ngươi chính là như vậy giáo hài tử, cư nhiên dùng loại này ánh mắt xem ba, còn có hay không giáo dưỡng. Điền Phương đại tẩu chính phiên cố kiến đảng ra ngăn tủ, đáng tiếc cái gì thứ tốt cũng chưa phiên, có chút thất vọng mà mắt trợn trắng đem hỏa khí toàn rơi tại cố lệ trên đầu. Lệ Ni Nhi, mau cùng người ông ngoại bồi tội. Điền Phương nhìn khuê nữ biểu tình rất là bất mãn, cố tú cùng cố xuân kéo kéo mội mội ống tay háo, làm nàng tạm thời tối đầu, đừng cùng đại nhân chí khí, bằng không đem ông ngoại người nhà chọc nóng nảy, không chuẩn còn sẽ chịu khổ. Bồi tội, bồi tội gì? Cố lệ đều mau khí nổ mạnh, lúc trước nàng tới thời điểm, cái này nguyên chủ mẹ đẻ vừa lúc bởi vì lương thực chuyện này. Cùng nhà mẹ để náo loạn chút không mau, mấy năm nay, nàng liền không gặp cái gì ông ngoại bà ngoại tới cửa quá, nàng mẹ cùng nàng ba, ngày lễ ngày Tết nhưng thật ra sẽ đi một chuyến ông ngoại ra, còn sẽ lâm điểm này đồ vật, bất quá chưa bao giờ mang các nàng tỉ muội, bởi vì sợ đem các nàng ba cái mang đi, liền nhiều tam há mồm, cấp ông ngoại ra tạo thành gánh nặng. Cố Lệ liền mắt lạnh nhìn tiện nghi nương mặt nóng dán mông lạnh, mỗi lần bao lớn bao nhỏ, đồ vật là để lại Cùng nàng cái kia tiện nghi cha thay người ra làm tốt một phòng sống, cũng không gặp những người đó thưởng bọn họ một ngụm cơm ăn. Nàng xem nàng mẹ chính là tiện ra, ai đối nàng không tốt, nàng còn cố tình vội vàng thượng. Trước kia không tiếp xúc, cố lệ tùy nàng như thế nào ở kia người nhà Mỹ mắt phía dưới phạm tiện, nhưng là hiện tại đây là ở nhà nàng, nàng tuyệt đối không cho phép những người đó bỏ đến nàng trên đầu đi. Cố lệ nho nhỏ thân thể tràn ngập vô hạn động lực, Trong nhà hai cái tỉ tỉ tại đây loại sự tình thượng đều là không được việc, nàng muốn hộ hảo các nàng, không bị khi dễ. Liên biết mắng không giáo dưỡng, ngươi một ngoại nhân phiên nhà ta ngăn tủ thời điểm cũng không biết. Ta xem là mẹ ngươi không giáo hảo ngươi, là ngươi một cái chó điên chạy ra nơi nơi loạn vệ. Chiếm nhà ta tiện nghi còn không có chiếm đủ đâu, hiện tại còn chạy tới cửa tới, ai cho ngươi mặt. Cố lệ lửa đạn sông thẳng cái kia cái gọi là đại cứu mẫu. Đi vào thế giới này không học được thứ gì, nhưng thật ra đi theo lao Thái Thái, học ra một thân sức chiến đấu, đặt ở thế kỷ 21 cái kia cố lệ lệ trên người cũng sẽ không, cũng không dám như vậy cùng người cãi nhau. Người người người, Lưu Đại Hoa run run xuống tay, không nghĩ tới, cư nhiên có người dám như vậy mắng nàng, mắng nàng người kia, vẫn là nhà nàng cái kia mềm cục bột cô nương, lao nương không xẻ ngươi miệng. Lưu Đại Hoa quỷ khóc sói gào, hướng tới cố lệ tiến lên. Cố lệ cũng sẽ không làm nàng đánh á, đẩy ra muốn ở nàng đằng trước chống đỡ hai cái tỷ tỷ, hướng nhà bếp một toàn, lưu đại hoa cũng đi theo chui đi vào. Mấy cái vây xem đại nhân đều còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, hai người liền toàn toàn nhà bếp. Điên nhị chủ cũng chính là điền phương nàng cha, sinh khí mà đứng lên, một lát sau lại ngồi xuống, làm lao đại tức phụ giáo hấn một chút cố gia này tiểu nha đầu cũng hảo, không lớn không nhỏ, lớn lên gã chồng cũng sẽ bị nhà chồng giáo hấn còn không bằng sấn nàng tiểu, liền trước đem người giáo hảo. Ai nha, má ơi, tiểu nha đầu muốn giết người lạc. Không có đoán trước giữa cố lệ khóc tiếng la, ngược lại là lưu đại hoa, như là giết heo kêu giống nhau mà từ nhà bếp chui ra tới, phía sau như là có dã thú đuổi theo chạy dường như. Đánh A, có bản lĩnh ngươi lại đến đánh ta A Cố lệ cầm trong nhà sắt rau đại thế đào, hiện tại đào cũng không phải là đời sau những cái đó tu tu khí khi ăn sáng đào. Một đám đại cùng chợ bán thức ăn thiết thịt heo đao dường như, cố lệ nho nhỏ thân thể, cao cao dơ dao phay, lưới đao còn mang theo lênh quang, ngoài rũ mà sắc bén đến cực điểm, này nếu như bị chém tới, phi rất xuống một miếng thịt không thể. Lệ ni nhi, ngươi làm gì vậy, nhanh lên thanh đao bông. Khuê nữ đều cầm đao muốn chém người, vẫn luôn xúc ở góc tường không nói lời nào cố kiến đảng cũng không thể bảo trì cho mặt, đứng dậy, đi ở cố lệ trước mặt, khuyên nàng đem dao phay bông. Ta không, cố lệ quật cường ngừng đầu, nhìn phía sau kia 5-6 cái xúc khởi đầu, tận hướng nàng tiện nghi mẹ phía sau trốn ông ngoại một nhà. Trừ phi người đáp ứng ta, không vay tiền cấp ông ngoại ra, nhà chúng ta không có tiền, nhà bọn họ hải tử muốn đi học, dựa vào cái gì cùng nhà của chúng ta vay tiền, chính là có tiền, đại tỷ nhị tỷ còn có ta, cái kia không cần, chúng ta mấy tỷ muội, cũng muốn đọc sách. Điên nhị trụ lần này kéo xuống ra mặt. Thượng cái này bất hiếu gia đình nhà gái đúng là vì vay tiền tới bởi vì điền ra độc Đinh yêuêu điền gia đại ca nhi tử điền truyện căn năm nay cũng muốn đi học điền nhị trụ ba cái nhi tử không biết làm sao vậy đến bây giờ liền đánh lao đại gia sinh đứa con trai mặt khác mấy cái sinh đều là khuê nữ Nhi tử mới là raộ can điền ra thứ tốt tất cả đều hướng độc tôn điiềnn truyệnăng nghiêng chỉ tiếc điền ra thật sự quá nghèo cũng không có gì thứ tốt có thể lấy ra tới Hơn nữa điền nhị trụ mặt khác hai cái nhi tử, cũng còn không có tắt sinh nhi tử tâm đâu, nơi nào bỏ được trong nhà tiền tài, đều bị lao đại gia nhi tử cấp độc chiếm. Lần này điền chuyện căn muốn học tiểu học, điền nhị trụ nhỏ nhất nhi tử điền bảo đồng liền xối dục lao cha cùng đại ca một nhà tới điền phương nơi này lỏi tiền, bọn họ cũng đều biết cô ra Lão thái thái lúc trước phân ra thời điểm là cho bọn họ tiền. Bọn họ muốn cũng không nhiều lắm, liền điền chuyện căn tiểu học 5 năm. Sơ chung 2 năm học phí, còn có xả một thân quần áo mới bố phiếu cùng mua bố tiền, cháu trai muốn đọc sách, cô cô dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ, bọn họ muốn cũng không nhiều lắm, Điển Phương nhất định lấy ra tới. Tới phía trước, bọn họ liền làm tốt chuẩn bị, dọc theo đường đi lén lút, liền sợ bị người nhìn thấy nói cho cố ra cái kia đánh đá lao thái thái, hơn nữa vừa vào cửa, khiến cho đại nhi tử Điển Bảo Kim cùng con thứ hai điền Bảo Bạc giữ cửa cấp xuyên ở. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào, bọn họ muốn tiền liền đi, lao thái thái còn có thể chạy tới điền ra đòi tiền không thành, chính là nàng thật sự tới, bọn họ cũng có thể không thừa nhận. Dù sao tiền cũng tới tay, điền phương cái này nữ nhi cũng có thể từ bỏ, con gái gả chồng như nước đổ đi, cố ra nếu là đối cái này tức phụ nhi bất mãn, kia cũng là bọn họ cố ra chuyện này, cùng điền ra có cái gì quan hệ. Cố lệ không phản ứng nàng cái kia đầu góc có hố mẹ, Ánh mắt kiên định mà nhìn nàng ba nàng biết nàng ba Tuy rằng không nói lời nào nhưng là cái này ra đương ra làm chủ vẫn là hán chỉ cần hắn không đồng ý nàng mẹ tuyệt đối sẽ không phản đối hành hành hành ta đáp ứng ngươi cố kiến Đảng đồng ý cố lệ vẫn là thiên chân một ít nghe xong cố kiến Đảng nói phòng bị tâm một phóng nháy mắt công phu trong tay dao phay đã bị cố kiến Đảng đoạt đi qua thiểu nương ra dám dọa lao nương xem lão Nương không đánh chết ngươi Lưu đại hoa xem cố lệ trong tay dao phay không có, lửa giận sông thẳng trong lòng, huy quạt hương bổ đại bàn tay, liền phải chiều cố lệ trên mặt huy đi. Cái nào dám đánh ta miêu thúy hoa cháu gái, tìm chết. Phanh, một tiếng, nguyên bản xuyên chặt chẽ môn xuyên bị người một chân đá văng, miêu thúy hoa hai tay chống nạnh, phía sau đứng mười mấy cầm cái quốc đinh ba trắng hán, trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn trong phòng. Này điền ra người chân, tức khắc liền mềm. mẹ Mẹ, mẹ, mẹ, ngươi như thế nào lại đây? Cố kiến đảng không trôi chảy mà nói chuyện, nhìn đến chính mình trên tay kia đem đại thái đào, chạy nhanh bị đến phía sau đi hoảng sợ nhìn đột nhiên đá môn xuất hiện miêu lào thai quá. Ta bất quá tới, nhìn mấy cái hài tử bị các ngươi này đối bất ức cha mẹ khi dễ chết ta. Miêu thúy hoa mắt trần trắng, ở bên ngoài xem náo nhiệt vương mai không có khống chế được, phụt một tiếng cười ra tiếng tới. nay cố đại cùng cố nhị ra. Từ cố lệ rơi xuống nước sau ở trung liền có chút xấu hổ. Vương Mai ghen ghét này nhị chị em dâu làm nàng đều xấu, còn hại nàng tổn thất một số tiền. Điền Vương cũng ghi hận lao đại một nhà, nếu không phải đại tẩu vương Mai làm quá mức, làm lao thái thái đã nhận ra lương thực thiếu chuyện này, cũng sẽ không buộc nàng về nhà mẹ để mua lương, làm hại nhà mẹ để người trách cứ nàng nhiều năm như vậy, một chút sắc mặt tốt đều không cho nàng. Có thể nói, tuy rằng chỉ cách một bức tường trừ bỏ cố kiến quân cùng cố kiến đảng hai huynh đệ như cũ Hữu hảo ở chung, mặt khác tức phụ hải tử, đều là xuất phát từ nhìn nhau mà xinh ghét trạng thái. Lần này điền ra người tới cửa, Vương Mai đã sớm nhìn thấy, nơi này đầu động tĩnh nẳng cũng nghe rõ ràng, nhưng chính là không cho người trở về thông báo lao thái thái một tiếng, liền muốn nhìn nhị phòng chê cười đâu. Cười cái gì cười, chờ không ra tay tới, ta lại cùng tính sổ. Miêu Thúy Hoa chừng mắt nhìn lao đại tức phụ liếc mắt một cái, một đám đều không cho người bất lo đồ vật. Thốt ra lời này, vương mai cười lập tức cương ở trên mặt, xám xịt mà lưu trở về chính mình phòng. Bồ Tát Phật tổ liền cầu lao thái thái đến lúc đó vội lao nhị ra sự nhi, đem chuyện của nàng nhi, đương thí cấp thả. Các người điển ra người thật lớn uy phong, chạy chúng ta cố ra điệu bản dương ngoài tới, là không đem chúng ta cố ra để vào mắt, vẫn là không đem chúng ta thôn tiểu phong để vào mắt. Miu Thúy Hoa lời này vừa ra, phía sau mười mấy cao tráng hán tử trên tay cái quốc cùng Lê Bá đều nắm chặt chút, như hổ rình mồi mà nhìn bên trong điền ra người. Cố ra ở thôn Tiểu Phong là cái đại gia tộc, cố bảo điền hai cái ca ca, đều sinh năm sau đứa con trai, vừa nghe nói này điền ra người chạy trong thôn khi dễ bọn họ lao cô ra miêu miêu tới, động tác nhất trí thế miêu Thúy Hoa căng bãi tới. Đi theo cô An An một khối cùng lại đây tiêu tòng diễn vẫn là lần đầu tiên xem nông ra người cãi nhau hầu đả hình ảnh. Tuy rằng so ra kém bộ đội diễn tập khi rộng lớn cảnh tượng, nhưng cũng có khác thú vị, lôi kéo cô An An tiểu béo tay một cái kính đi phía trước tế. Tiểu nha đầu chính là phiên thoái, thích xem này đó lông gà vỏ tỏi cãi nhau sự, người kéo hảo tay của ta, ta mang người đi đằng trước. Tiêu tòng diễn đương nhiên không thể thừa nhận chính mình đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú lạc. Cầm cô An An đương tấm mộc, dùng nhưng thật ra thực trôi chảy. Rốt cuộc là ai muốn xem, ta ca ca ai. Cô An An đấy lòng một vạn cái vì cái gì, xem tại đây tiểu quỷ còn rất đáng thương phân thượng, cũng liền dung túng hắn, không nói gì thêm phản đối nói. Mẹ, vừa mới lệ ni nhi cáo kình đâu, nói chút không tốt lời nói, ta đại tẩu đây là quan tâm nàng, đang muốn giáo giáo nàng đâu. Điền phương vừa thấy đến lao thái thái xuất hiện, này tâm liền rối loạn chính là theo bản năng, vẫn là thế chính mình nhà mẹ đẻ người giải vây nói. Là là là, chính là như vậy. Lưu đại hoa đầu liền cùng gà con mổ thóc dường như, cô gật đầu, xem cố lệ tựa hồ muốn nói lời nói, chạy nhanh đem miệng nàng che lại, trang kết thân nhiệt mà vướt nàng đầu, nghĩ nên dùng cái gì phương pháp, nguyên vẹn từ nhỏ phong thôn rời đi. Này cô em chồng thật sự là quá không bản lĩnh, đều là phân ra người, còn bị bà bà đẻ ở trên đầu ị phân đi tiểu. Phóng, mặt sau cái kia thí tự còn chưa nói xuất khẩu, miêu thúy hoa liền mắt sắc mà thấy được phía sau từ đại nhân đôi bài trừ tới bảo bối ngoan ngoan cùng tiêu thòng diễn, sắp buột miệng thốt ra cái kia tự vội vàng rụt trở về, lâm thời đổi thành khí. Phóng khí, đây là cái gì tân ra mắng chửi người nói. Miêu thúy hoa xoa xoa cái chắn hãn, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nàng hiện tại phải đi chính là ôn nhu mãi mãi lộ tuyến. Loại này thô tục mắng chửi người nói, nhưng không làm cho hài Tử nghe xong đi, hơn nữa nàng bé ngoan kia chính là phải làm phần tử trí thức, những lời này cũng không thích hợp nàng học. Cố Kiến đảng, ngươi còn có phải hay không nam nhân, nhìn người ngoài khi dễ ngươi khuê nữ đâu. Miêu Thúy Hoa cũng mặc kệ có phải hay không cố lệ thật nói gì đó không thích hợp nói, chính là nói, kia cũng là điển ra người nên. Mẹ, này không phải. Cố Kiến Đãng bó tay bó chân, vừa thấy mẹ nó liền thành chim cút, láp báp, cũng không biết nên nói cái gì. Lệ ni nhi, ngươi nói trôn mãi, ngươi ông ngoại bọn họ thượng nhà ngươi làm cái gì tới. Miêu Lão thái hung tận trừng mắt lưu đại hoa, sợ tới mức nàng lập tức buông lòng tay. Nàng hiện tại đưa lưng về phía bảo bối ngoan ngoan cùng tiêu ra kia hoa hoa, này ánh mắt, hai người chỉ định nhìn không thấy. Lão thái thái vui sướng hài lòng, cảm thấy thực hảo, này ôn nhu láo thái thái nhân thiết như cũ lập hảo hảo đát. Chính là nàng lại không có nghĩ đến, chỉ là nhìn Lưu Đại Hoa hoảng sợ mặt, liền cũng đủ phía sau những cái đó không có thấy nàng ánh mắt người, nào bổ ra một cái hung thần ác sát hình ảnh tới. Cố lệ một phen đẩy ra một bên Lưu Đại Hoa, đem không có phòng bị mà nàng đẩy một cái lào đảo. Ngãi, ta ông ngoại bọn họ tới cửa đòi tiền tới, một nguồn chính là 40 khối, còn muốn ta mẹ cho hắn bốn thức bố phiếu, ta không chịu, nàng liền phải đánh ta. Cố lệ ủy khuất ba ba. Cảm thấy cứu tinh tới rồi, lập tức nổi lên tinh thần lên ăn đến. Nhà ta nơi nào có như vậy nhiều tiền, chính là có, cũng không thể mượn a Này điền chuyện căn là bọn họ điển ra tôn tử, dựa vào cái gì hắn đọc sách. Này học phí còn phải chúng ta cố ra tới cấp. Hiện tại đọc sách tiện nghi, giống hồng kỳ công xã tiểu học, mỗi năm học phí chỉ cần 6 mao tiền. Nơi này đầu còn bao hàm sách giáo khoa phí, 5 năm xuống dưới, cũng liền tam đồng tiền, sơ chung muốn đi huyện thành. Hơi chút quý như vậy một chút, một năm muốn hai khối tiền, trong thôn Hải Tử ở huyện thành đi học, nếu là không có địa phương thân thích, vậy được giáo, ăn trụ đều ở trường học, lương thực từ trong nhà mang, ngẫu nhiên ở trường học nhà ăn mua phân đồ ăn, mỗi tháng cũng muôn cái ba. Bốn đồng tiền, hợp lại Miêu ra bồi dưỡng một cái Hải Tử, liền trông cậy vào gà đi ra ngoài khuê nữ duy trì. Nghe cố lệ như vậy vừa nói, vây xem đám người đều dùng khinh thường ánh mắt nhìn Điền gia người. Tuy là điển ra người ra mặt dày, cũng bị xem ngượng không thôi. Nguyên lai like 40 đồng tiền đã là rất nhiều tiền, Tiêu Tổng diễn ở trong lòng âm thầm nghĩ, hắn từ nhỏ đến lớn liền không có vì tiền phát quá sâu, chỉ cần là hắn muốn, ngày hôm sau tổng hội xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tiêu Tổng diễn nhìn mọi người ánh mắt, như suy tư gì, xem ra chính mình nhiều ít cũng là cái kẻ có tiền. Hắn trong lòng bởi vì đi vào một cái xa lạ hoàn cảnh khẩn trương cảm hơi chút thả lỏng một chút. Hắn có thể lấy lòng nhiều đồ vật, xem tại đây béo nha đầu còn rất hợp hắn mắt duyên phân thượng, đến lúc đó làm nàng dính điểm quang, đem nàng dưỡng càng thêm trắng trẻo mập mạc, khi đó, xúc cảm nhất định liền càng tốt, tiêu thỏng diễn nghĩ như thế. Hảo A, Điền Phương, ngươi thật là cái làm tốt lắm. Miêu Thúy Hoa đã hoàn toàn từ bỏ đem Điền Phương kêu kỳ ba tính tình bẻ lại đây, nàng chính là bọn họ lao điền ra người, đầu góc đều lớn lên giống nhau giống nhau. Cố kiến đảng. Ngươi còn có nhận biết hay không ta là mẹ ngươi? Miêu Thúy Hoa nhìn điền phương ủy khuất ba ba ánh mắt, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay một bên cố kiến đảng. Mẹ, ngươi đương nhiên là ta mẹ, ta duy nhất thân mụ. Cố kiến đảng làm người hồ đồ một chút, nhưng là có một chút là rất nhiều người đều so ra kém, đó chính là hiếu thuận. Duy Lão Thái Thái nói là từ, gác hiện đại chính là một nữ hài tử đều tránh còn không kịp mẹ bảo nam, bởi vì ngươi hỏi hắn ta và ngươi mẹ rất trong nước. Ngươi cứu ai? Hắn là 100% lựa chọn cứu con mẹ nó nam nhân. Này tức phụ chúng ta từ bỏ, ta muốn ngươi cùng điển phương ly hôn. Mẹ! Đây là cô kiến đảng cùng điển phương kinh hô. Mãi! Đây là cô tú cùng cố xuân hai tỉ muội Thẩm! Đây là bên ngoài vây xem mọi người, bao gồm tới cấp miêu thúy hoa căng bãi cố ra mấy cái con cháu. Đầu năm nay, đều là khuyên giải không khuyên ly, mặc dù gác đời sau, ngươi muốn ly hôn. Trong đó một phương không đồng ý, tòa án còn cho ngươi điều giải đâu, mặc dù đối phương đánh bạc, ra bạo, xuất quỹ, đây là hoa quốc dòng người chuyển hơn 1.000 năm tâm lý. Chỉ cần có thể chấp vá, vậy quá đi xuống, lại còn có có hại tử đâu, thật muốn là ly hôn, có hại vẫn là hải tử. Đúng là bởi vì như vậy, tất cả mọi người đối lao thái thái đề nghị tỏ vẻ không hiểu, này điền phương tuy rằng hướng về nhà mẹ đẻ chút. Nhưng cũng không phải cái loại này thật sự không chuyện ác nào không làm bà nương, đặc biệt là đối cố kiến đảng, nàng cái này tức phụ nhi thật sự không lời gì để nói. Điền phương hoàng sợ, nhìn nhìn nhà mẹ đẻ ba, lại nhìn nhìn huynh đệ cùng vợ của huynh đệ, nhìn bọn họ né tránh ánh mắt, lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía một bên cố kiến đảng. Hai nhi hắn ba, hẳn là sẽ không đồng ý đi. Mẹ, cố kiến đảng ánh mắt có chút dây rua, nhìn miêu thúy hoa ánh mắt, lộ ra nhẹ nhẹ khẩn cầu. Đừng têu ta mẹ, hôm nay ngươi bất hỏa nữ nhân này chặt đức, cũng đừng nhận ta đương mẹ. Miêu Thúy Hoa biểu tình thập phần tuyệt tình, nhìn dáng vẻ, là thật sự gián tâm. Nàng thật sự là phiền thấu lao nhân tức phụ lâu lâu làm ra tới hồ đồ sự, phía trước hướng văn hướng võ mấy cái đi học, lao thái thái đông nhiên nhớ tới, lão nhị ra hải tử cũng tới rồi đi học tuổi tác, liền cùng lao nhị nói thanh, hắn cũng đồng ý, ai biết, qua mấy ngày, kia ngu xuẩn có lắp bắp mà lại đây. Nói là Tú Ni Nhi cùng Xuân Ni Nhi không muốn đi đọc sách. Lừa quỷ đâu đây là? Lão Đại Tức Phụ tuy rằng cũng hồ đồ, nhưng là đối chính mình một đôi nhi nữ cũng chưa nói, cầm phân ra tiền, nhanh nhẹn mà làm hai đứa nhỏ đều đi đi học, tính cách bồi dưỡng trước đặt ở một bên, ít nhất đọc thư, đến lúc đó thi đậu chung chuyên, này cả nhân sinh liền không giống nhau. Lão Nhị Tức Phụ mí mắt liền như vậy thiện, mấy đồng tiền chuyện này, trong nhà thiếu chút tiền ấy sao? Hiện tại xem ra, Là thiếu này không còn có một cái kim Miêu miêu chờ nàng cái này cô cô tới dưỡng sao. ta ta ta ta cố kiến Đảng nhìn nhìn mẹ nó lại nhìn nhìn một bên lắp bắp tức phụ xoay qua thân mẹ tránh nàng tầm mắt mẹ hiện tại ở nổi nóng chờ mẹ hết giận hắn ở đem người tiếp nhận tới kiến Đảng à Điền phương đấy mắt hiện lên một tiêu bi thống không thể tin được nam nhân nhà mình thật sự không cần nàng hư ngườiơi không cần liền không cần Chúng ta lão điền già, cũng không phải như vậy không biết xấu hổ. Đại Hoa, giúp ngươi cô em chồng thu thập đồ vật, chúng ta về nhà. Điên nhị trụ là xem minh bạch, hôm nay bọn họ là chiếm không đến tiếng nghi, cùng với nghĩ như thế nào ma động Miêu Thú Hoa kia viên ý chí sắt đá tâm, còn không bằng chạy nhanh mang khuê nữ trở về, dù sao nàng năm nay cũng mới 30, ở cố gia dưỡng cũng không tồi, còn có thể tái giá một cái hảo điểm nhân ra. Đến lúc đó thu điểm lễ hỏi tiền cũng đủ tôn tử học tiểu học. Ba, không, ta không cần cùng kiến đảng ly, mẹ, ta biết sai rồi, ngươi tha ta lần này đi. Điền phương lúc này hoảng hốt, nàng tâm tâm niệm niệm rửa vào nhà mẹ đẻ người, nơi nào sẽ thật sự thế nàng làm chủ, này cùng cố kiến đảng ly hôn, nàng còn có cái gì đừng ra. Tú Ni Nhi, Xuân Ni Nhi, Lệ Ni Nhi, các người mau giúp mẹ cầu cầu tình, làm mãi mãi tha mẹ lần này. Điền phương khóc nước mắt nước mũi đều là, Nam nhân nhà mình không dám cùng bà bà đối nghịch Mấy cái khuê nữ luôn là không bỏ được nàng cái này mẹ đi đi cố Tú cùng cố Xuân do dự một lát Đảo không phải đau lòng điển phương cái này mẹ Mà là lo lắng cái này mẹ nếu là trở về nhà mẹ đẻ Mẹ có thể hay không cấp ba lại tìm cái tức phụ nhi Thế nhân đều nói mẹ kế độc các nhất Mới tới mẹ kế Sẽ đối với các nàng hảo sao Tú Nhi Nhi năm nay 11 Xuân Nhi Nhi 10 tuổi Lệ Ni Nhi lại quá 3 tháng cũng 8 tuổi, đều tới rồi đọc sách tuổi tác, Tú Ni Nhi các nàng còn bị các ngươi hai cái xuẩn trì hoán mấy năm, ta xem nếu người khác nhớ thương ngươi trong phòng tiền, ngươi cũng đừng cất giấu, liền đưa ba cái hải tử đi đi học, chuyện này, ta làm chủ. Miêu Thúy Hoa lời này vừa ra, cô Tú mấy cái nào còn có tâm tư tưởng cái kia trước nay liền không có đối với các nàng hảo quá mẹ. Đi học, các nàng cũng có cơ hội đi đi học sao? Mấy cái hài tử biểu tình kích động, xem một bên điền phương, lại càng thêm tuyệt vọng. Lưu đại hoa tay chân lanh lẹ giúp cô em chồng thu thập hảo đồ vật, một bên lào thái thái như hổ rình mồi đâu cái gì dư thừa đồ vật nàng cũng không dám lấy, ở cố ra mọi người uy hiếp trong ánh mắt, điền bảo kim cùng điền bảo ngân hai huynh đệ một tả một hữu mà kéo không ngừng dây rủa muội muội người một nhà xám xịt mà từ cố ra địa bàn rời đi. liền như vậy ly, không cần đi làm cái ly hôn trứng. Cố kiến nghiệp như suy tư gì, phòng chừng mẹ nó không có thật tính toán làm nhị để hai cái ly hôn, chỉ là muốn triệt triệt để để cấp điển phương một cái giao hấn, điền ra người là cái gì ca tính, điển phương về nhà mẹ để có thể thảo được hảo, ăn đủ đau khổ, về sau cũng liền biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nay còn có ba cái hài từ đâu, sao có thể thật như vậy đơn giản liền ly. Đáng tiếc, ở đây trừ bỏ cố kiến nghiệp, không một đám thấy rõ ràng lao thái thái tính toán, Ở cách vách vương mai vẫn luôn dán tường ra nghe lão nhỉ ra động tinh đầu, xem lão thái thái cư nhiên như vậy tàn nhẫn, nói hưu liền đem người hưu, này sau bột cổ lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Quyết định về sau nhất định hảo hảo làm người, tranh thủ không cho lão thái thái bắt được một tia nhược điểm, rốt cuộc nói lên nhà nàng nam nhân, kia chính là cùng cố kiến đảng một cái khuôn mẫu khắc ra tới, mẹ nó làm ly, lại đối không mang theo do dự. Được rồi được rồi, không có việc gì. Đại gia hỏa đều tan đi. Lao thái thái xoay người, đối với phía sau vây xem thôn dân nói đến, lại đối mấy cái con cháu đổ tạng. Diễn diễn, ngoan ngoan a chúng ta về nhà ăn ngon đi lâu. Lao thái thái biểu tình nhu hòa phản phất có thể véo ra thủy tới, cùng vừa mới ác bà bà, hoàn toàn chính là hai người. Thực hảo, nàng vừa mới không có nói thô tụ, cũng không có đánh người, chính mình ôn nhu mãi mãi nhân thiết, nhất định còn duy trì hảo hảo đát Lao thái thái vui sướng hài lòng nghĩ đến. Tiêu tổng diễn mí mắt rực rực, tổng cảm thấy chính mình phản phất nhảy vào một cái hô to. Tiểu nụ A, chúng ta thật sự có thể đi học lạc. Cô Tú nhéo một phen chính mình mặt, xương đỏ cùng cả rốt giống nhau ngón tay phía trên che kín nứt ra, sấn kia trương gầy hoa mặt, càng thêm khô gầy. Đương nhiên, nay nói, ba nhất định nghe. Cố lệ gật gật đầu, nhìn một bên view không quá tin tưởng đại tỷ nhị tỷ nói đến. Nếu là ba không chịu, chúng ta liền đi nói cho nãi nãi, làm nãi thế chúng ta làm chủ. Nàng trước nay đều không có giống hôm nay như vậy cảm kích quá lao thái thái, trọng sinh đến thời đại này lâu như vậy, cố lệ cuối cùng là phát hiện, nguyên chủ ký ức cũng không thể coi là thật, giống như là nàng trong trí nhớ cái kia luôn là bị ra nãi cùng tam phòng người khi dễ, vâng vâng dạ dạ, mặc dù yêu thương các nàng cũng không có biện pháp biểu đạt ra tới mẹ. Trên thực tế chính là một cái trọng nam khinh nữ đến mức tận cùng ngu xuẩn, các nàng muốn đổi cá tính đừng thành nhi tử, nàng mẹ chỉ định sẽ thay bọn họ tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Nguyên chủ trong trí nhớ nãi nãi, cố lệ ngẩn ra một chút, ơn, vẫn là cái kia bất công nãi nãi, có lẽ nói, so nàng trong trí nhớ càng thêm bất công, quả thực chính là đem cô An An cái kia không cùng chi đường muội phùng ở lòng bàn tay, đặt ở đầu quả tim, bất quá đối với các nàng tỉ muội cũng không tính qua xấu, ít nhất sẽ không từ người khác khi dễ các nàng. Cố lệ không phải rất muốn thừa nhận, ở nguyên chủ trong trí nhớ, thẳng đến sinh mệnh trung kết đều tầm thường vô vi mấy tỷ muội, rất có khả năng, cũng không phải bởi vì tam phong áp bức cùng gian mãi bất công, càng nhiều, là quán tới rồi một đôi hồ đồ cha mẹ. Này, mẹ đi rồi, trong nhà sự ai làm à, nếu không xuân ni nhi, nhi lệ ni nhi, các người hai cái đi đi học đi, ta đều lớn như vậy, đầu góc còn buồn. Thứ gì đều học không tới. Buổi tối, tam tỷ mội nằm ở trên giường đất thời điểm, cố tú sâu kín mà nói đến. Qua này thì đầu, cố tú thanh tỉnh xuống dưới, suy nghĩ rất nhiều. Mẹ đi rồi, ba lại là cái sẽ không làm việc, các nàng tam tỉ mội nếu là đều đi đi học, trong nhà cơm ai thiêu, trong nhà quần áo ai tẩy, trong nhà gà ai tới uy. Này đó ngày xưa cũng đều là tam tỉ mội làm sống, điền phương cùng cố kiến đảng đều phải xuống đất. Này đó sống đều là mấy tỉ mội gánh vác, đương nhiên, nói là gánh vác, vẫn là cố tu cùng cố xuân hai tỉ mội làm nhiều nhất, phía trước dư dương còn ở thời điểm, cố lệ còn thường thường đi tìm bọn họ chơi, hơn nữa nàng tuổi nhỏ nhất, lúc trước bởi vì rơi xuống nước làm hai người đến nay lòng còn sợ hãi, cũng không dám làm nàng làm quá nhiều sống. kia ta đây cũng không đi, như vậy sống lâu đại tỉ một cái như thế nào làm xong, kỳ thật ta cũng không thích đọc sách. Khi một đám tự xem ta đầu đều lớn, dứt khoát khiến cho tiểu mội đi, nàng đầu vóc linh hoạt, hảo hảo đọc sách nhất định có thể có tiền đồ. Cô Xuân nghe xong đại tỷ nói, trầm tư một lát, mở miệng nói. cố Lệ tuy rằng cảm động với hai cái tỷ tỷ khiêm nhượng, nhưng là loại sự tình này, cũng không phải là khiêm nhượng thời điểm. Nàng tính tính, khôi phục thi đại học thời gian là 1977 năm, khi đó, các nàng mấy tỷ mội đã sớm đều hơn 20 tuổi. Gáp hiện tại nông thôn, kia đã sớm là đương mẹ nó tuổi, nếu không đọc sách, không tranh thủ khảo trong đó chuyên hoặc là cao trung, trước phân phối cái chính thức công tác, chuẩn bị này khôi phục thi đại học, đời này, khả năng cũng cứ như vậy, này không. Phải cố lệ muốn nhìn đến, đúng là bởi vì nàng thật sự đem đối phương coi như thân nhân, nàng mới không nghĩ đối phương tương lai, cùng kia đoạn chồng trí nhớ giống nhau. Qua lúc ban đầu kia đoạn choáng váng đầu vóc nhật tử. Cố lệ nhất tưởng chính là hiện đại ba mẹ, lúc trước ghét bỏ bọn họ lại nhải thường thường vì học tập chuyện này cùng bọn họ khắc khẩu, thậm chí có đôi khi còn bắt đầu sinh quá rời nhà trốn đi ý tưởng. Một xuyên qua, nàng là vui vẻ, cảm thấy chính mình thoát khỏi kia đôi khống chế cùng cha mẹ, chính là qua một đoạn thời gian khổ nhật tử, nàng mới biết được, chính mình có bao nhiêu hạnh phúc, đoạn thời gian đó, có bao nhiêu vui vẻ. Cố tú cùng cố xuân chính là hiện tại cố lệ lớn nhất ký thác. Nàng đem sở hữu đối cha mẹ tưởng nghiệm đều nổ chồng ở hai người trên người, vì thế, tự nhiên vì hai người tất cả suy xét. Đọc thư, nếu là tương lai có thể trở thành công nhân, là có thể tránh rất nhiều tiền, đến lúc đó đại tỷ nhị tỷ tưởng như thế nào hiếu kính ba ba cùng gia nãi đều được, đến nỗi trong nhà sống, chúng ta buổi tối về nhà cũng có thể làm, giữa trưa cơm, có thể ban ngày làm tốt, chúng ta tan học trở về đun nóng, cũng không chỉ hoan ba ăn cơm trưa. Cố lệ từng điều cấp hai cái tỷ tỷ bẻ ra tới nói rõ ràng, cho các nàng phân tích lợi và hại, nguyên bản liền thập phần hướng tới đọc sách sinh hoạt cố tú cùng cố xuân tức khắc liền lại do dự. Có lẽ, các nàng có thể trước như vậy đọc sách thử xem, không chuẩn đến lúc đó, các nàng mẹ lại đã trở lại đâu. Đấy lòng chỗ sâu trong, hai tỷ mội vẫn là không nghĩ ba mẹ tách ra, cùng cố lệ hậu thiên có được ký ức bất đồng, cố tú cùng cố xuân sớm đã thành thói quen điền phương bộ răng kia. Ở các nàng trong lòng, điền phương đối với các nàng lại kém, kia cũng là thân mụ, nếu ba mẹ thật sự tách ra, tới cái mẹ kế tái sinh mấy cái hài tử, chỉ sợ nhà này, mới hoàn toàn không các nàng vị trí. Hai tỷ mội nghĩ, nếu không hôm nào đi cùng ba nói nói, làm hắn đem mẹ kêu trở về đi. Cố lệ không biết hai cái tỷ tỷ ý tưởng, xem các nàng không lên tiếng, biết là nói động các nàng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nặng nghề mà đã ngủ. Ngày này vội cùng đánh giặc dường như, nàng đã sớm mệt mỏi. Chạm bạn, cố hướng văn cùng cố hướng võ hai huynh đệ tan học trở về, nhìn đến trong phòng cái kia đang ngồi ở ghế trên, cùng nhà mình đáng yêu muội muội một khối xếp hàng ngồi, ăn cắt thành tiểu khối quả táo thịt tiêu tòng diễn, lập tức nhiệt tình mà đón đi lên. Người chính là ba ba nói muốn tới nhà chúng ta trụ diễn diễn đệ để đi. Cố hướng võ một tay đem cặp sách ném ở bên cạnh lùn trên tủ. Hưng phấn mà nhìn trước mắt cái này chính mình so với chính mình còn thấp hơn nửa cái đầu tân đệ đệ. Ba ba chính là nói, cái này đệ đệ từ nhỏ là ở kiểm tây quân khu lớn lên, kia chính là quân khu à, hiện tại hài tử, không một cái không sùng bái quân nhân, nếu ai có thể có một thân quân lục bố làm tiểu con trang, là có thể ở tiểu đồng bọn trước mặt khoe khoang cái suốt một năm. Vừa nghe nhà mình muốn tới một cái ở quân khu lớn lên tiểu đệ đệ, cố hướng vọ miễn bản nhiều vui vẻ. Hắn tưởng buổi tối cùng đệ đệ một khối ngủ, hỏi một chút hắn quân khu rốt cuộc cái dặn gì, có bao nhiêu thường có hay không xe tăng cùng đại phi cơ một đống lớn vấn đề. Hắn đã sớm ở chính mình tiểu vợ thượng nhớ cho kỹ, liền chờ cái này đệ đệ tới rồi, hảo hảo hỏi một chút hắn đâu. Ta không phải đệ đệ, ngươi hẳn là kêu ca ca ta. Tiêu tổng diễn như như mày, hắn nhớ rõ ra ra nói qua, hắn muốn đi kêu hộ nhân ra ba cái hải tử, trong đó hai cái là song bào tai. Tuy rằng cùng tuổi, nhưng là so với hắn còn nhỏ một tháng, phải gọi hắn ca ca. Tiêu thỏng diễn nhìn đối phương so với chính mình cao vóc, có chút không quá vừa lòng, làm ca ca, sao lại có thể so đệ đệ lùn đâu. Tuy rằng ra ra nói, bọn họ tiêu ra nam nhân chính là trưởng cái vãn, lúc sau hắn nhất định hội trưởng thật sự cao rất cao, tiêu thỏng diễn như cũ không mấy vui vẻ. Cố hướng võ không tin, cái này so với chính mình lùn như thế nào sẽ không phải đệ đệ đâu. Ở trao đổi sinh nhật sau, cố hướng võ mới không thể không thừa nhận, đối diện cái này so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, là hắn tân a ca ca. Cờ a, cờ khuất Hắn nhất định là ở từ trong bụng mẹ đãi 2 năm, cho nên trên thực tế hắn hẳn là còn muốn lại đại 1 tuổi mới đúng. Cố hướng võ trong lòng nghĩ, quyết định buổi tối nhất định phải hào hào hỏi một chút mụ mụ vấn đề này. Cố hướng văn ở một bên xem đệ đệ chê cười, lại không có nghĩ đến. Chính mình cũng là cái kia muốn kêu đối phương ca ca người. Được rồi được rồi, một cái hai cái, mau đi rửa tay ăn cơm, con khỉ quậy, không nhắc mãi không được. Lao thái thái bưng một mâm cá hầm cải chua, dưa chua là nhà mình dưa chua lưu lấy, cá là từ trong sông vớt. Lao thái thái đem cá đi cốt đi thứ cắt thành thiến, làm chén toan hương khai vị cá hầm cải chua, kia thịt cá hoạt nộn không có thứ, chính thích hợp hải tử ăn. Bởi vì hôm nay là tiêu tổng diễn đến ngày đầu tiên, miêu Lão thái hạ quyết tâm phải hảo hảo bộc lộ tài năng, người hai tử ở thành thị lớn lên, vẫn là như vậy sinh ra, cái gì ăn ngon không ăn qua, lao thái thái cũng không tính toán lộn một bản sơn chân hải vị, kia cũng không hiện thực, nàng liền tính toán làm một bản có địa phương phong vị thức ăn. Cá hầm cải chua, hầm tiểu tạc cá, cắt thành thịt mạt thịt trưng trứng, một đại buồn thịt heo hầm miến, thịt đều là tốt nhất heo năm hoa Lao thái thái chừng mắt kia mờ béo ước chừng một canh giờ, lúc này mới nhịn xuống đem kia thịt mỡ háo du tâm, chịu đựng đau, đem kia thịt heo tảng lớn tảng lớn mà cùng kia miến một khối hầm nấu, đem kia tầng dầu trần cùng heo ra đều mau hầm hóa, tinh ánh dịch thấu, vừa thấy khiến cho người chạy nước miếng. Chứ bỏ này đó món ăn mặn, còn có thanh xảo cải trắng, chua cay khoai tây ti chở thức ăn chay, tràn đầy bày một bàn Bởi vì không biết tiêu tòng diễn khẩu vị Lao thái thái chưng một lung bạch diện bánh bao, lại là một tiểu nồi vớt cơm khô, như vậy thái sát, mặc dù là đặt ở cửa ải cuối năm, kia cũng là không chút nào kém cỏi Lao thái thái như vậy bỏ được, cũng còn phải ít nhiều theo tiêu tổng diễn một khối lại đây các loại phiếu gạo bố phiếu phiếu thịt cùng các loại điểm tâm phiếu linh tinh phiếu định mức, nhân ra ra ra như vậy hào phóng, lao thái thái cũng không hảo bạc đãi nhân ra tôn tử A Người một nhà ngồi một trương bàn bắt tiên. Cô Bảo Điển cùng miêu Thúy Hoa ngồi một bên, cố Kiến Nghiệp vợ chồng ngồi một bên, cô Hướng Văn Hai huynh đệ ngồi một bên, giữ lại, tự nhiên chỉ có thể cố An An cùng Tiêu Tòng diễn ngồi một bên. miêu Thúy Hoa nhìn ngồi ở bản thân đối diện bé ngoan cùng Kim Hoa Hoa, cảm thấy nhìn này hai người, chính mình ăn cơm ăn uống đều có thể hảo không ít. Năng ăn khẩu thiên ngọt đáng tiếc người trong nhà ăn khẩu đều tùy lao nhân, thiên hàm, lao thái thái nấu ăn trước nay đều là không suy xét chính mình ăn uống. Hơn nữa lúc này đường tương đối hiếm lạ, nàng cũng không quá bỏ được nấu ăn thời điểm phóng quá nhiều đường. Hiện tại hảo, này nấu ăn còn phong cái gì đường à, nhìn đối diện hai cái tiểu nhân, trong lòng liền cùng trộn lẫn mật dường như. Diễn diễn à, ngươi nhưng ngàn vạn đường bị chiều nay chuyện đó làm sợ, này làng trên xóm dưới đều biết, ngươi miêu nại nại ta, là nhất ôn nhu bất quá một cái lao thái thái. Nhất ôn nhu bất quá lao thái thái. Nhất ôn nu. Nhất cố bảo điền mấy cái thiếu chút nữa không đem trong miệng đồ ăn phun ra tới, ngừng kêu mấy dục dâng lên mà ra chất vấn, sôi nổi xoay đầu nhìn sống lưng đĩnh thẳng tắp Lao Thái Thái. Đối ôn nhu cái này tử, bọn họ sợ là có bất đồng lý giải. Má ơi, bị Lao Thái Thái như vậy vừa nói, ôn nhu rốt cuộc là ý gì tới, bọn họ đã toàn quên hết. Lao Thái Thái cảm thụ được mọi người quỷ dị ánh mắt, không hề có cảm thấy trộn dạ, vô nghĩa, bọn họ như bây giờ, là bởi vì, Bọn họ trước nay liền không có phát hiện quá nàng nội tại Mỹ. Một đám nông cạn, chỉ chú ý nàng bề ngoài ngu xuẩn. Ngươi này mùa đông quần áo mang còn chưa đủ đủ, ngày mai ngươi cố thúc nghỉ ngơi, làm hắn mang ngươi cùng an an đi huyện thành, cho ngươi xả mấy miếng bải, lại cho ngươi làm mấy thân siêm ý bảo đảm ấm áp Lao thái thái thanh âm khinh khinh nhu nhu, mang theo cổ hiển từ ý vị. Miêu thúy hoa hiện tại là thật ôn nhu à. Nửa đời trước liền không có ở trên người nàng xuất hiện quá từ, phàng phất ở cháu gái sau khi sinh bị kích hoạt, vào giờ phút này hoàn toàn bạo phát. Làm quần áo. Tiêu Tổng Diễn nhớ tới chính mình mang lại đây mấy thân hơi mỏng áo đông, hiện tại trên người hắn ăn mặc, vẫn là cố hướng văn quần áo, trồng lên trên người hắn, có vẻ có chút trống giống. Hắn có tiền, nghĩ chiều nay nhìn đến kia một màn, Tiêu Tổng Diễn gật gật đầu, hắn không biết ra ra trả lại cho cố ra rất nhiều đồ vật Nhưng là hắn biết, chính mình có rất nhiều tiền, phòng trừng có thể mua rất nhiều đối phương trong miệng bài dệt, ân, còn có thể cấp béo nha đầu còn có trước mắt cái này mãi mãi cũng nhiều xả chút, làm xinh đẹp siêm y hề. Hắn nhớ rõ, thẩm tiêu liền rất thích mua tân y hề phục, về cơ bản, nữ tính hẳn là đều là giống nhau, ở trong đại viện, hắn liền chưa thấy qua, không thích tân y hề phục nữ. Từ nhỏ cùng ra ra một khối lớn lên. Gia Gia cũng không có khả năng cho hắn làm quần áo à, tiêu tỏng diễn trên người xuyên, cơ bản đều là từ bên ngoài mua thành phẩm, hoặc là thác may vá làm, trước nay liền không có thân cận người thế hắn đã làm quần áo. Tiêu tỏng diễn túi đầu, không nghĩ làm người thấy hắn hồng hồng hốc mắt, chạy nhanh hướng trong miệng nhiều tắc mấy khẩu cơm. Có lẽ đi vào cái này xa lạ địa phương, cũng là kiện không tồi sự. Ăn nhiều một chút, gầy lại không thể ái. Nhìn bên cạnh béo nha đầu trộm đang xem hắn, tiêu tòng diễn đỏ mặt, ngoài mạnh trong yếu mà lấy quá một cái màn đầu, phong tươi cô an an trước mặt chén nhỏ, còn cho nàng nhiều gấp mấy khối thịt. Tiểu béo nha đầu, ăn cơm thời điểm còn làm việc riêng, như vậy như thế nào có thể trở nên càng bạch càng béo đâu. Tiêu tòng diễn vì chính mình thẹn thùng tìm cái hợp lý lấy cớ, hắn mới không phải bởi vì bị nhìn đến trộm khổ sở mà thẹn thùng đâu, hắn đây là lo lắng tiểu béo nha đầu gây đi xuống. Xúc cảm liền không hảo. Miêu Thúy Hoa vừa lòng mà nhìn trước mắt một màn này, thức hảo, xem ra tiểu tử nhiều thích chúng ta Anana, cũng là chỉ cần không phải không chướng mắt, như vậy đáng yêu tiểu cô nương ai không thích. Chỉ cần lại nỗ lực hơn, hạnh phúc con đường liền ở phía trước.